Sự phối hợp này đôi bên cùng có lợi. Đạo lý cũng đã nói rồi, vô ngư và vô diễm cũng tốn không nhiều công sức mà nói nữa. Đứng dậy cáo t ừ ra về. Dù sao vân đỉnh cũng bị thương nặng, thời gian gần đây không thể đi đâu được, cần cho anh ta thời gian để từ từ cân nhắc, suy nghĩ. Huấn Hồ vân đỉnh xem như đã vui vẻ nhận lời rồi. Vô ngư cũng phải thăm dò vị lạt man này một phen để xác thực anh ta có thực đáng tin hay không. Thời gian còn dài, mọi người đều cần có chút thời gian. Đêm qua sau khi thừa hợp về nhà liền truyền hạ mệnh lệnh, truyền việc lạt ma vân đỉnh đến phong ấp bắt người, không được truyền báo cho tống dương. n h â m sơ dung sợ tống dương biết hang ổ bị người ta xâm nhập sẽ thẹn quá thành giận, nói không chừng còn muốn gây ra việc nguy hiểm. Dù sao vân đỉnh lần này cũng không thể thuận lợi, anh ta tới quấy nhiều ở phong ấp cũng đã phản lại, nhưng cũng chỉ là trận l o t nhỏ, chưa ảnh hưởng gì. Tống dương hoàn toàn không hay biết việc trong nhà, ở tỉnh thành kinh đô yến quốc đang sống tiêu diêu tự tại, ban ngày đi du ngoạn u n g quanh. Ngẫu nhiên đi đến công địa xem, việc phóng hỏa hoàn toàn không cần Tống Dương bận tâm. Thậm chí sau mấy ngày đầu tiên đến cặp đôi người mù, chủ nô đều không có việc gì để làm. Mọi việc lớn nhỏ đều do tay sai cốt cán của Phó Đảng cố ra tạ m ô n làm. Thường thường sau bữa tối Tống Dương hay đi một chuyến, tới gặp các thủ lĩnh phản t ặ c thương lượng việc phóng hỏa hiến cung lần hai. Nhưng sự tình lúc này như vậy, nói đi nói lại đều là nói lặp lại l ò n g vòng, không có chút tâm ý nào. Đến lúc sau lại biến thành nói chuyện t hiếm. Mỗi lúc thế này, thuộc hạ lắm mồm tề thượng của Bạch Phu nhân tinh thần thực hăng hái, lẳng lặng chờ thưởng xuân hầu đại gia tới. Đợi đến lúc rời khỏi l u xương cát, sau khi về đến nhà trọ, cũng chính là lúc ă a n quả thần tiên rồi. Mấy ngày nay, khí sắc của Nhâm Tiểu Bộ không được tốt như bình thường. Tuy nhiên khi nghe Tống Dương vô tình nhắc đến Lì Mịn Kỳ, mặc dù không biết bí pháp song tu hổ phách tu luyện như thế nào, nhưng nàng biết bí pháp này sẽ giúp nữ nhân tiểu diễm như hoa. Nhâm Tiểu Bộ soi gương. cảm thấy mình hiện nay chính là đã kiểu diễm như hoa rồi đến lúc đến lẩu xương các e rằng bị Lý Hồng Y nhìn thấu việc tu luyện của mình nói thế nào cũng không chịu rửa lớp ngụy trang sau khi tới t ì n h t h à n h cảm xúc của Tống Dương biến hóa mạnh mẽ hơn trước ban ngày thì vui vẻ nhìn không ra trong lòng có chuyện gì nhưng đêm xuống nằm ngậm thì có chút dị thường Tống Dương t h ừ a n nhỏ được ngâm bằng rượu thuốc thân thể được điều trị rất tốt hắn có thể liên tiếp nhiều ngày không ngủ nghỉ lúc không có việc gì muốn ngủ thì ngủ được ngay Tiểu bộ thì khác hẳn, vừa mới bắt đầu song tu không lâu, tinh thần thường hưng phấn, nằm trên giường khó có thể ngủ được. Mỗi lần như thế nàng lại trở mình quay mặt về phía Tống Dương, không nói một lời, lặng lẽ ngắm người trong n g u Do vậy, Tiểu bộ cũng phát hiện ra Tống Dương thường cười trong lúc ngủ say, như thể mơ thấy điều gì vui, thậm chí có đôi lúc còn cười thành tiếng. Đợi đến hôm sau tỉnh lại Tiểu bộ hỏi hắn tại sao cười, hắn không tài nào nhớ ra nổi. Sau đó có một lần, Tiểu bộ giữa canh ban nửa đêm lại thấy hắn cười. Vội vàng dùng sức lay hắn dậy, công chúa điện hạ mắt sáng lấp lánh, vừa hiếu kỳ vừa phân chấn hỏi hắn. Tiểu nô g t á c cười cái gì? Đứt ngọc đẹp, nhưng hắn cũng vẫn nhớ được chuyện tốt kia, n ế t đ ô i mày. Mơ thấy y ế n cung cháy r n g rực. Tiểu bộ vui vẻ tương mừng, hầu ra bị đánh thức giữa đêm, tinh thần phân chấn, tự nhiên không tránh được việc mời quận chúa đi ăn một món ăn nhẹ. Nhưng có một lần, tiểu bộ nhìn thấy tống dương nằm m ộ n g đột nhiên chảy vài dòng lệ, nàng d ẹ dặt cẩm khăn lên nhưng nước mắt kia đã chảy xuống gối và biến mất. Tiểu bộ không dám đánh thức hắn dậy, lại càng không dám hỏi sao hắn đau thương. Chỉ khi nằm xuống trong đêm đen rồi mới tỉ mẩn do đoán nguyên nhân và nghĩ thầm chả có gì đáng lo ngại cả. Ngày mai tỉnh lại hắn sẽ quên ngay đã nằm g ộ n g thấy gì. Nhưng bất giác mắt Tiểu bộ ửng đỏ, nhìn Tống Dương rơi lệ, chính nàng cũng muốn khóc, muốn khóc mà không có lý do gì. Cảnh Thái Hoàng Đế mừng thọ 39 tuổi là lễ long trọng nhất của Hiến Quốc. Sau khi Hiến quốc từ vị trí đứng đầu bị hạ bệ thảm bại, trong tình thành từ hình bổ đến đại tướng c quân. tất cả đều cảnh giác, không dám có chút sơ sẩy. trời c h i ê u lòng người, gần đây tình hình cũng thái bình vô sự. xem ra ông trời quả nhiên vẫn chiếu cố đến đại yến, mà nhìn ra, cùng trời cao tổ chức đại lễ long trọng, còn có phượng hoàng thành nam lý chúc mừng tân hoàng đăng cơ, liền không thể được thái bình nữa. trong vài ngày ngắn ngủi, trong thành liên tiếp phát sinh ba vụ án đẫm máu. đầu tiên là lão đại mộ dung nổi như cồn trong giới hắc đạo trong thành, xuất hành trong đêm gặp phải thích khách, hơn chục người chết tại chỗ, lão đại mộ dung bị thẩm nhất. bị cắt đầu. Mộ Dung Tiểu Uyển vừa đau đớn vừa tức giận đến mức thất thần, cứ thế chạy đến Đại Tiến Phúc Tự. Trước mặt Phật Tổ t ử Bi b u ô n g lời thể t a n h mùi máu, thể sẽ băm vằm kẻ thù ra ngàn mảnh. Nhưng chẳng ai ngờ được, ba ngày sau, Đại Tiến Phúc Tự cũng bị hạ độc. Giữa đêm tất cả tăng nữ trong chùa đều trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Điểm giống như Lão Đại Mộ Dung chính là lần này nạn nhân cũng bị cắt đầu. Tuy nhiên là hai nạn nhân, một người là chủ trì Phương Trượng Vô Tiện Đại Sư, người kia là Phật Tổ được thờ cúng trên điện chính. Một lần giết chết phần lớn tăng lữ đã đ ảnh, đến cả đ ầ u Phật tổ cũng dám cắt, đủ thấy hung thủ vô cùng điên cuồng tàn nhẫn. Ba ngày sau, lại có huyết án phát sinh, nhưng lần này quan phủ phong tỏa tin tức, trên phố chỉ biết người chết là một vị quan to, cũng bị cắt đầu, nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa ai biết. Liên tiếp ba vụ đại án kinh thiên động địa, trên phố dư luận ồn ào. Tuy nhiên người bị giết lần lượt là lão đại giới hắc đạo, hòa thượng, quan lớn, thân phận đều có điểm đặc biệt, bất chấp kẻ ác vì động cơ nào gây án. đều không động đến dân thường, cho nên đối với bách tính dân đen mà nói, cũng chỉ là phẫn nộ không ngừng, nóng trong t r i ề u đình mau chóng phá án đem hung thủ ra công lý. Nhưng mọi người thì không nén nổi sợ hãi, trương khai tâm cũng vậy, lo sợ sẽ có kẻ tới giết gã. trương khai tâm là tiểu nhị hầu bàn, nghe cái tên cổ quái của gã thì cả đời chỉ tìm người ta để tính tiền, cả đời vui vẻ hài lòng, nhưng tính một đằng lại ra một mèo. trương khai tâm từ khi đến nhã vị cư làm tiểu nhị gã hiếm khi còn vui vẻ nữa. Trời sinh gã tính toán hồ đồ, cho dù cẩn thận cỡ nào cũng không tránh khỏi tính sai sót nợ, tính thiếu thì vị trưởng quầy mắng, tính hơn thì bị khách mắng, tóm lại cứ phạm sai lầm là bị mắng. Nếu không vì gã nhanh tay nhanh chân thì sớm đã không làm được ở đây nữa rồi. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, vừa mới tính nhầm một cái đã bị vị khách h ố g hách kia chẳng nói chẳng rằng đ á cho một cước, lại còn bị trưởng quầy dùng tẩu đập vào đầu, t r ứ n g khai tâm đầy một bụng ủ khuất, buồn bã. Nhưng để sống qua ngày, chẳng cách nào khác. đợi đến lúc đủ tiền thì sẽ cưới vợ. Nghĩ đến cưới vợ, Trương Khai Tâm lại vui vẻ trở lại. Lúc này ngoài cửa tiến vào một người trẻ tuổi, Trương Khai Tâm lập tức chạy ra đón, cười nói: Khách quan vẫn là bao tử trần, nước sốt xương k ử u cộng thêm món xào đặc biệt và hai lượng hoàng c ử u Người khách trẻ tuổi hơi sửng sốt, cười hỏi: Ngươi nhận ra ta? Trường Quy đứng ở phía sau nghe vậy sờ dâu, hơi lộ ra ý cười. Vị khách này diện mạo thật rất bình thường, ngũ quan bình thường, dáng người bình thường. cũng không có vẻ gì khiến người ta nhớ lâu khắc sâu dù lao trưởng quầy không nhớ rõ là vị khách này đã từng tới đây nhưng tin tưởng vào trương khai tâm đứa trẻ này hồ đồ tính nhầm tiền nhưng nhớ người nhớ đồ ăn rất chuẩn đã từng có vị ngoại phụ phu nhân nửa năm trước đến đây một lần lần thứ hai đến trương khai tâm nhìn một cái là nhận ra ngay còn có thể nhớ rõ ngày trước người đó gọi đồ ăn gì kỳ thật tính tiền sai cũng chẳng phải việc lớn gì mỗi lần quầy trưởng đều kiểm tra lại tiệm cơm cũng không phải để tiền Trường Quầy hiện tại cũng có chút hối hận, vừa rồi không nên dùng tàu đánh đứa trẻ này, nhưng nghiêm khắc một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Gã bị đánh trong tiệm cơm của mình còn hơn bị người bên ngoài đánh. Trương Khai Tâm không hề chú ý đến vẻ mặt Trường Quầy, ân cần dẫn khách vào ghế ngồi, cười nói: Tiểu nhân nhớ rõ, khoảng 7, 8 ngày trước ngài đến đây, hình như là lúc hoàng hôn thì phải. Người khách trẻ lắc đầu cười: Bộ dạng của ta không có gì khác thường khiến người khác có thể nhớ rõ, vậy mà ngươi có thể nhớ rõ được, cũng coi như có duyên. cầm đi, không cần trả lại nữa, lần này chỉ cần rượu và sốt xương cừu, hai thứ còn lại thì thôi. nói rồi ném lên bàn một thỏi bạc năm lượng. trường quay và người làm công đều giật nảy mình, năm lượng bạc đủ để bày một bàn đầy rượu thịt. khách h à o phóng như vậy cũng không nhiều. khách muốn thưởng, trương khai tâm đương nhiên sẽ không từ chối, liên tục cảm tạ khách rồi đem bạc giao cho quầy. quán rượu thông thường thì tiểu nhị được khách thưởng tiền đều phải giao lại cho quầy, đây là quy tắc, không cần bàn cãi. nhưng ở nhã vị cư Trưởng q u a y còn có một quy tắc, tiền thưởng sẽ bị lấy 3 phần, 7 phần còn lại sẽ lập quỹ riêng cho tiểu nhị. Tích tiểu thành đại, đến khi tiểu nhị không làm nữa, sẽ coi món tiền đó làm tiền hoa hồng tặng cho y. Trường q u a y không có con, chỉ có hai vợ chồng già, quan tài sớm cũng đã đóng xong, cuộc đời này cũng không có gì đáng trông đợi. Cần nhiều tiền quá cũng chẳng làm gì, hai vợ chồng đều tín phận, bụng dạ hiền lương cùng với mọi người làm việc thiện, cho nên số tiền này cũng phân phát hợp lý. Nhất là đối với người trẻ tuổi tiêu tiền bừa bãi. Tốt hơn là giúp họ tiết kiệm tiền, nếu không sau này chính là sẽ làm hỏng quy tắc nghề nghiệp, dẫn đến khó hành nghề. Nhiều thêm một chuyện chẳng bằng ít đi một chuyện. Trường Quầy trong lòng vẫn cảm thấy quy tắc lấy toàn bộ số tiền thưởng, xem ra hơi tham lam. Tốt xấu gì cũng nên cho tiểu nhị một chút, phải biết làm việc thiện sẽ được thiện báo. n g ư ờ i đối với người tốt thì Phật tổ sẽ đối với n g ư ờ i tốt. Thực ra Trương Khai Tâm sớm đã được nghe người làm trước nói về quy tắc của Trường Quầy, trong bụng gã tính toán nửa ngày, 7 phần của năm lượng bạc 3 phần của năm lượng. Trương Khai Tâm vô cùng vui vẻ, thậm chí gã quên cả trong năm lượng này có cả tiền thức ăn, trước tiên phải trừ đi đã. Vị khách trẻ tuổi ăn đã miệng, một người ăn hết chừng b phần suốt s ư ơ n g dê, như thể sau lần này không còn được ăn món ngon của nhã vị c ứ nữa. ăn xong y đứng dậy, Trương Khai Tâm đặc biệt t i ế n ra đến cửa, miệng nhanh nổ nói: Ngài đi thông thả, lần sau lại đến, sẽ lại đến nữa. Vị khách cười ha ha, không quay đầu, khoát tay. Đêm ấy, Phượng Hoàng Thành xuất hiện vụ huyết á n thứ tư. Rốt cuộc cũng rơi vào đầu dân thường, cả quán cơm nhỏ nhã vị cư bị tàn sát hết, từ trưởng q u a y đến người làm đều chết hết, chỉ có điều không ai bị mất đầu. đệ tử đạo thảo của Hoa Tiểu Phi đã đến p h ư ợ n g Hoàng Thành mười mấy ngày rồi, y thích ăn suốt xương dê ở nhã vị cư, nhưng không thích có người nhớ kỹ bộ dạng của y. Chương 239, quà tặng, P 1 Ngày 15 tháng 11, cách ngày đại lễ mừng Tân Hoàng Đế Nam Lý đăng cơ khoảng 7 ngày, p h ư ợ n g Hoàng Thành gần đây liên tiếp phát sinh huyết án, trên phố lời đồn đại xôn xao. bộ hình phải chịu áp lực rất lớn, thủ đoạn gây án đâm máu, rất nhiều người chết, việc cắt rơi đầu Phật khiến nhiều người phẫn nộ. Nhưng những điều này mới chỉ là thứ yếu, điều mà khiến triều đình thật sự quan tâm là người chết trong ba vụ án trước, tất cả đều có liên quan đến một sự kiện. trong việc bình phản, lão đại mộ dung không ở trong thành, tiểu huyện mượn thực lực trong nhà giúp tống dương không ít, lập công lớn. song việc lúc luận công ban thưởng tiểu huyện chẳng những không kể công, mà còn thông qua tống dương thỉnh cầu chấn tây vương đem công lao của nàng tính vào cho cha nàng. Đây là việc hiếu thuận nên vương gia nhận lời. Đến bây giờ người ngoài vẫn chỉ nghĩ là Lão đại mộ dung chủ chỉ cục diện bên ngoài thành, hiệu lệnh cho môn sinh giúp tiên đế giải oan. Đại tiến phúc tự càng không cần nói đến nữa. Pháp sư cầu phúc chính là do bọn họ r ắ t mối dẫn tới. Phương trưởng vô tiện và Lão ni cô thạch hợp sức, được dân chúng coi là cánh tay trái đắc lực của vong ngư sư thái. Điểm đáng nói nhất là sau khi xong việc pháp sư cầu phúc, cô thạch trước nay không ai biết đến bông chốc danh tiếng được truyền đi khắp nơi. trước đó không lâu cô thạch nhận lời mời của một đại am tới lâm phụ lập đàn giảng kinh đã không còn ở trong kinh thành nữa nếu không thì cũng lành ít dữ nhiều người thứ ba gặp chuyện bỏ mạng chính là một vị quan to họ chu quan bái công bộ thị lang vốn là một nhánh của phe phản bội tinh vương sau khi sự việc thất bại y là người đầu tiên đứng ra ủng hộ tân đế để chấn an lòng dân tả thừa tướng không đem người ra trị tội ngược lại còn cho y còn đường sống kỳ thực sau việc bình phản các vị đại quan trong triều càng tăng thêm sự cẩn trọng Ra vào đều có đội thị vệ đi theo bảo vệ, đ ề phòng bất chắc. Nhưng Chu Thị Lang là tướng phản đầu h à n g không dám dẫn nhiều người theo để tránh điều nghi kỵ là đưa thích khách tới. Người chết đều có liên quan đến tĩnh vương. Thích khách ngoại trừ võ công tinh tường còn tinh thông độc thuật, phần đông tăng l ư ở chùa Đại Phúc Kiến đều trúng độc mà chết. Hung thủ từ đâu đến cũng không khó đoán. Án tử có liên quan đến địch quốc, Đỗ Đại Nhân sẽ không chấm trễ. Lúc hoàng hôn, một mình Đỗ Đại Nhân ngồi trong đại sảnh hình bộ, hai mắt khép hờ chẳng nói một lời. nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn, l a o sẽ ngồi đó cả đêm. Mỗi lần trong thành có án chưa được phá, Lão đều như thế này, ngồi lại trong hình bộ không về nhà, cũng không b ừ a bãi nổi giận mà p h hay, chỉ ngồi như vậy. Dù sao Lão là thượng thư còn chưa về, tất cả quan viên trong hình bộ trên dưới đều không dám nghỉ ngơi. Đỗ đại nhân bình thường sẽ không nói nhiều, nhưng ý tứ của l a o thì tất cả mọi người đều rõ. Nếu phá không được án, cả đám sẽ phải làm việc liên tục đến mệt chết. Đáng tiếc. sự nỗ lực của mọi người trong hình bộ đều chưa thu được gì. Đạo Thảo lúc này đang ngang nhiên ngồi trên một chiếc xe lớn, vừa ra khỏi hoàng thành, ý liền thu tay lại. đúng lúc thích khách tiến quốc được phái tới rời khỏi phượng hoàng thành, thì phản tặc đến từ nam lý cũng nói nói cười cười cáo biệt t ỉ n h thành. việc phóng hỏa đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn châm lửa nữa thôi. khâu cuối cùng này do Lý Minh Kỳ phụ trách. có thể tưởng tượng khi đại hỏa hoạn bùng lên, tình thành sẽ lập tức giới nghiêm, người ngoài mọc cánh cũng khó mà bay được, cho nên Tống Dương. Tiểu bộ, Bạch Phu nhân đều rời khỏi đây trước giờ. Tống Dương nghe lời Nhâm Sơ Dung nhắc nhở, để an toàn, trước khi phóng hỏa, rút lui trước đã. Cũng không đợi đến thời điểm đại lễ mừng thọ 39 tuổi, thời điểm ấy nguy hiểm, cho nên lần này bọn họ vô cùng thông dong, hành lý đầy ắp túi lớn túi bé, còn mang theo không ít quà tặng. Quà tặng đều là Tiểu Bộ tự tay chọn mua, khó khăn lắm mới đi một chuyến xa nhà, sao có thể tay không trở về? Đồ đem tặng Phụ Vương, Mẫu Phi, bạn bè thân thiết cũng chẳng có gì đáng nói. chỉ có tâm là quý rồi, duy chỉ có quà cho hai người làm công chúa điện hạ phải nhọc lòng, một là tam tỷ sơ dung, hai là thiết vệ tần t r u y nàng tự ý lén chạy đến đây, có lỗi nhất là đối với hai người bọn họ, mà so đi tính lại thì tam tỷ cũng dễ xử lý vì dù sao cũng là chị em thân sinh, nàng sao có thể tức giận được, cười trừ một phen thì có thể lừa qua được, nhưng còn tần t r u y vừa nghĩ tới người đàn ông xấu xí này, tiểu bộ liền từ trong lòng cảm thấy có lỗi với gã. cho nên quà tặng cho Tần Truy là nhiều nhất, một chiếc áo bào dài bằng lụa màu xanh lam của người thợ cắt may già nổi tiếng ở Bảo Lệ Cát, một cái tẩu thuốc bằng gỗ m u n đen có nạm vàng và ngọc phỉ t h ú y cùng với một thanh đoạn đao b ọ c da cá làm bằng thép thượng hạng, bằng này mà Tiểu Bộ còn thẩm nghĩ quà tặng chưa đủ, lúc rời khỏi thành còn thương lượng với Tống Dương đi lòng vòng xem có đồ gì tốt nữa. Tống Dương cười lắc đầu, mua nhiều lễ vật không thành vấn đề, tuy nhiên nàng cũng không dùng thì quá lãng phí, nàng nói đi. nàng tin tần đại ca tốt như vậy sao? chưa biết c h ừ n g có lẽ hắn cố ý thả nàng đi một lần cũng nên. tiểu bộ không cho là đúng. nàng cảm thấy tài lừa bịp của chính mình hết sức điêu luyện. diệp phi phi thay lý minh kỳ tiến bọn họ đến ngoài thành. tiểu nha đầu rút từ trong túi đeo trên lưng ra một chiếc h p gỗ đặt vào tay tống dương cười nói đây là quà của chủ nhân ta tặng công tử và nhâm tiểu thư ngài muốn chúc hai vị sống bên nhau đến đầu bạc răng long. tiểu bộ tươi cười cảm tạ đa tạ lý đại gia. Tống Dương quá quen với lậu xương cát, không khách khí cười nói: Lý Đại Gia thật có tâm, là bảo bối gì vậy? Diệp Phi Phi lắc đầu, nàng cũng không biết quà tặng là gì. Lý Đại Gia nói: Quà tặng này phải hai vị sau khi trở về mở ra xem, nhất định phải thế. Nói xong nàng lại kéo Tiểu Bộ ra một bên, hai nha đầu thân phận cách biệt một trời một vực nhưng khoảng thời gian ở tình h à n h tình cảm thực tình rất tốt, nhân lúc chia tay, Diệp Phi Phi cũng có một món quà tặng Tiểu Bộ. Diệp Phi Phi thần thần bí bí lấy từ trong lòng ra một quyển sổ, bọc vải đỏ, nhét vào tay Tiểu Bộ, nói nhỏ: "Khi nào chỉ có ngươi và Tống Dương thì hai người hãy mở ra xem nhé." Mọi người lập tức cáo biệt. Diệp Phi Phi quay người trở về thành. Người đi rồi, Tống Dương sớm đã chọn được một chỗ cao bên ngoài thành, chuẩn bị buổi tối xem khói lửa. Lúc lên cao Tiểu Bộ kiểu gì cũng không kìm được tính hiếu kỳ, lôi Tống Dương tạm thời rời khỏi đám người đi cùng, tìm chỗ yên nắng mở món quà Diệp Phi Phi ra xem xem. rõ ràng là một quyển xuân cung, chuyện ít í t ít, tiểu bộ kêu ối một tiếng, đỏ bừng mặt, phì ra, đồ nha đầu thật không đứng đắn, đồ không đứng đắn không chỉ có một mình món quà diệp phi phi đưa, lúc tống dương mở cái hộp lý ra tặng, cả hai người há hốc mồm t r â n mắt, cũng là một bộ sách xuân cung, tống dương cười ha h ha. ả hai bọn họ hợp ý nhau không này, tiểu bộ tự nhiên chỗ dạ, trang nói nhỏ chút, mau cất đi đừng để người ta thấy, quà tốt như thế này nhất định không được để người khác xem. chỉ có thể mình ta xem tình cảnh hiện tại của quốc sư đại yến cũng vài phần giống với đỗ thượng thư lặng lặng ngồi trong điện sau lôi âm này nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng hoa tiểu phi cũng ở đây hắn phải đợi sau đại lễ mừng thọ cảnh thái hoàng đế 39 tuổi mới được rời khỏi tình thành ngồi lặng yên hồi lâu tiến đỉnh đột nhiên mở mắt ta nói với ngươi chuyện này nói hoa tiểu phi lời ít mà ý nhiều lạt ma vân đỉnh không có tin tức gì việc của gã đã bại hơn nửa cũng không thể trở về được Quốc sư lại thở dài, ánh mắt t i ế c hận, lập tức nói sang chủ đề khác. Ta lại cùng bàn với ngươi một chuyện. Ngươi không phải bảo Đạo Thảo đến Vượng Hoàng Thành mang mấy cái đầu người trở về sao? Có thể, có thể cho ta mượn hay không? Biết được Tống Dương tránh được một kết i nạn, Hoa Tiểu Phi sắc mặt âm u lạnh lẽo, nhưng lại nghe qua câu nói sau cùng của Quốc sư, lão già sử tử ấy lại mỉm cười. Quốc sư giọng bất đắc dĩ nói: Lúc trước vốn nói là không cần, nhưng lễ mừng Tam Cựu của Cảnh Thái, ta tìm không ra lời chúc mừng nào như thế. thật sự mấy cái đầu tiên đạo thảo mang về kia, ta cũng không lấy không, ta sẽ cho gã vài cái đơn thuốc tốt để bồi thường. Hoa Tiếu Phi cười lắc đầu, đầu người đưa ngươi không ngại, nhưng tốt nhất ngươi nên chuẩn bị, ta trước đây bắt hắn đi phượng hoàng thành tổn hại vài phần não bộ, những cái đầu người này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, ta cũng không nói được, đều phải xem gã mà tùy cơ ứng biến. Quan trọng nhất là đạo thảo không có lòng tham, nhất quán thấy được thì lấy cho nên đầu người hắn mang về, chưa chắc đã mượn được. dù sao cũng hơn là không có gì nhớ ngươi lần này lấy được đồ của gã quốc sư cũng cười c h u y ể n rộng ngự khí cũng nghiêm túc hẳn người trẻ tuổi mà hiểu chuyện biết tiếp thu cái phải thật không tồi hoa tiểu phi gật đầu ta coi trọng nhất ở gã là điểm này lúc làm việc chỉ trông đợi cơ hội không miễn cưỡng càng không ý mạn h nói chưa hết câu đột nhiên bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng nổ như sấm rèn âm thanh lớn ấy quét qua tình hình cả tòa thành như run d ậ y theo tiến đỉnh n h ả y dựng lên Truyền lệnh cho đệ tử đang đợi lệnh bên ngoài, mau đi xem có chuyện gì. Không đợi đệ tử quay về bẩm báo, tiến đỉnh, hoa tiểu phi liền nhảy lên n ó c đại điện, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy khắp các ngõ ngách trong tỉnh thành quần lửa sáng rực r i ngược lại bùng lên. Đang đêm yên bình, việc này xảy ra nhất định do có người cố ý làm, mà giờ phút này tiến đỉnh còn chưa nhìn ra hướng của ngọn lửa, chỉ nhũ m à y quan sát, chuyện này sẽ có cấm vệ quân lo liệu xử lý, không cần quốc sư lão phải động tay. Nhưng nhìn khắp một lượt. Ánh mắt quốc sư đột nhiên thê lương. Từng đám từng đám lửa đang theo hướng gió chập lại thành một vùng lửa lớn, lan ra rất nhanh, nuốt hết mọi thứ trên đường đi. Đại hỏa hoạn rừng rực quét về hướng hoàng cung. Chương 240. Quà tặng. P2. Ngay lúc quốc sư và hoa tiểu phi đang bàn bạc tặng quà gì vào đại lễ tam cựu của cảnh thái, thì lý minh ki cũng đem lễ vật dâng lên chúc mừng hoàng đế nam lý đăng cơ. Đại hỏa hoạn đã bước lên tận trời, bằng sức người căn bản không cách nào dập nổi. t i ế n đỉnh hít sâu một hơi. Trước tiên nói với Hoa Tiểu Phi, người hãy mau mang kim bài nhập cung, giúp Cảnh Đế rời khỏi cung bình an. Rồi truyền lệnh cho các đệ tử, tăng lữ môn hạ rời khỏi chùa đi trấn an dân chúng, tăng binh thì duy trì trật tự đường phố. Đại hỏa hoạn không có cách nào thay đổi được nữa, nhưng tuyệt đối không được để dẫm vào vết xe đổ của đêm n g 8 tháng 9. Không hề ngoài dự đoán, Cảnh Thái nổi cơn thịnh nộ, trong cung bận b i u nhốn nháo, lại một lần nữa phải rút chạy. Tinh thanh một vùng loạn lạc, cấm quân tất cả đều được huy động ra phòng loạn. đồng thời đóng chặt bốn cửa để phòng kẻ phóng hỏa thoát ra ngoài. Hai tòa hoàn thành, hai đại lễ mừng, nhưng tình cảnh thì hoàn toàn trái ngược nhau. Phượng Hoàng Thành liên tiếp có hung án, nhưng cuối cùng đại lễ mừng Tiểu Hoàng Đế đăng cơ lại được tổ chức long trọng, hàng vạn người dân đi xem lễ, trang nghiêm mà náo nhiệt. Tinh Thanh thì đang thái bình vô sự sau một phen đại hỏa hoạn thì cả hoàng cung chẳng còn lại gì, Hoàng Đế lại một lần nữa tháo chạy khỏi kinh đô, còn nói gì đến đại lễ mừng 3 9 năm đăng cơ nữa. Một trận phóng hỏa mà không bất ngờ. không nguy hiểm gì, trên đường về cũng bình an chẳng s ó n g gió, về đến khu vực của Nam Lý, nhóm người của Tống Dương chọn lối Phượng Hoàng Thành mà đi. Lần này phóng hỏa là chủ ý của cha vợ, sau khi trở về, xét về tình về lý mọi chuyện đều phải bấm báo lại cho Trấn Tây Vương. Đại hỏa tinh thành, tiến cung không còn nữa. Tin tốt lành này truyền đi Trấn Tây Vương lại gặp Tống Dương, từ trong ánh mắt, giọng điệu mang theo sự khen ngợi. Ngoài ra còn cố ý dẫn Tống Dương đi y ế t kiến tiểu hoàng đế. diện mạo của tiểu hoàng đế có đến 6 phần giống phong long sau khi đăng cơ lấy niên hiệu phúc nguyên lúc gặp thường xuân hầu bộ dạng điềm đạm mà cứng cỏi vì mới đăng cơ không lâu lại thêm tuổi nhỏ không nhớ hết từ ập ở cả nửa ngày nói không lên lời tống dương buồn cười nhưng sợ tổn thương hoàng đế nhỏ tuổi nên cố nén cười trò qua chuyện này đến kinh thành đã là lúc hạ tuần tháng chạp dứt khoát ở lại phương hoàng thành đón năm mới nhâm sơ dung vốn cũng muốn về nhưng vừa đến nơi thì phong ấp bận việc mắt k h á c vương gia thương con gái không cho nàng đi tới đi lui bồn b à Lễ mừng năm mới qua đi, vào ngày mùng 6, nhóm Tống Dương lại tiếp tục lên đường. Từ Hoàng Thành mau chóng trở về phong ấp của mình. Vừa mới đến phạm vi phong ấp, Nhâm Sơ Dung liền mang theo những người nhàn rỗi việc trong nhà đi đón. Quận chúa mặt mừng hoan hỉ, đến trước mặt Tống Dương. Nhâm Sơ Dung cung nên thường Xuân hầu chiến thắng trở về, càng phải tạ ơn trời hầu r a đi đại yến chuyến này không hề xảy ra chút bất trắc nào. Bái tạ bái tạ. Tống Dương cười. ta làm cho mọi người lo lắng như vậy sao? n h â m sơ dung t ủ n g tìm cười, hầu ra quá khiêm tốn rồi. Tuy nhiên lần này người khiến cho người khác lo lắng là người khác, không phải người. Nói rồi chuyển hướng nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiểu bộ. Công chúa lập tức chuyển đề tài, đem nữ g khí nịnh nọt nhất ra. Tỷ, muội cho người mang về rất nhiều quà tặng, mọi thứ đều được chọn lựa tỉ mỉ. Có. n h â m sơ dung cười không đổi sắc mặt, ánh mắt không thay đổi, cũng không trả lời, hoàn toàn không hành động gì. Tiểu bộ càng nói r ọ n g càng nhỏ đi. chớp chớp mắt, muốn tìm phương kế cứu nạn. Một lát sau, đ ỗ n g nhiên mắt nàng sáng lên, sự lúng túng đ ô n g biến thành đặc ý. A, tiểu dung nhi, cây c h â m của người đẹp quá. Tống Dương trở về, nhâm sơ dung đương nhiên rất vui, sớm nay đã dậy rửa mặt, trải tóc, trang điểm, chần t r ừ lưỡng lự, cuối cùng cài lên đầu cây c h â m Tống Dương mang về từ chỗ thiền dạ xoa tặng nàng. Không ngờ nhâm tiểu bộ nhanh mắt nhìn thấy, một tay tóm lấy bím tóc nhỏ. Tiểu bộ mặc dù không nói thẳng ra, nhưng nàng có ý để nhâm sơ dung lung túng. q u n chúa đầu tiên là ngạc nhiên, sau lập tức đỏ mặt, không nói được lời nào. Nhâm tiểu bộ cười lộ cả má lún đồng tiền bên miệng, người ngoài đều không biết tỷ muội bọn họ có bí mật gì, nhưng nhìn hai nàng vui đùa cũng khiến mọi người cười vui. Về phần Tống Dương, không hề phản ứng gì với hai nàng, cười ha h ả chào hỏi mọi người. Công chúa điện hạ không ngờ thắng lớn vậy, vui mừng hân hoan, chợt thấy Tần Truy đang ở trong đám người vừa về đến phong ấp không lâu. Lần này nàng không dám cười nữa, thay vào đó là bộ mặt nhăn nhó. chạy đến trước mặt người đàn ông xấu xí si đó, nói g i ọ n g tội nghiệp, tần đại ca là tiểu phất ham chơi, có lỗi với tần truy sao có thể để tiểu thư xin lỗi mình, trong lòng lại chẳng hề có chút ý trách, vội vàng xua tay nói đùa vài câu, cứ thế đổi đề t à i khác. về chuyện có phải đúng như tống dương nói gã cố ý để nàng đi, gã cũng không nhắc tới nữa, không ai biết được chân tướng ra sao. cái tên xấu xí si ấy chẳng trách móc gì khiến tiểu bộ phân chấn tinh thần giống như được tặng ngọc quý vậy, đem quả nàng mang về để tặng tần truy bay đến. xong rồi chạy về bên cạnh Nhâm sơ dung nhỏ giọng nói Tam tỷ cũng đừng trách muội nữa lần sau muội không dám nữa Nhâm sơ dung thực lòng đang chuẩn bị trách muội muội nhưng quận chúa không tự mình tức giận mà muốn giao lại cho Tần Truy h ồ n g ba vệ là hộ vệ của h ồ n g ba phủ nhiệm vụ chủ yếu là đi theo bảo vệ vương gia và người nhà nhưng bọn họ cũng đã từng cùng chấn Tây vương rong ruổi Tây Cương là chiến hữu đồng tâm hiệp lực đánh địch mạnh thân phận hơn phận tôi tớ bình thường rất nhiều tuy nhiên tiểu bộ xem ra con biết điều Trước mắt bao nhiêu người dưới không so đo thân phận của mình, chạy đi xin lỗi Tần Truy, thừa hợp cũng không cần nói thêm gì nữa. Nghe xong rồi cười nói, ừ, lần sau không dám nữa. Năm chữ này từ lúc ngươi biết nói đến giờ thì mỗi ngày đều luôn miệng hứa. Ngươi há miệng ra cho ta xem lưới có bị trai đi không? Bao nhiêu nữ nhân của Vương gia, bao nhiêu chị em trong phủ Hồng Ba Vệ, một đám đều rất thành thật. Nghe lời, nhưng con người hiểu chuyện là nhâm sơ dung chỉ ưu ái với cô nàng tiểu bộ hay không nghe lời nhất? đây đúng là duyên phận trời định có không sửa được cũng sẽ không thật sự giận nàng lúc này một tên nhóc len lỏi trong đám người ra chạy đến quỳ trước mặt t ố n g dương cung kính tỉ mỉ hành lễ bái sư phụ tiểu bồ đào làm ý như thật t h í n h nhi cung nên sư tôn đến cậu nhóc lém lỉnh to gan lại hiểu lễ nghĩa đứa con quý hóa này của hồ đại nhân người trong phong ấp không ai không thích nó t ố n g dương giơ tay b ề nó lên hỏi thế nào nghĩ ra muốn theo học bản lĩnh với ai chưa bồ đào ngoan ngoãn gật đầu Cậu đã không muốn cùng đám học trò học thuyết sách nữa, giọng điệu pha chút thăm dò. Con có thể học võ với lạt ma vân đỉnh không? v y danh của vân đỉnh mọi người trong phong ấp ai cũng biết, cho dù không ai nói gì với b ồ đào, nhưng cậu nhóc khi nghe người lớn nói chuyện phiếm cũng đã nắm được đầu đuôi sự tình. Lúc ấy bù đào vô cùng ngạc nhiên, một người mà có thể đánh bại tất cả người trong phong ấp, hơn nữa lạt ma còn chưa từng đánh thương người khác. Võ công cao cường, ra tay chắc chắn, lòng mang ý thiện, mọi thứ đều khắc sâu trong lòng cậu bé hình tượng đại hiệp. lại thêm bản tính hiếu chiến của cậu bé, mong muốn lớn nhất của cậu là bái vân đỉnh là sư phụ. Việc nguy hiểm phát sinh trong phong ấp sớm đã truyền đến thai chấn tây vương. lúc tống dương ăn tết đã nghe chấn tây vương tỉ mỉ kể lại, cũng biết vân đỉnh hiện vẫn còn ở trong phong ấp, nghe cách nói của bồ đào thì không cảm thấy có chút nào kỳ lạ, chỉ lắc đầu cười nói. bái lạt ma làm thầy thì ngươi phải xuất gia, không được kết hôn. cha ngươi mà biết ngươi ở nhà ta xuất gia, lão còn không chạy theo đòi mạng của ta sao? Nói xong đem cậu nhóc r a o cho người bên ngoài, đoàn người hùng dũng đi về phía Yến Tử Bình. Đi chưa được bao lâu, Tống Dương đ ồ n g phát giác phong ấp đã thay đổi rất nhiều so với hồi mình còn nhỏ. Khác biệt rõ nhất là nơi đây có đóng quân, không phải thường Xuân Hầu lén chiêu mộ tư quân mà là quan binh Nam Lý Đàng Hoàng tới lui kiểm tra thẻ quân. Sau vụ phong ấp gặp nạn lần trước, Trấn Tây Vương cho đóng quân với ngựa ngay tại lãnh địa của con rể. Hành động này không chỉ để bảo vệ người nhà mà quan trọng hơn là hiện tại trong phong ấp có rất nhiều quý nhân. ngoài đứa con trai độc nhất của tả thừa tướng còn có một vị tiên đế gia của nước nam lý t r ấ n tây vương bất đắc dĩ phải coi trọng việc này nộ nhớ ngày nào tin tức lộ ra phong long bị địch quốc cướp mất nam lý lập tức sẽ đại loạn ngoài việc đóng quân dọc đường đi tống dương còn gặp vài đoàn xe lớn ra vào n h â m sơ dung đứng bên giải thích thứ vận chuyển vào trong đều là quân khí trước đây phụ vương cùng c h ẳ n g và thiếp nói qua rồi là quân khí trong kho lớn của nam lý bỏ đi lúc trước chúng ta ở đây cũng đã tính xong số lượng Thanh toán xong rồi, hàng liên tục đưa tới, dùng không được bao lâu. Người man, thạch đầu l â o có thể trang bị lại mới toàn bộ. Tống Dương vui mừng gật đầu, chỉ vào một đoàn xe đang rời khỏi phong ấp hỏi: xe đi đâu, vận chuyển cái gì đây? Hắn nhìn thấy rõ ràng, chiếc xe nặng nề, rõ ràng mang không ít hàng hóa. Cũng là quân khí từ Nam Lý đưa ra. Nhâm Sơ dùng trả lời: Tống Dương m ê mẩn Nam u y vì đất nước mà trang bị tân quân, hẹn là sau khi làm mới toàn bộ xong thì nghiệm thu, vận chuyển. theo những gì hắn biết thì còn lâu mới đến lúc làm xong. Cho dù có làm xong thì số vũ khí này cũng cấp cho cửa Tây, phải chuyển đến cho Tây Vương mới phải. Nhưng hiện tại đoàn xe lại đi về phía đông. chương 241, không thể kết hôn sao? Một, nhâm sơ dung hiểu được sự ngông lung p h â n vân trong lòng t ố n g dương, mỉm cười đáp. Thứ được chuyển đi không phải là vũ khí đã thành hình mà chỉ là bán thành phẩm, không thể trang bị cho tân quân được, nên không thể đưa tới cửa Tây được. Chỗ hàng này đều đưa tới xưởng sản xuất vũ khí khác trong nước. Chúng ta bỏ tiền mời nhà khác đến giúp hoàn thành. Nói xong, nhân sơ dung lại nhấn mạnh, Nam U y lại có con đường khác, tạo ra con đường mua bán vũ khí với triều đình Nam Lý. Chúng ta không làm. Lúc trước khi thừa hợp định xây dựng Nam U, y không ngoài hai mục đích. Đầu tiên đương nhiên là để kiếm tiền. Trong núi có quặng, trong triều có vua, về sau tài nguyên dồi dào. Một mục đích khác là tự tạo quân giới, võ trang cho quân đội riêng và sơn khê man. Nhưng việc tiền dạ xoa đảo được bản đồ kho báo khiến Phong ấp có thể dùng câu tự nhiên mà giàu để hình dung. Khi một chuyến vật đ á o được chuyển về, Cố c h i ê u quân sau khi tính hết các khoản, n h â m sơ dung một người nghèo chỉ hận không thể mua nổi trang sức đống chốc nhận ra mình đột nhiên thành người giàu có. Thường Xuân hầu không còn chán nản nữa. Còn một chuyện cũng trở nên quan trọng hơn. Tiêu Thợ rèn kiểm tra danh sách binh khí mà kho có thể cung cấp, trang bị của Sơn Khê Man và Thạch Lão Đầu thì không cần phải nói, hầu như là mang tới đều có thể dùng được. trong hình mẫu của thiền dạ xoa đưa cho các loại áo giáp kiếm cung n ọ đều không khác mấy so với quân giới trong đại kho nam lý suy cho cùng mọi người đều là người hán hệ thống vũ khí cũng là tra truyền con nối đại bộ phận quân khí sơ sơ đều có thể thay thế được duy chỉ có mạch đao là chỉ có thể dựa vào khả năng của chính nam vi mà chế tạo ra nam vi xây dựng chưa lâu sản lượng có hạn nếu vừa thực hiện đơn đặt hàng của triều đình vừa chế tạo mạch đao cho h ồ n g quân thì không đủ sức làm mà quan hệ giữa Nam Lý và Đại Yến ngày một xấu đi. Phong ấp lúc này không thiếu tiền bạc, vì vậy quận chúa quyết định đem chuyện làm ăn với triều đình chuyển cho một xưởng khác của Nam Lý làm. Tất cả những thành phẩm, bán thành phẩm từ trước đến nay Nam Vi làm ra đều nhượng giá thấp nhất, công xưởng tiếp quản sẽ chỉ chiếm lợi chứ tuyệt đối không bị thiệt. Chuyện có lợi lớn như thế, tất nhiên kẻ dưới muốn tiếp nhận. vốn dĩ đây là việc làm ăn của quốc gia, không đơn giản Nam Vi nói chuyện là chuyện, nhưng chẳng ai ngăn được người cha huy quyền của Sơ Dung. Hiện nay Trấn Tây Vương là người đứng đầu trong số các quan đại thần chính phủ. Hơn nữa, đề cập đến việc ở phong ấp tiến từ bình, cố đại nhân cũng muốn giúp đỡ. Có hai người bọn họ đồng tình, gật đầu. Thừa hợp ở Nam Lý không có gì phải e dè k i ê n kỵ. Kỳ thật lúc đầu Trấn Tây Vương vừa nghe việc chuyện đơn hàng, cũng có chút bất mãn, nhưng xét lại việc Tống Dương lập công đầu trong cuộc bình phản ở Phượng Hoàng Thành lại chưa l ĩ n h t h ư ở n g thì cũng đáp ứng lời thỉnh cầu của con gái. Nhâm sơ dung đại thể đã bàn giao rõ ràng mọi chuyện. Việc này nói thì đơn giản nhưng thực tế làm thì không dễ thế. Đến nay mọi thứ đều đã đi vào trật tự, cũng dễ dàng nhận ra quận chúa đã bỏ bao nhiêu tâm huyết và sức lực vào đó. Tiểu bộ đứng bên cạnh nghe xong liếc mắt nhìn Tống d ư ơ n g đ ắ c ý nói: Ta sớm đã nói với chàng rồi, trong nhà có thừa hợp như có một viên ngọc quý, giờ chàng đã tin chưa? Không đợi Tống d ư ơ n g nói ra câu, còn đợi đến bây giờ á, sớm đã tin rồi. n h â m sơ dung liền cười lắc đầu. Đừng vội khen tặng, Nam Huy sắp bắt tay vào việc. nhưng vẫn còn một chuyện ta nghĩ phải mau chóng làm nên cần thương lượng với chàng. Sự tình bắt nguồn từ chỗ tiêu thợ rèn thủ pháp chế luyện cùng với kỹ thuật thì không nói. Có phóng mắt đi khắp Nam Vi cũng tìm không ra thợ rèn cao tay hờ n g ạ nhưng g ạ c cũng giống như các tay cự phách khác là mắc bệnh mê tín. Mạch Đao từng đánh đâu tháng đó thiên hạ không gì địch nổi. Nếu nhìn từ góc độ vô địch thiên hạ thì chẳng phải là hung khí tuyệt đỉnh sao? Vốn đã bị mai một trong hậu thế, đến nay lại được tiêu thợ rèn làm hồi sinh trở lại. Ngày nó trở lại nhân gian tất sẽ gây ra vô số chết chóc. Tiêu Dị cảm h c thấy người khởi sướng r a n ó tất sẽ bị trời phạt, nhẹ thì tổn thọ nặng thì không được chết tử tế. Đối với việc này không phải không có cách giải quyết, Tiêu Dị c h nói rõ với quân chúa, chế tạo ra mạch đao thì có thể, nhưng buộc phải cho mạch đao nhận chủ, nếu không hắn tuyệt đối không làm. Việc nhận chủ mà Tiêu Thợ rèn nói, nói một cách đơn giản là lúc binh khí thành hình, phải nhỏ vào đó vài giọt máu tươi của người sử dụng nó. Nghe nói kể từ đó mạch đao sẽ dính liền huyết mạch của thân chủ, vĩnh kết đồng tâm, dao cũng mang cái hồn của chủ. Theo cách nói của thần thoại thì có thể khiến chủ nhân tăng thêm sức mạnh. Theo lời tiêu thợ rèn nói thì sau khi mạch đao nhận chủ thì cái tội sát thương sẽ đổ lên đầu chủ nhân của đao, không có chút can hệ gì đến gã, vong hồn đột tử cũng sẽ không tìm gã làm phiền. Nói về quỷ thần lưu truyền từ xa xưa trên đất Trung Nguyên, mọi ngành nghề đều có sự kiên kỵ của mình, và lại việc mạch đao nhận chủ. đối với ý chí chiến đấu của Thiền Dạ Xoa cũng có nhiều cái tốt, đồng thời lại có thể khiến Tiêu d ị c tan tâm. Nhâm Sơ dung lúc ấy đồng ý với cách của Tiêu d ị c h nhưng đối với Phong ấp mà nói việc nhận chủ chỉ càng làm sự việc thêm phần phức tạp. Song song với việc bắt đầu làm mạch đao ở Nam Uy, Thiền Dạ Xoa ở trong núi cũng phải luân phiên liên tục đến công xưởng, đợi đến lúc mạch đao ra l ò để nhỏ huyết luyện thành. Sau đó không lâu, Thiền Dạ Xoa sẽ đến Phong ấp, ta muốn hỏi chàng một chút, có nên định r a Đại Hồng Hoàng đế không? Nhâm Sơ Dung nói ra cách nghĩ của mình, kể thì không phải là không thể làm được, nhưng trung quy lại vẫn phải có một người như vậy. Lúc Nhâm Sơ Dung nhường cho Tống Dương đưa quyết định, trước sau sẽ không trực tiếp nói vấn đề phải làm hay không làm, mà nàng đều đưa ý kiến của mình ra, đóng góp để tham khảo hoặc lựa chọn. Người chọn xong rồi, ta vốn nghĩ tìm một đứa trẻ thông minh, nghe lời, dễ bảo, nhưng t h i ề n Dạ Xoa bọn họ cũng không phải đ ố n nốc, chúng ta làm như vậy không tránh khỏi để lại dấu vết. mà trong phong ấp hiện nay có một vị vạn tuế gia đích thực, chỉ sợ là chúng ta không khống chế nổi. Hành trình ở đại yến, ngoài hoa quả thơm ngọt vừa miệng và một trận lửa khói r n g rực h à n g tráng, thời gian khác chỉ có thể hình dung bằng cụm từ nhàm chán vô vị. Lúc nhàn rỗi tống dương cũng tính qua chuyện này rồi, chàng đáp: ta muốn hơn cả là phong long, nếu ông ta đồng ý giúp đỡ, thu phục thiên dạ xoa thật quá dễ dàng. Sau khi trở về ta nói với ông ta xem sao. Nói xong tống dương ngừng lại, lại nhấn mạnh hơn. Chuyện này để ta làm, nàng không cần xen vào nữa. Được quận chúa giúp đỡ, t h ư ờ n g Xuân Hầu vô cùng vinh dự, cảm thấy ý nghĩa vô cùng. Tuy nhiên vẫn phải nói tiếp, những chuyện lớn nhỏ trong phong ấp nhiều không đ ế m hết, việc tống dương có thể làm lại không nhiều, khó khăn lắm mới có một việc. l i ề n mau chóng đoạt kiếm về tay. n h â m sơ dung cười nhắc nhở, hiện tại đã không còn phong long nữa, chỉ có một vị Lý Đại Tiên sinh. Lý Đại Tiên sinh cũng đến nên đón t h ư ờ n g Xuân Hầu, t i ê n Đế xem ra đã không còn là hoàng đế nữa, cũng ném luôn những cái cung cách đế vương. cũng không còn ngồi ở nhà đợi Tống Dương đến hết kiến nữa, ông ta tự biết mình bất đắc dĩ kém một bậc, bạn bè thân thiết đến chơi, ra tận cửa đón tiếp cũng là nghĩa thường. tuy rằng hoàng đế đã ở đội ngũ của mình, nhưng đông người t h a i vách mạch dừng nói chuyện không tiện, Tống Dương cũng không vội bây giờ nói ngay ra chuyện này. nói đến phần có liên quan đến hoàng đế thì dừng lại, nhâm sơ dung đổi chủ đề khác. địa tuyến rượu hương cắt tường chọn đặt ở phía bắc của Yến Tử Bình và Hầu Phụ, quay thành một khoảng đất cho sư Thái phạm vị b á di di dặm. Tiền xây dựng ta không để sư thái phải t ố n kém, do ta ứng ra coi như góp công đức. Sơ Dung giữ gìn c ơ n g h i ệ p người trước để lại, nhưng việc cần phải tiêu tiền tuyệt đối sẽ không t i ế c rẻ. Tống Dương cười nói, nên làm thế. Vô Ngư sư Thái và Thi Tiêu Hiểu theo bên cạnh bọn họ, đồng thời cùng quay đầu lại cùng mỉm cười tạ ơn Tống Dương. Nhâm Sơ Dung tiếp tục nói với Tống Dương, mặt khác liên sát phía tây của vùng đất cắt t ư ờ n g để ra hai dặm, chuẩn bị xây v ự c t tông đàn tràng. Vốn dĩ sư thái cùng vân đỉnh lạt ma đã thương lượng là đem vực tông đàn tràng nhập vào khu diệu hương c ắ t t ư ờ n g Tuy nhiên đất của chúng ta rộng lớn, không cần phải chen trúc c h ậ t trội một chỗ. Phạm vi phong ấp là 50 dặm. t i ế n tử bình chiếm mất một khoảnh, t i ề u Kim Đa chiếm mất một khoảnh. Về phần đất suy nội, hầu phủ, Nam U y hiện tại chiếm đóng đều không nhiều, căn bản đều không cần tính toán. Hiện tại vẫn còn cả khoảng đất trông lớn. Dù sao đất ở nơi hoang vắng này cũng rẻ, đất cấp cho bằng hữu nhiều ít đối với tống dương không để tâm. có phải chiếm hết tất cả đất chống mới bằng lòng đâu? Điều làm hắn thật sự cảm thấy hứng thú là tin tức khác lộ ra trong câu nói của con chúa. Lúc đó liền hỏi, nói như vậy Vân Đỉnh đồng ý ở lại sao? n h â m sơ dung cười gật đầu nói, không sai. chuyện này Vô Ngư Thái sư là người có công lớn, để bà ấy tự nói với chàng. Vô Ngư nghe vậy tiếp lời. Thời gian Vân Đỉnh đến phong ấp phần lớn đều là những ngày Tống Dương lén vào Tỉnh t h à n h hiện tại cách thời điểm Tỉnh t h à n h xảy ra chuyện cũng đã sắp được 3 tháng. lão lạt ma cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của vông n ư ở lại nam lý truyền giáo giảng đạo những mong vực tông có thể sinh sôi nảy nở khoảng thời gian này vông ư lúc nào cũng tìm anh ta vừa là tâm sự cũng là thăm dò vài tháng nay tiếp xúc vông ư dám dùng tính mệnh đảm bảo lạt ma vân đỉnh tuy rằng đã từng có thù với phong ấp nhưng xuất thân trong sạch hoàn toàn có thể tin tưởng được không chỉ vông n ư t h i tiêu hiểu la quan nhâm sơ dung cũng thường gặp gỡ vân đỉnh ai cũng tin tưởng anh ta nói thực ra Tống Dương cảm thấy bản lĩnh nhìn người của Vô Ngư chẳng ra làm sao, nếu không cũng không để đồ đệ của mình hãm hại mình như vậy. Tuy nhiên Thừa Hợp cũng cảm thấy Vân Đỉnh có thể tin được, vậy không cần bàn thêm nữa. Chương 242, không thể kết hôn sao? 2. 3 ba tháng nay Vân Đỉnh luôn luôn dưỡng thương, xiềng xích ở chân tay sớm đã bỏ đi rồi, nhưng từ đầu đến cuối anh ta chưa từng rời khỏi khoảng sân nhỏ. Ngoài Vô Ngư và vài người ít ỏi ra, anh ta cũng không có gặp gỡ người bên ngoài. bởi vậy vân đỉnh không biết thường xuân hầu đã về đến phong ấp là do vân đỉnh chưa từng đi cùng mọi người đến vô nữ g vẫn không quên giải thích một câu ta được biết tin người trở về vốn muốn chuyển lời tới mời vân đỉnh tới đây một chuyến nhưng vô diễm nói không ổn vị hòa thượng xinh đẹp đứng bên cạnh cười nói tính cách của thường xuân hầu nóng như lửa ta sợ hắn vừa gặp vân đỉnh không nói đến hai lời liền lao tới động thủ hoặc là t ủ g t ì m cười mà đi đến bắt tay nhân tiện liền hạ độc gì đó trước khi hai người gặp mặt Tốt nhất để chúng tôi chào hỏi đánh tiếng trước đã. Nhưng lúc vắng nhà, sao Huyệt bị người ta lén xâm nhập? Theo như tính cách Tống Dương làm sao hắn chịu để yên? Thi Tiêu Hiểu khá là hiểu con người hắn, cho nên không dám trực tiếp sắp xếp Vân Đỉnh ra đón tiếp hắn. Thật ra Tống Dương không chỉ biết rút đao mà còn biết thu đao. Sự việc liên quan đến Vân Đỉnh, người nhà hắn đích xác là đã chịu thiệt, nhưng Nhâm Sơ Dung đã xử lý tốt rồi, hắn cũng không để bụng mãi nữa. Miệm thì tán gẫu, đoàn người đã đến phủ thường Xuân Hầu. định nghỉ ngơi chỉnh đốn trước đã, rửa mặt thay quần áo, rồi đi yến tử bình thăm bà con. Nhân lúc t r ố n g này, vô ngư mời vân đỉnh ra. Vân đỉnh đi vào chính đường của hậu phủ, còn chưa đợi đến lúc gặp t ố n g dương, anh ta đã s ử sốt. Vì anh ta biết người tài giỏi, kỳ nhân thì nhiều, nhưng anh ta sao có thể nghĩ ra trong đám người trước mặt không ngờ còn có một vị hoàng đế? Vân đỉnh nhìn về phía phong long. Sau biết được tâm nhãn tu hành đã lâu của lạt ma có thể nhìn ra thân phận, tiên đế có chút đắc ý tiến đến cười phóng k h o n g nói. Hôm qua cẩm thốc dĩ t ạ hôm nay vừa đẹp trời quang. Tại hạ lý đại bái kiến vân đỉnh lật ma, ý là gấm vóc l ụ a là ngày hôm qua đã không còn nữa, hôm nay thiên hạ đã yên bình. Câu nói đùa nửa chừng cũng xem như lời giải thích thân phận. Thiên sinh thật có lòng. Hôm qua cẩm thốc dĩ t ạ hôm nay vừa lúc trời quang. Nói không chừng m ì n h c h i ề u lại xuất hiện một đám mây lành cũng nên. Nói xong liền dùng lễ của vực tông đáp lại tiên đế. Tống Dương ở cách đó không xa nghe thấy, đôi lông mày khẽ dựng lên, trao đổi ánh mắt với Nhâm sở d u n g sau đó mỉm cười nói, tâm nhãn tu hành đã lâu, thật không thể coi nhẹ. người ngoài nghe vân đỉnh không suy tính gì, nhiều nhất là cổ vũ phong long, n h ó m tống dương bàn bạc mời phong long làm đại hồng hoàng đế. nghe những lời của vân đỉnh không khỏi nghĩ đến điều thú vị khác. không đợi tống dương nói thêm với nhâm sơ dung, vân đỉnh đã được vông ngư dẫn về phía tống dương. vân đỉnh trước đây khi nói chuyện t h i ế m nghe nói qua đến cách đối nhân xử thế của tống dương, đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. đối phương hoặc là sẽ nói lời chế nhạo hoặc sẽ xỉ nhục quyền thuật. Lạt Ma không quan tâm, vì đối phương là chủ nhân thực sự của phong ấp, mình lại có tội trước, Tống Dương có t r ở mặt cũng là đúng lý. v ự c t ô n g Tu cầm cũng chỉ cầu cho tâm được thuần tĩnh, mọi sự xỉ nhục bên ngoài không hề tồn tại trong mắt anh ta. Tuy nhiên Tống Dương lại không quen làm khó dễ, tuy rằng miệng nói đều là những lời khách sáo kính nể, ngưỡng mộ, không có chút ý nghĩa gì trong đó, nhưng thái độ và giọng điệu thì thân thiện. Không có người nào sinh ra vốn đã thấp hèn. Vân Đỉnh mặc dù không để tâm đến việc bị sỉ nhục, nhưng có thể không bị sỉ nhục vẫn là tốt hơn. Thái độ của Tống Dương làm Lạt Ma cảm thấy rất thoải mái, không k i ề m chế được cứ hay nhìn vào mắt Tống Dương. Tống Dương cười hỏi, Lạt Ma nhìn ra được gì rồi? Vân Đỉnh cười, làm người hai kiếp, người thường không thể làm được. Lời vừa thoát ra, Tống Dương s u t chút nữa kêu lên kinh ngạc, đây có thể xem như là bí mật lớn nhất của hắn. Lạt Ma có phần hơi tinh tường sắc bén, có thể nhìn thấy việc xuyên việt của mình sao? tâm trạng tống dương đang dao động mạnh mẽ, mặt lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt vô cùng cổ q u á i tiểu bộ đứng bên sườn tống dương không nhìn thấy được vẻ mặt của người trong l ò n g cười hì hì đến bên thai hắn thì thầm. lạt ma nhìn ra lúc chàng trăm ngày tuổi thì bị chết rồi, lần bị ngất hồi nhỏ bị vưu thái sư mang đi, từ đó về sau cuộc sống của tống dương hoàn toàn thay đổi. nếu mà tính toán thì cũng coi như là chết một lần rồi sống lại, là người sống hai kiếp. tống dương nhẹ nhẹ thả lỏng một chút, đang nghĩ tiện miệng nói gì đó cho có lệ. nhưng không đợi hắn mở miệng, sắc mặt của Vân Đỉnh đứng đối diện đột nhiên tái nhợt, trong miệng lẩm nhẩm kinh hô, thân thể bỗng dưng l à o đảo. Tống Dương còn cho là vết thương của hắn chữa trị chưa lành, giơ tay dụi hắn, không ngờ ngón tay mới chạm vào đối phương một cái, một luồng nội lực mạnh mẽ truyền đến, hất văng tay hắn ra. Tống Dương tinh thông cả ba thứ, đọc dược y thuật, võ thuật nên phút chốc đã hiểu ra đối phương như này là không phải vấn đề thương thế, mà là sự mất kiểm chế về tâm lý, nội lực không chịu sự kiểm chế của thân chủ. Tống Dương ngạc nhiên vô cùng, dù xác định rõ ràng đối phương không hề có ác ý, nhưng vẫn giang hai tay bảo vệ đám người thừa hợp. Tiểu Bộ lùi về sau vài bước, đồng thời không khỏi tò mò, có chuyện gì có thể khiến Vân Đỉnh vốn vững tâm như đá lại thành ra thế này? Trong lòng buồn bực, Tống Dương theo ánh mắt của Vân Đỉnh nhìn xuống, bởi vậy mới phát hiện ánh mắt lạt ma đang nhìn vào hai chân mình. Thường Xuân hầu cúi đầu nhìn lại mình, quần không rách, giày vẫn mang, trên đùi cũng không có nở hoa. Tống Dương rất nhanh liền hiểu ra. Cái Vân Đỉnh nhìn thấy không phải là chân của mình mà là một nhóc con đứng sau hắn, b ồ đào theo sau Tống Dương, Tống Dương lui nó cũng thất tha thất t h ể u lùi về sau, cùng bỏ chạy với sư phụ. Còn Vân Đỉnh thì hai mắt sáng rực nhìn nó. Tình hình ở chính đường của Hầu Phủ có chút buồn cười, Vân Đỉnh như thể một con gấu to lớn h i ệ n t ử Tống Dương và các cao thủ khác lại giống như là hồ ly, báo, chó sói, chó săn. Mặc dù đều là thú, nhưng con nào có thể so được với gấu? Hiện tại gấu lớn đang tỏ ra rất khác thường. các loài thú lớn nhỏ khác đều kinh ngạc sợ hãi, tuy nhiên cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Đoàn người không một tiếng hô liền chạy giạt ra bốn phía, rồi lại xuống lại tiền đến. May mà lạt ma vân đỉnh tỉnh táo lại ngay lập tức. La ta thất thần, kinh động đến các vị, thật xin lỗi. trong lời nói biểu lộ sự biết lỗi chân thành với mọi người. thống dương lắc đầu để ám hiệu cho v ô n g n ư đại sư vì sao thất thần? vân đỉnh n ỗ mỉm cười, không chút che giấu niềm vui của mình, c h i a tay về phía tiểu bộ đảo. đứa trẻ này có duyên với tôi. Nói xong anh ta cũng không quan tâm đến thân phận lễ nghi, ngồi s m x u ố n g nhìn qua khe hở giữa chân tống dương nhìn bồ đào, hỏi thẳng hắn, có muốn làm truyền nhân của ta không? Lạc Ma đến việc bái sư còn không nhắc tới, trực tiếp đã nói đến kế thừa. Lời vừa nói khỏi miệng mọi người cười ồ lên. v ự c Tông thu nhận đệ tử cần dựa vào tâm nhãn, vân đỉnh dám nói ra những lời ấy tất nhiên là nhìn ra trên người cậu bé có điểm kỳ lạ. Bồ đào vẻ mặt vô cùng phức tạp, có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi. lại chỉnh tề nghiêm trang trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn giấu chút tiếc nuối lắc đầu không trả lời mà lại hỏi không thể kết hôn sao cậu bé là con trai độc của hồ lao gia nếu không được kết hôn thì cũng coi hồ đại nhân hiếm muộn vân đỉnh càng vui mừng điều khó nghĩ của bồ đảo căn bản không phải là trở ngại ai nói không thể kết hôn đệ tử của vực tông có thể đừng nói đệ tử bình thường đến trở thành lạt ma vực tông rồi cũng có thể xuất gia tại gia rồi sau đó lấy vợ sinh con nói xong dường như còn sợ chưa đủ dụ, lại nói thêm: vợ ngươi sẽ là mẫu phật, nhận được sự tôn kính yêu mến của các tín đồ, có phúc lớn, nhiều may mắn. Bái sư không làm chậm việc kết hôn. Cậu nhóc rõ ràng động tâm, tống dương cũng không dám để mặc cậu bé do tính trẻ con mà quyết b ữ a thay cậu mở lời từ chối. Lạt ma thì phải tu hành khổ hạnh, việc này không ổn. Tu hành khổ hạnh bình thường đều do mình tự ép bản thân, tuy nhiên cậu nhóc nếu không cố gắng khó mà đảm bảo sư phụ sẽ không rút. Lại nói cho dù là ai hành, bồ đào tu hành khổ ép, phải chịu khổ thì không chạy thoát nổi rồi. Hồ Đại Gia nếu biết được Tống Dương để cậu con quý báu của lão phải tu hành khổ hạnh, lão không ăn sống Tống Dương mới lạ. Vân Đình lắc mạnh đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn bồ đào, miệng thì trả lời Tống Dương. Thanh Phật thì có vô số cách, không chỉ có mỗi cách chuốc khổ. Với đệ tử v ự c tông, tu hành khổ luyện là tự nguyện chứ không bắt buộc. Nếu không muốn thì đừng chọn cách này, và lại thân không dơ bẩn, hà tất phải chịu khổ? Không phải chịu khổ tống dương cũng không đồng ý, kiên quyết lắc đầu. Bồ Đào đã bái sư ở môn hạ của ta rồi, đại sư tự t r ọ n g Không ngờ đã là người của môn hạ khác mà Vân Đỉnh vẫn không hề để ý, cười nói. Nó sau này vẫn là đệ tử của ngươi, ta chỉ là muốn truyền bí kíp cho nó, giúp nó thành phật. Nó có thể bái ta làm sư là tốt nhất, nhưng không bái cũng không ngại, hướng cho nó được đắc đạo, mới là cái thiện chân chính. Không phải chịu khổ, có thể kết hôn, thậm chí không cần bái sư. mặt của b ồ đào tràn đầy hoan hỷ, nói ra yêu cầu nhỏ cuối cùng của mình, chỉ học võ không t ụ n g k i n h có được không? Vân đỉnh không còn lời nào để đỡ được nữa. chương 243, sách tốt một tống dương và thừa hợp liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút lo lắng. Vân đỉnh thích b ồ đào, đầu tiên không nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, ít nhất không phải là chuyện nhỏ. rất đơn giản, Vân đỉnh thấy cái mình thích là thèm nhưng mọi người không theo, nói không chừng sẽ lại hiểu lầm, tìm cơ hội ôm tiểu b ồ đào chạy trốn. Về phần Bù Đào chính mình tự nói ra không thích sách chỉ thích võ, tuy rằng nhất thời khiến cho vân đỉnh á khẩu, nhưng ai cũng biết chỉ đơn giản bằng vào câu nói này đáng bị đánh thừa sống thiếu chết. Truyền y bắt trong mắt lạc ma chỉ là Tiểu h à i Tử còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Nếu có thêm thời gian tìm hiểu thì tự nhiên có thể khiến Tiểu b ồ Đào thật tâm hướng phật. Tống Dương trong lòng thật sự đang cân nhắc, phải đưa b ồ Đào trở về Phượng Hoàng Thành, bất kể thế nào cũng không thể để Tiểu h à i Tử hỏng trong tay mình. m à vân đỉnh hình như cũng nhìn ra được khúc mắt trong lòng hắn, không đợi tống dương hoặc người bên ngoài lên tiếng liền lắc đầu nói: đã là duyên phận thì không thể cưỡng cầu. Đã được lấy tại chủy hỉn p h n v i n nói xong liền đứng dậy nhìn về phía tống dương. ta là người xuất gia không hiểu lắm sự đời nhưng ít ra cũng phân biệt được tốt xấu, ta sẽ không lô mãng xin hầu gia yên tâm. tống dương không yên tâm được. lần đầu gặp nhau làm sao nói chuyện tín nhiệm. đành cười nói: đại sư nói quá lời rồi. Vân Đỉnh cười cười chuyển về chủ đề chính. Ta có thể nhìn ra, tiểu hài tử này rất được sủng ái, xuất thân không phải tầm thường. Vân Đỉnh sẽ không làm khó người khác, chỉ là nghĩ có thể hay không cùng trưởng bối của nó nói chuyện một chút, ít nhất cũng có thể để chúng ta thường xuyên gặp mặt kể cho nó nghe ý chuyện, giảng cho nó chút đạo lý. đương nhiên nếu nó nguyện ý tập võ, ta sẽ dốc túi mà truyền thụ. Thời gian sau nếu có một ngày nó nguyện ý tu tập phật pháp, lúc đó ta sẽ truyền v ự c t tông y bát cho nó sau. còn nó không có ý định này ta cũng sẽ không miết cưỡng phật sống là cao nhân chân chính tiểu bồ đảo cùng anh ta thường xuyên tiếp xúc thì có trăm cái lợi mà không có cái hại nào phật sống đưa ra cái đề nghị này thật là vô cùng hậu đãi t ố n g dương cũng nói thật hồ công tử là khách quý của nhà ta ta không làm chủ được việc này cần phải hỏi qua phụ thân nó lời của đại sư ta sẽ truyền đạt đầy đủ câu cuối cùng xin hầu gia nhất định truyền đạt tâm nhãn minh biện tiểu h à i tử tương lai con cháu đầy đàn trời đã định bất kỳ ai cũng không đổi được. Vân đỉnh cười nói, sau đó không nói thêm một câu nào. cố chiêu quân thì hỏi việc phóng hỏa tỉnh thành, không cần tống dương mở miệng tiểu bộ liền dòn i ã đáp lời. không khí trong đại sảnh rất nhanh náo nhiệt dần lên. không lâu sau trời tối, mọi người liền đứng dậy từ hầu phủ hướng đến tiểu trấn. vẫn theo quy củ cũ, ở cửa nha muôn bày một cái bàn, thân hữu trở về trong tiểu trấn mở tiệc rượu chào đón. trong tiệc người mù tìm cơ hội ngồi trước mặt tống dương thấp giọng hỏi, tống huynh đệ. có còn nhớ rõ chuyện Tiểu Hải Bồ Đào mang chân mệnh hoàng đế không? Tống Dương đương nhiên nhớ rõ. Trước trận ở Tỉnh Thành hắn cùng Tiểu Bộ nói chuyện hiếm, có nhắc tới Hiến Tử Bình Địa Linh Nhân Kiệt chỉ hoàng đế mà có đến hai người, một trong số đó là chính là chỉ Tiểu b ồ Đào. Ta biết Tống h u y n h đệ trước nay chưa bao giờ tin chuyện bói toán có điều mấy cái chuyện này c ụ Ta nói một cách thành thực, ngươi không tin không c á ai bắt người tin, nhưng ngươi không tin cũng không thể nói nó là gạt người mà. Ngươi m ù uống hơi nhiều. mới nói có hai câu đã đã lạc đề rồi may l à l à o vẫn chưa hồ đồ, lại n h ả i thêm mấy câu nữa liền quay về chủ đề cũ. Phật sống liếc mắt đã nhìn chúng tiểu bồ đào, có lẽ giống ta trước đây đã tính tiểu bồ đào mang chân mệnh thiên tử là một chuyện. Thống Dương gấp cho lão một chút đồ ăn cười nói, giải rượu đã rồi nói, con gà kho này mặt quá. Tâm nhãn của Vân đỉnh đại sư tự có đạo lý riêng b ố n cùng với chúng ta là người hán không giống nhau, là ta không hiểu được. có điều nếu bỏ đi những cái đạo lý thâm sâu chỉ giữ lại kết quả ta trái lại lại thấy rất có ý tứ do đó cũng hiểu được một việc cái mệnh hoàng đế của bồ đào nhất định không thể sai được nhưng nó chưa chắc đã là hoàng đế nam lý nói không chừng nó là hoàng đế thổ phiên thì sao hiện tại vân đỉnh chẳng qua chỉ là một lạt ma bình thường nhưng một thời gian nữa v ự c tông thật sự có thể phát dương quan đại còn ai có thể nói anh ta không làm được đại lạt ma tại cao nguyên đại lạt ma không phải chính là hoàng đế sao? Vân Đỉnh một khi đã là đại lạt ma người thổ phồn sẽ phong hắn là thần dưới hạ giới. Bồ Đào nhận truyền thừa y bát của hắn, đợi hắn chết Tiểu h à i tử không phải là hoàng đế sao? Người mù nói năng lộn xộn, thao thao bất tuyệt, lại đem chén rượu trước mặt một hơi uống cạn, sau đó đưa ra kết luận. Vân Đỉnh có một câu nói không sai, tuy là có duyên nhưng không tiện cưỡng cầu, anh ta sẽ không cưỡng cầu gì cả, nhưng ta cảm thấy Tống Minh đệ cũng không l ê n cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên mới tốt, đừng cứng rắn mà đi cản đi chán. nếu đúng là có duyên thì không thể ngăn cản được, sao lại phải h ở n g phí khí lực? Hơn nữa nếu thật sự muốn nghịch thiên hành sự nói không chừng còn có thể nhận được hậu quả xấu. người mù nói xong, nhị ngốc đứng bên cạnh tức giận nói: q u ỷ cốc người vừa uống là rượu của ta. t ố n g dương đem rượu của mình đưa cho lưu nhị, an ủi ngốc huynh đệ rồi nói với người mù: chuyện này n g ư ơ i cũng rõ, chỉ có thể hồ đại nhân mới có tư cách làm chủ việc này, chúng ta đều không quyết định được, không cần nghĩ nhiều làm gì, xem hồ đại nhân nói sao đi. Ta ở Dừa không ủng hộ hoàn toàn cũng không làm khó dễ đâu. Người mù làm sao không hiểu được điểm mấu chốt này? Gật đầu cười nói, ta chính là đến nói chuyện đạo lý, không có chuyện gì khác, chính là sợ ngươi tính tình cố chấp. Vừa nghe nói đến việc xem tướng liền không quản gì hết đơn thuần dựa vào sự yêu ghét của bản thân đi phản đối, ngươi hiểu là tốt rồi, có thể hiểu thì việc có thể thành. Tống Dương liền nói, đa tạ tiền bối. Sau câu nói liền hô đám người c h u nho, ai quả bồi tiếp người mù uống rượu. sau đó đứng dậy đi tìm phong long lý công công vừa nhìn thấy hắn đi qua liền vội vàng đứng lên đem chỗ ngồi của chính mình nhường cho tống dương tống dương nói vài câu khách khí rồi ngồi xuống mỉm cười hỏi phong long ở đây có quen không phong long cười ha ha tiểu trấn là nơi đất lành thanh tĩnh rất tốt lý công công giúp rót rượu phong long không dựa vào thân phận cao quý mà chủ động mời tống dương một chén rồi chuyển chủ đề tiểu trấn tốt nhưng phong ấp không tốt lúc chưa tới chấm ta thật không nghĩ tới gia viên của thường xuân hầu hóa ra là thành trong thành lý đại khai khẩu mới nói được hai câu liền giọng điệu không tốt lý nhị mắt trước sau không chút biểu tình không uống rượu chỉ ăn lý tam nghe vậy sắc mặt sợ hãi c i ý nắm góp áo của hoàng đế nhưng không dám vượt mặt đành phải dương mắt nhìn tống dương mong sao hắn đừng so đo tống dương lại coi như không có việc gì đâu có nghiêm trọng như vậy phong long bỏ ly rượu xuống hơn hai nghìn thanh niên không chịu trồng t r ọ n ngày ngày thao luyện bọn họ thật sự là nạn dân một nhóm lớn giả hầu giống như quái nhân, mỗi ngày đều giấu trong rừng tây. bọn họ với ngươi đều không có quan hệ. Ta nhớ thường Xuân Hầu không được phép nuôi từ bình, lại còn sưởng binh khí Nam Vi Hắc, không cần ta nói gì thêm nữa phải không? Nói xong Phong Long nhễ m ô i Sau khi ông ta không làm hoàng đế nữa biểu tình phong phú hơn rất nhiều, lại còn có mộ dung huệ lệnh, thân là quan của một vùng, vì cảm kích mà giấu giếm không báo. Ta nghĩ gã chỉ biết đến hầu gia mà không biết Nam Lý còn có hoàng đình. Tống Dương nói. thế thì được, ta nghe ngươi nhóm người kia ta không quản nữa, đều cho ăn một bữa rồi đuổi hết đi, một người cũng không giữ, mặc kệ bọn họ đi c ấ p lương, c ấ p tiền, c ấ p nữ nhân, không quản nữa, bọn họ thích làm gì thì làm. Phong Long nghe xong tức giận nói, không tiếp. t ố n g Dương cười nói, người miền núi hoang dã không có gia hóa, ta tự mình bỏ tiền túi ra để nuôi, để quản thúc nhóm cường đạo này, thật tâm muốn cùng Hoàng thượng phân ưu. Còn về phần mộ Dung h u y ệ n lệnh ngài trách sai ông ấy rồi. là ta nói việc đó là việc nhỏ không cần báo lại với triều đình. Ông ấy cảm động ta một lòng chung với triều đình lại cảm thấy hoàng thượng t r ă m công nghìn việc. Việc này chúng ta đều xử lý tốt rồi. thì không cần. Phong Long xua tay không muốn nghe nữa, vẻ mặt vẫn tươi cười không đổi. không cần nói nhảm nữa, tiết kiệm chút nước bọt. ra tin t r ấ n Tây Vương. t r ấ n Tây Vương nếu có tâm h ư u phản, năm đó Phong Long đã không được làm hoàng đế, hiện nay Tiểu Phúc Nguyên cũng không nghĩ làm hoàng đế nữa. Lý Đại Tiên sinh không còn minh mẫn nữa, nhưng cái đạo lý cơ bản vẫn có thể nghĩ thông. Tống Dương nếu có tâm lưu phản Trấn Tây Vương sẽ không dung tha. Mấy cái chuyện trong phong ấp của Thường Xuân Hậu có thể giấu triều đình nhưng làm sao có thể giấu được vương gia? Trấn Tây Vương dung túng Tống Dương, thậm chí ủng hộ Tống Dương mở rộng thực lực, lòng trung thành của Trấn Tây Vương Nhật Nguyệt có thể chứng giám cũng nói rõ để cho Tống Dương thực lực hùng mạnh lên. Đối với Nam Lý sẽ không có hại gì. Huống chi Tống Dương nếu thực sự có tâm làm phản sao lại mời Phong Long đến nhà mình? mà trong phong ấp có nhiều nhất là 3.000 t ư bình cũng không làm được việc gì ngoài việc tự bảo vệ mình xét cho cùng vẫn là bởi vì phong long tín nhiệm t r ấ n tây vương t r ấ n tây vương cũng không cảm thấy tống dương muốn tạo phản chỉ là chuyện trong phong ấp trước đây t r ấ n tây vương không hoàn toàn nắm rõ thời gian sau mới giật mình phát giác hóa ra nhiều chuyện vậy mà mình không biết khó tránh trong lòng khó chịu nói ra ít nhất có thể thống khoái thống khoái cái miệng bỏ qua chủ đề này phong long cùng với tống dương nói chuyện tiếm trong yến tiệc vẫn trước sau như một vui vẻ, náo nhiệt, uống rượu vui vẻ có người cười, có người hát, đến tận đêm khuya mọi người mới cáo từ đi về. Tống Dương và Phong Long thủy chung đi cùng nhau, một mạch tiện ông ta tới cửa tiểu viện thanh tĩnh mà hầu phủ dành riêng cho ông. Đối với điều này Phong Long rất vui, cười nói: Ta đã không còn là hoàng đế nữa, chỉ là một vị môn khách của hầu phủ, ta sẽ không khách khí gì hết, ngươi cũng không cần quá cẩn thận như vậy, muộn rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tống Dương cười ha ha nói. là ta có việc cần cùng ngài thương lượng. c ự u hoàng đế lúc này mới biết t ố n g dương không phải l ệ mẫn chu toàn. Phong long cười ngượng n g n g bước vào phòng, gọi lý tam pha trà tiếp khách, ngồi vào chỗ cửa mình rồi hỏi là chuyện gì. t ố n g dương đi thẳng vào vấn đề, muốn mời ngươi lại làm hoàng đế chín. phong long hoảng sợ, không đợi t ố n g dương nói tiếp, hắn liền ngắt lời không được, trấn tây vương không cho. nói xong phong long mới tỉnh ngộ, là bố vợ ngươi phái ngươi đến thử ta. chương 244 sách tốt 2 Lúc trước Trấn Tây Vương vào kinh từng nói rõ phụ trợ ấ u Đế không cho phép Phong Long nuốt lời. Phong Long hiện tại lúc Tống Dương đến thăm dò lại không phải không biết gì, nhưng cùng với Tống Dương nói chuyện lại không thể hòa hợp được như miệng lửa và miệng ngựa. Tống Dương lắc đầu cười khổ, ngài hiểu lầm rồi, nghe ta nói hết đã, là thế này trong núi còn có 8.000 k ỳ binh nghe lệnh, nhưng phải có hoàng đế. Phong Long vốn là muốn nghe Tống Dương nói hết nhưng nghe đến 8.000 k ỳ binh hoàng đế bệ hạ phải có liền chấn động nhịn không được há mồm nát g lời. 8.000 người. Thường Xuân hầu ngươi thật sự muốn làm phản. Trong phong ấp hơn 2.000 tư binh, Phong Long vẫn có thể nhịn, nhưng trong Dương vẫn còn 8.000 kỵ binh, hợp lại chính là một vạn người. Một hầu tức nhàn dỗi không có thực quyền trong tay có một quân đội một vạn người, hơn nữa toàn là quân tinh nhuệ, Phong Long làm sao nhịn được nữa? Tống Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng hận không thể cầm kim châm vào mặt vị hoàng đế này. Trong Long động niệm, h hoàn toàn theo bản năng, có tật giật mình, liếc mắt nhìn Lý nhị. Không ngờ thời Lý giật Phong Bình thường luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng. lúc này k h ỏ e miệng nết lên cười cổ q u á i giống như ra hiệu nhẫn nhịn đi hắn chính là như thế tống dương kiên chỉ chịu đựng không quản việc phong long ngắt lời nữa nói nhanh việc hồng quân d ã x o a trong núi một lần sau đó hỏi đã rõ chưa ta muốn mời ngài đến làm hoàng đế đại hồng nói xong tống dương hòa hoãn bổ sung một câu nếu ta thật muốn làm phản có thể mời ngài đến làm hồng hoàng đế không quả nhiên phong long không con chút tức giận và nghi ngờ gì nữa ông ta là tiền đế là phụ thân của p h ú c nguyên là cam tâm tình nguyện đem long bảo nhường tặng cho con mình. Hiện nay chính xác là người n h à d rỗi, nhưng không hề nghi ngờ. Tại Nam Lý người trung thành phụ trợ ấu đế không phải ông ta còn ai nữa. Tống Dương mời ông ta đến làm Hồng Hoàng, tuy chỉ l a b ù nhìn nhưng tầm quan trọng của vị trí này ai cũng hiểu rõ. Tâm tư thanh tịnh thì não bộ bắt đầu linh hoạt, Phong Long mở miệng đã nói ngay đến điểm quan trọng. Tại sao cho ta? Nếu Hồng Hoàng thực sự có huyết mạch lưu lại, thế thì ngươi kia từ nhỏ sẽ được dung nhập cái trí phú quốc, học sử cũ Hồng Triều. Hiểu rõ thiên hạ đại cục, bất luận lễ nghi hay khí độ đều b ồ i dưỡng từ nhỏ, người như vậy, không phải ai cũng đóng giả được. Ta thực sự vẫn chưa nghĩ ra ai hợp lý hơn ngài nữa. t ố n g Dương như vậy trả lời. Phong Long lại hỏi, ngươi không sợ ta cướp quyền khống chế quân đội, không sợ Thiên Dạ Xoa chỉ nghe theo thánh chỉ mà không để ý đến mệnh lệnh của mật sứ? Thiên Dạ Xoa là q u n đội, chúng ta đem bọn họ từ núi sâu lôi ra là vì cái gì? Đương nhiên là vì đánh trận. Tương lai định dùng đến họ để đánh ai? hoặc là giúp Trấn Tây Vương đánh thổ phiên hoặc là giúp ta đánh đại bất kể là đánh thổ phiên hay là đại yến không quản là giúp Trấn Tây Vương hay là vì bản thân ta báo t h ủ quy cho cùng đội binh mã này là vì Nam Lý mà đánh trận đầu tiên là một chuỗi tự hỏi tự đáp sau đó Tống Dương ngừng một lát vẻ mặt phong long có bắt đầu suy nghĩ Tống Dương tiếp tục kỳ thực thiền dạ xoa thiền dạ xoa cùng với thanh niên trong phong ấp sơn khê tú hồi h ộ t vệ không có gì khác biệt vừa nhìn qua thì bọn họ giống như tư binh của ta nhưng họ sẽ không bao giờ tạo phản. Ngược lại bởi vì sơ dung tiểu phất ta còn muốn giúp chấn tây vương đối phó thổ phiên, bởi vì tư thủ của ta, ta sẽ phụ giúp nam lý đối phó đại yến. Địch của ta và địch của nam lý căn bản là một, cho nên thường xuân hầu là thường xuân hầu của nam lý. Tư binh của thường xuân hầu là kỳ binh của nam lý. Đọc truyện online mới nhất ở chuẩn y y com. Có lẽ do lúc cơm chiều ông không ít rượu, t ố n g dương phát hiện lời nói của mình có chút dài dòng, lắc đầu cười nói. ta không sợ ngươi đoạt quyền không chế thiền dạ xoa, bởi vì ngươi có đoạt hay không đoạt cũng như nhau. bọn họ nghe chỉ huy của ngươi là để bảo vệ nam lý, còn bọn họ nghe hiệu lệnh của ta là để đánh thổ phiên và đại yến, có gì khác nhau sao? Hơn nữa, nói đến đây tống dương lập tức chuyển ý cười cười nói, không có hơn nữa, chỉ có vậy thôi. h u n hồ, về sau, tống dương vốn định nói ngươi và ta hợp tác, khiến thiền dạ xoa lại thấy ánh mặt trời. Vì nước, vì dân, vì ngài, vì ta đều là chuyện tốt. Ngươi một tay có một chi hùng binh. với ngài không có gì hại cả. Không đề cập tới chuyện khác, chỉ Trấn Tây Vương đã tuyệt đối không để cho Phong Long có trong tay một chi hùng binh chứ không nói Phong Long đã cướp tư binh từ tay con rể Hồng b à p h ủ Vương gia sẽ không cam tâm, mà Trấn Tây Vương Thủy Trung vẫn có nỗi băn khoăn lớn là sợ Phong Long không nản lòng thoái ý một lần nữa sẽ lại cùng ấ u Đế tranh đoạt ngôi vị. Nếu thật sự có ngày ấ y Vương gia nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn xâm xét giết chết Phong Long để bảo vệ Nam Lý. Tiên Đế đơn độc dễ dàng nắm giữ hơn. nếu có trong tay 8.000 kỳ binh thì khó nắm giữ trong tay rồi. Tống Dương vốn muốn dùng lời nói này với Phong Long, nhưng cảm thấy việc này khó tránh khỏi tàn nhẫn, nói đến miệng liền nuốt lại. Mặc kệ Phong Long có nghĩ được đến điểm mấu chốt hay không, Tống Dương cũng không muốn nói. Phong Long cũng không muốn tìm hiểu cái hơn nữa kia, cẩn thận cân nhắc một lúc sau đó trên mặt lộ ra ý cười. Hồng sử ta lúc còn nhỏ cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng thời gian đã lâu rồi khó tránh khỏi có một chút không rõ lắm. Ngươi mau tìm cho ta sử ký ta sẽ ôn tập lại. Tống Dương cười đáp: Không cần phải quá khắc khổ. Thiên Hạ xoa d ấ u ở Thâm Sơn 600 năm, Hồng Thái tổ đời sau trải qua cái gì bọn họ hoàn toàn không biết tình. Thế sao được? Bọn họ có thể không biết, nhưng ta đứa con m ồ c ô i của Hồng Đế không thể không rõ. Phong Long lúc có chuyện gấp, cân n à o chuyển động, càng muốn chuẩn bị thì sự tình phát sinh càng nhiều. Còn nữa, ngươi phải tìm vài vị tiên sinh đến đem phía trên ta mấy chục đời truyền thừa trong gia phổ viết ra, lịch sử đại hồng, thân thế của con m ồ c ô i tất cả đều viết rõ rõ ràng ràng. đặc biệt là hai đời sau khi đại hồng sụp đổ cùng với ta ba đời gần nhất nhất định phải làm tỉ mỉ tốt nhất có người thật có thể tra ra đúng rồi n gần đó vẫn chưa đủ vạn lần không thể thiếu được chính là chín h ị a t r a n g hồng đế huyết mạch tưởng tượng tốt một chút cần cẩn thận cân nhắc sự việc cần chuẩn bị thực là không ít đây chỉ là một ít chi tiết công việc tông dương chỉ biết biết vò đầu cười muốn toàn bộ chu toàn vẫn là phải nhờ đến thừa hợp xuất mã nhâm sơ dung biết tông dương đi tìm phong long bản hồng hoàng di hồ nên vẫn ở lại trong hầu phủ đại sảnh đợi tin tức, một lúc không thấy hắn quay lại, đợi đến mức buồn bực trong lòng, gần như chính tại thời điểm Tống Dương và Phong Long nói từ biệt, nàng đứng dậy đi tìm Muội Muội nói chuyện, dù sao Tống Dương trở về cũng phải đi tìm Tiểu Phất sẽ không sai được. Thừa hợp đến trước cửa phòng nhậm tiểu bộ, nhìn qua cửa sổ chợt thấy không còn á n h đến, nàng s o n nói Muội Muội ngủ đang ngủ, đang định ly khai đột nhiên phát hiện, trong phòng vẫn còn á n h đến yếu ớt đang lay động, chỉ có điều dị thường nếu không nhìn kỹ khó có thể phát hiện, nhậm sơ dung thông minh. cân nhắc một lúc liền hiểu muội muội vẫn chưa ngủ chỉ là không thắp đèn ở trong phòng mà đem theo vào sau màn liền rất khó bị phát giác nhâm sơ dung bình thường rất điềm đạm những một nữ tử còn trẻ ai lại không có một phần tinh linh cổ quái nhất là nàng đã chú ý nhậm tiểu bộ liền k h o á t tay háo ra hiệu cho nữ tỷ thối lui còn mình thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nhậm tiểu bộ để cửa chờ tống dương cho nên vẫn chưa cài then nàng chính là đang làm một việc kinh thiên đông địa tiến trong tiểu trấn kết thúc lấy cớ buồn ngủ Nhậm tiểu bộ nhanh như chớp chạy về phòng mới của mình trong h ầ u phủ, cho tỷ nữ thối lui, đóng chặt cửa chỉ để lại một đĩa đèn l ê n dầu. Sau khi ngồi trong màn đôi tay nhỏ run rẩy lật từng trang cung xuân đồ mà Diệp Phi phi tặng nàng ra xem, tim nàng nhảy loạn lên vẻ mặt như kẻ trộm, hai mắt bắn ra bốn luồng tinh quang, hai má ửng đỏ. Xem được một nửa, hai má nàng nóng đến độ có thể châm được lửa. Đúng lúc này tiếng của Tam tỷ truyền đến, Huyền Cơ Cơ công chúa đang lén lén lút lút làm gì đó. Lập tức màn bị Nhậm tiểu dung vén lên. Tiểu Bộ Kinh hái thất sắc, nhất thời chân tay cuốn q u ý t võ công tu vi phát huy đến cực điểm liều mạng đem tập tranh d ấ u xuống dưới gối. Nhưng lai like quên mất trên giường vẫn còn đĩa đèn, trong lúc vội vàng vô ý đụng phải, lửa mạn màn gấm là n h ủ h ẹ n vật rất dễ cháy. Được một lúc ngọn lửa liền bùng lên may mà nhâm sơ dung tuy không hiểu võ công nhưng tâm tư xoay chuyển nhanh, có tài có biến, động tác rất nhanh lấy mấy ly trà lạnh tưới vào ngọn nến, ngọn lửa tắt dần vang lên tiếng t ư từ. Hai tỷ muội đều bị dọa đủ một phen, mắt nhìn nhau chừng chừng một lúc, nhâm sơ dung bật cười. dọa chết ta rồi, chuyển thân đi đến đi đến bàn khêu cho đèn sáng lên một chút, tiểu bộ không sao chứ? Nhâm tiểu bộ lắc đầu, đứng dậy xuống giường định nói một chút gì đó, không ngờ Nhâm sơ dung cười k h a n h khách nói, Nhâm tiểu thất có tật giật mình, dưới gối giấu cái gì vậy? Vừa nói vừa thò tay xuống gối, Nhâm tiểu bộ định đoạt lại nhưng tinh thần phản ứng hơi chậm, lại bị Tam tỷ l ử a xuống giường lên khoảng cách dở xa hơn một chút, trong miệng nàng kêu mấy tiếng cổ q u á i ma chính bản thân cũng không hiểu là gì. bổ nhào đến thì cung xuân đ ồ đã bị đoạt mất rồi đúng lúc này cửa phòng lần nữa lại bị đẩy ra tống dương trở lại rồi đúng như quận chúa suy đoán tống dương ly khai chỗ của phong long đầu tiên đến đại sảnh tìm không thấy thừa hợp liền đến chỗ tiểu b ố xem kết quả may mắn được nhìn cảnh hai cô vợ càn quái tống dương chỉ cảm thấy buồn cười đang rảnh cái gì thế nhâm tiểu bộ sắp điên đến nơi rồi chỉ vào tam tỷ rồi hướng tống dương nói nàng nàng nàng Sau khi nói ba câu, nàng công chúa điện hạ không biết nói gì nữa, nàng cái gì nữa, thật là mất mặt chạy thôi, lập tức không dám lưu lại trong phòng. May mà nàng vừa về phòng liền vội vàng đọc sách, vẫn chưa thay y phục nên hiện nay quần áo vẫn còn chỉnh tề. Thừa hợp chỉ vui vẻ đứng xem bộ dáng của muội muội, nàng vẫn chưa xem cuối cùng quyển sách mình vừa đoạt được là sách gì, vẫn còn hướng tống dương nói, nha đầu kia lén lén lút lút không biết lại bà. A a a a a a, nhâm sơ dung cuối cùng cũng thấy rõ quyển sách tốt trong tay mình. như gặp phải gian độc, hét lên một tiếng đem cái đồ hình vứt đi, vừa tức vừa thẹn vừa vội vàng l ắ p bắp nói, nàng xem, ta tò mò, không, không biết ba. nói đến đây, quân chúa cũng cảm thấy không biết nói gì giải thích cái gì, rõ ràng mọi thứ, chạy thôi. chương 245, yêu tinh một đã hơn một năm trôi qua nhưng cứ mỗi khi hoa nghiêm tướng quân của bạch cổ lâu nhớ lại lần tả thừa tướng bỗng nhiên xuất hiện trong thập vạn hường hoang, sau khi tiến vào doanh trại và bắt gặp sự tình của vợ con mình. Anh ta lại toát mồ hôi lạnh, không kìm nổi bất giác đưa tay sờ lên của mình. Còn may là Tả thừa tướng Từ Bi lưu lại đầu anh ta trên cổ, cho phép anh ta lập công c h ị tội. Vợ con cũng không dám ở lại vùng lân cận nữa, sớm đã được đưa trở về nhà xưa. Hoa nghiêm cũng bị binh b ộ nghiêm trị, chịu 30 i roi, chức quan giáng 3 cấp, đồng lộc giảm nửa nhưng chức vị của anh ta tạm thời không đổi. Vận thống l ĩ n h binh lính bạch cổ lầu, giám sát động tĩnh trong h ồ n g hoàng. Trải qua sự việc nên cũng hiểu chuyện hơn. Hoa nghiêm so với trước đã thành thật hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là thành thật mà thôi. Hoa nghiêm cũng như đa số quan binh nam lý, trong lòng có ý chí phục vụ đất nước. Nếu thật phải ra chiến trường chém giết, anh ta cũng sẽ liều mạng. Nhưng tập luyện bình thường sao d ư ờ n g như có chút quá buồn t h è Đặc biệt là thời tiết nam lý, không là ngày nắng trói trang thì là mưa b á o t r ê n miên. Trong khí hậu như thế này, tập luyện nào có thể miễn được thì nên miễn đi. Cho nên lính canh giữ bạch cổ lầu bình thường không tập luyện sáng sớm, chỉ biết đúng giờ thay ca, luân phiên canh giữ. gần như mỗi ngày đều ngủ quên một giấc. Sáng tinh mơ ngày hôm nay, Hoa Niêm g h đã mơ một giấc mộng đẹp. Ngộ thấy mình mặc áo bào đẹp đẽ, cách ăn mặc giống hệt một công tử quyền quý, một mình đi đến nơi mua vui cẩm tú lâu ở gần Châu phủ, tú bà với vẻ mặt tươi cười r a n g nênh đón. Hoa gia, ngài đến thật đúng lúc. Hôm nay cô nương trong lầu không thu tiền, ngài cứ tùy ý vui vẻ hưởng thụ. Hoa Niêm g h trong mộng vui mừng, đang định nói gì đó, không ngờ tú bà đống nhiên lấy từ trong ngực ra một cái tủ và sừng châu. k ể vào t h a i anh ta mà thổi tu tu, chói t h a i không chịu được, hoa nghiêm tức giận giật mình tỉnh giấc, n g n g đẹp cũng theo đó mà tan biến. còn chưa kịp không thu tiền thì tỉnh rồi khiến anh ta nhiều ủ rũ, đang muốn lẩm bẩm chửi mắng thì anh ta chợt nhận ra tú bà trước mắt quả thật không thấy nữa nhưng tiếng tủ và trong t h a i vẫn còn, tiếng tủ và cảnh báo, hừng hong a có khát thưởng, hoa nghiêm vội vã đứng lên, vừa mặc quần áo, vừa chạy ra ngoài, trực tiếp xông lên đài canh gác, chỉnh ống nhìn về nơi núi rừng xa, chỉ vừa nhìn một cái. Hoang g h i ê m tướng quân liền hít một hơi, lòng cũng theo đó mà trầm xuống. Trước mắt không có quân man, nhưng dựa vào ánh nắng ban mai lúc giảm đông, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong tầm mắt, rừng rậm không gió mà động, lá rừng phập phồng gợn sóng ảo ảo, chim chóc toàn bộ bị kinh động, hốt hoảng kêu to, bay tứ tung, nhiều đến mức gần như che kín bầu trời. Chỉ cần là người có chút kiến thức thì nhìn vào đã hiểu, trong rừng rậm đang có vô số quái vật di động rất nhanh, hướng về biên giới mà xung đến. Bình thường thì lười biếng quá loa. đến giờ phút này trong lòng đầy sợ hãi. Tuy nhiên với loại chức trách nghiêm túc là chấn thủ bạch cổ lầu thì Hoa n g h i ê m sẽ không qua loa, cho dù có bao nhiêu quái vật lao tới, anh ta cũng sẽ khổ chiến đến cùng. Hoa n g h i ê m lên tiếng truyền lệnh, huy động tất cả binh lính lên phòng vệ, đồng thời châm khói lửa để đưa tin tứ phương. Chỉ trong thời gian khoảng một nén hương, việc bố trí phòng vệ bạch cổ lầu đã hoàn tất. Tên nằm săn trong ống, đao đã ra khỏi vỏ, sẵn sàng đón địch. Cùng lúc đó, sóng lá tầng tầng giao động. Cuộn cuộn nơi gần rừng rậm đột nhiên chuyển mình yên tĩnh trở lại. Ngọn sóng q u á i vật chưa xông ra khỏi rừng rậm nhưng bầu không khí trên chiến trường cũng vì thế mà càng thêm áp lực. Hoa nghiêm nuốt nước bọt truyền lệnh cho thuộc hạ không được lơi lỏng. Nhưng mệnh lệnh này rõ ràng là v ô n g h ĩ a chỉ cần không phải thằng nốc thì ai cũng sẽ không vì vậy mà lơi lỏng. Chỉ là tướng quân cảm thấy nếu lúc này không nói gì thì trong lòng sẽ trống rỗng, khó chịu. Chỉ là bản thân tướng quân cũng không để ý thấy trong lúc truyền lệnh anh ta bất giác hạ thấp giọng. đàn chim đã bay t à n đi, bạch cổ lầu trong ngoài đều vô cùng yên tĩnh, binh lính thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Đống nhiên, một tiếng chim kêu vang đến, mọi người nghe tiếng nhìn theo mới phát hiện hơn 10 con hắc ưng khổng lồ không biết đã bay đến gần từ lúc nào, không ngừng quẩn vũ trong không trung, ánh dạng đông chiếu lên đám ưng đang xoay vòng trên trời làm ánh lên hào quang màu đỏ máu. Một tân binh mới nhập ngũ cuối cùng cũng không đè nén được nỗi sợ trong lòng, chưa nghe hiệu lệnh đã dương cùng bắn, một mũi tên bắn thẳng về phía hắc ưng. đáng tiếc vì quá căng thẳng nên độ chính xác quá kém, cách xa mục tiêu đến mấy trượng, mũi tên quăng vẹo bay lên đến điểm cao nhất trong không trung rồi chậm c h ạ g rơi xuống. Hai cánh của một con ưng khổng lồ hơi chấn động một chút, vẽ lên không trung một hình bán cung màu đen, p h ả n phất như một tia chớp lao nhanh đi. v ư ơ n Mỏ ngậm chặt mũi tên lại, sau đó n ó dùng sức, một tiếng bạc vang lên, mũi tên gãy đôi. Hoa nghiêm quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tiểu Tốt vừa bắn tên, chưa kịp lên tiếng r ă n dạy thì một giáo h u y bên cạnh ông đã thấp giọng nói: Xin tướng quân nhìn xem. có người đi đến. Sau một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, trong rừng rậm rốt cuộc cũng có động tĩnh. Không phải đại quân xuất hiện mà chỉ có vẹn vẹn năm người. Một cái tiệu nhỏ được bện bởi thân cây leo, bốn dã nhân khiêng tiệu giống hệ hầu tử, còn có một nữ yêu tinh đang ngồi chém c h ệ trên tiệu. Ngay h è nóng bức, người thường còn muốn lột bỏ cả da của mình, vậy mà ở lại còn khoát lông kiều, vẫn bộ dạng trước kia làm da vẻ lạnh đến sắp không thể chịu nổi nữa. Tóc đã trắng n g u ố t như tuyết nhưng trên mặt một vết nhăn cũng không có, gương mặt xinh đẹp, tiểu diễm. làn da vô cùng mịn màng, cách ăn mặc như vậy, bộ dạng như vậy mà không phải yêu tinh thì là gì? Quái nhân h i ệ n thân, các giáo úy càng căng thẳng, chỉ có hoa nghiêm tướng quân, sau khi nhìn rõ đối phương mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ mặt vui mừng, cất cao giọng nói: trước mặt có phải hồ phách tiền bối? Hồ phách nghe vậy hơi s ư n g suốt, thúc giục tiểu phu đi gần một chút, sau khi xác định âm thanh của mình có thể truyền tới đối phương mới cười khách khách nhìn về phía hoa nghiêm: ngươi biết ta? Không chỉ một mình hoa nghiêm. Toàn bộ chủ q u ả n canh gác dọc tuyến nam giới đều biết Hồ Phách tiền bối. Lúc trước Hồ Phách ở lại trong thập vạn hùng hoàng đã nói trước hết sức rõ ràng rằng không phải ở lại đây không đi nữa mà chỉ là ở lại chơi một thời gian, tương lai vẫn sẽ trở về. Sau khi Tống Dương trở về Nam Lý đã nhờ Hồ đại nhân giúp đỡ truyền lệnh cho phía biên giới phía nam tăng cường lưu ý điều này. Một khi Hồ Phách xuất hiện, tuyệt đối không được hiểu lầm. Đối với mệnh lệnh này, Hoa nghiêm đặc biệt để tâm nên chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra đối phương ngay. Hoa nghiêm vội vàng truyền lệnh cho thuộc hạ mở áp để h ổ Phách tiến vào, bản thân anh ta cũng đích thân đi xuống nênh đón. ở lại trong rừng mưa khoảng 10 tháng nhưng thần khí của h ổ Phách vẫn không có chút thay đổi, bộ dạng vẫn như lúc trước khi chia tay với Tống Dương. h ổ Phách vừa gặp mặt tướng quân nhưng cũng không khách khí, trực tiếp hỏi ngay, tướng quân có biết tình hình của Tống Dương không? cái tên Thường Xuân hầu cả Nam Lý đều biết, nơi biên quan xa xôi cũng không ngoại lệ. Hoa nghiêm liền kể toàn bộ những việc mình biết có liên quan đến Tống Dương. bao gồm cả hòa thần công chúa, ban hôn c ô n chúa, phong ấp tiến từ bình, toàn bộ việc lớn việc nhỏ đều kể tỉ mỉ. Hổ Phách nghe rất chăm chú, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đôi mắt sáng trong veo vẫn lóe lên ánh vui mừng. Hoa nghiêm biết vị khách trước mặt này là trưởng bối của tống dương nên cười nói: thường xuân hầu từng đặc biệt truyền tin cho biên quan, yêu cầu mọi người phải biết hành tung của tiền bối. Bây giờ tốt rồi, tiền bối đã trở về, người một nhà đoàn tụ. Ta còn chưa định trở về. Hổ Phách lắc đầu chen ngang lời Hoa nghiêm. chỉ là có chút nhớ con trai, lại huấn luyện xong đại ưng nên dự định xây dựng một đường truyền tin. vừa nói, hồ phách vừa đưa tay chỉ vào một t i ệ u phu. người được chỉ bước ra một bước, hồ phách tiếp tục nói với hoa nghiêm: nhờ tướng quân phái người dẫn gã đến yến từ b ì n h người này là ưng chủ, khi gã chạy trên mặt đất, ưng đưa tin sẽ theo gã mà di chuyển trong không trung. lần đi này thật ra là đi để cho ưng nhận đường. Sau chuyến này thì Đại ư n g sẽ có thể qua lại giữa nơi của Hồ Phách và Yến Tử Bình i ú p hai bên chuyển thư gửi tin cho nhau. Hồ Phách nói sao thì phải như vậy, Hoa n g h i ê m chỉ có thể gật đầu. Sau khi nói việc chính, Hồ Phách lại chuyển đề tài, đột ngột hỏi: t ư ớ n g quân cần đầu người sao? Hoa n g h i ê m một thoáng hoảng sợ, đang định lắc đầu đống nhiên lại hỏi tiếp: Ý tiền bối là? Hồ Phách cười đáp: Đầu của gia nhân, tiền tuyến vừa có một trận giã chiến, chết không ít người, ta giữ mấy thi thể này cũng vô ích. Hoa nghiêm đống nhiên mừng rỡ, đây rõ ràng là đại công tự nhiên tìm đến. Trong nháy mắt anh ta đã nghĩ ra việc sẽ trình báo lên trên. Mấy ngày trước, dã nhân tập hợp thành đội, xông vào cửa quan, bạch cổ lầu trên dưới một lòng chiến đấu đến cùng, kết quả đã đẩy lùi cường địch, giữ vương biên giới. Hổ phách trước giờ không bao giờ sai khiến người khác làm không công cho mình, chỉ cần tận tâm làm tốt việc người nhờ thì nhất định sẽ có lợi ích. Hổ phách cười ha h ả nói một câu: đợi chúng ta đi rồi, tướng quân phái người vào rừng vận chuyển là được. ở hướng nam, rất dễ tìm. Nói xong cũng không chờ đợi gì thêm, Hổ Phách lên t i ệ u rời khỏi bạch cổ lầu. Hoa nghiêm đợi Hổ Phách đi vào rừng sâu. Trong rừng vừa bình lặng không lâu, đ n g nhiên truyền tới một tiếng hô vang trời, lập tức giống như trước, sóng lá quay cuồng, chỉ có điều lần này phương hướng di chuyển ngược lại, hướng về phía h ồ n g h o a n g mà lan đi. Chương 246, yêu tinh, 2. Lúc Hổ Phách rời khỏi bạch cổ lầu cũng là lúc cả nhà thường Xuân Hậu đang cùng nhau ăn sáng. Tống Dương, Tiểu Bộ. sơ dung cả ba người giống như kẻ trộm, ai cũng có tật giật mình. bữa sáng phong phú nhưng không ai chú tâm thưởng thức được hương vị của nó. tiểu b ồ đào cũng ở đó, nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, cũng không dám nói thêm câu gì nữa, cầm cái chén lớn vừa xoay vừa hút cháo, cách hút cháo này là học từ á ý y quả, hút gần hết c h é n cháo, nhóc con cuối cùng cũng không nén được nữa mà thăm dò tổng dương. thầy ơi, việc con theo vân đỉnh thượng sư học võ, người thấy thế nào? b ồ đào sùng bái vân đỉnh. Mà tâm ý muốn nhận Bồ Đào làm đệ tử của Vân Đỉnh đã bị Bồ Đào nhìn ra nên trong mắt nhóc con bây giờ chứa đầy mong đợi. t ố n g Dương không vì vậy mà động lòng. Việc này ta không thể làm chủ, vẫn là phải hỏi cha ngươi. Nói tới đây, Nhân Sơ dung tiếp đề tài, nói với Bồ Đào: Hôm qua ta đã gửi thư cho cha ngươi, yên tâm đi. Ngựa nhanh nhất trong phong ấp chúng ta đã được phái đi. Vừa nói, nàng vừa gấp ít đồ ăn cho vào chén của Bồ Đào. Liên quan đến việc nhận đệ tử của Vân Đỉnh. Không phải một hai câu có thể nói rõ được, trong khi lượng tin tức đưa bằng chim có giới hạn nên quận chúa chọn ngựa để đưa thư. Phái tâm phúc hồng ba vệ chạy nhanh suốt đêm đến phượng hoàn thành. b ồ Đào rối rít cảm ơn, vẻ mặt của Tống Dương cũng vui vẻ, nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười. n h â m sơ dung viết thư, phái người đi lúc nào, hắn đều không biết. Bên cạnh có người thông minh này cẩn thận giúp đỡ, thật đúng là có phúc. n h â m sơ dung không nhìn hắn nhưng trong ánh mắt chợt dâng lên một chút vui mừng. Sau một lát lại dặn dò b ồ Đào. Sắp tới nên ở lại trong h ầ u phủ, càng ít ra ngoài càng tốt. Nếu thật sự muốn ra ngoài chơi, phải đến nói với ta. Du Vân đỉnh từng trịnh trọng cam đoan nhưng nàng vẫn sợ lạt m a đột nhiên tới bắt cóc b ồ đào. b ồ đào nghe dặn dò, đồng ý ngay. Một lát sau, nó đã ăn no, để chén cơm xuống, làm ra vẻ nghiêm túc chào thầy, công chúa, quân chúa rồi chạy ra ngoài vườn chơi. Tống Dương ho khan một tiếng, kể chi tiết lại việc đêm qua nhờ Phong Long làm h ư n g hoàng. Cách tốt nhất để đánh tan bầu không khí ngột ngạt vẫn là nói chuyện nghiêm túc. quả nhiên từ tiểu bộ đến sơ dung đều chú tâm lắng nghe t ố n g dương phân chấn tinh thần lời nói càng có sức sống có một chút thiếu nghĩa khí là hắn đã đem chuyện tối qua phong long biểu hiện hồ đồ nói quá lên một chút để lấy lòng hai nàng không thể nào khác hơn đành lấy tiên đế ra ra làm tấm đệm vậy tiểu bộ bị chọc đến cười khách khách nhâm sơ dung cũng không ngừng mỉm cười cuối cùng t ố n g dương lại thuật lại toàn bộ những việc cần chuẩn bị mà phong long đã đề xuất không ngờ lần này vừa mở miệng nhâm sơ dung đã cười đáp ra phả hồng sử l h Đại, Lý l ị c h con cháu h ồ n g hoàng tất cả những thứ này đều đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay Thiếp sẽ đưa sang cho Lý Đại tiên sinh, sau đó cùng tiên sinh xác nhận lại xem có sai sót gì không. Sơ dung quản việc nhà là như thế, việc lớn thật sự nàng sẽ tìm Tống Dương bàn bạc, đồng thời để đưa ra ý kiến. Còn những việc có vẻ không quá quan trọng nhưng lại không thể bỏ qua, những việc vụn vặt thì cho dù Tống Dương có nghĩ đến hay không, nàng cũng đều sắp xếp gọn gàng, ổn thỏa. Bất chợt trong lòng Tống Dương vang lên một câu cảm thán. trong phong ấp mà không có nhâm sơ dung mình phải làm sao đây không có nhâm sơ dung phong ấp thật sự tiêu rồi sau bữa cơm sáng quận chúa liền bận rộn hẳn lên các việc điều phối quân khí vận chuyển chuẩn bị sản vật nam vi để đổi tiền bạc dùng khi ra vào sắp xếp cho l o ấu bị đào thải từ t i ề n giả xoa ngày nào cũng như vậy nhâm sơ dung mỗi sáng vừa mở mắt ra là đã có vô số việc lớn nhỏ kéo nhau mà đến cho đến đêm khuya đi vào giấc ngủ mới gọi là tạm xong bây giờ tống dương đã trở về Hán dùng hết khả năng giúp nàng gánh vác nhưng việc có thể làm thật có hạ, nói đến cùng cũng chỉ có hai việc, một là tìm đến một g â n nói chuyện, nói rõ ý tốt tặng vũ khí. Sơn Khê Man c ă m thủ người Hán đến tận xương thủy, khí cụ Hán ra c o tần tiến, dễ dùng thế nào, họ nhìn cũng không thèm nhìn nhưng nếu được tặng từ Tống Dương thì lại khác. Việc này Nhâm Sơ Dung vẫn chưa từng nhắc qua với một g â n cũng là phải đợi Tống Dương trở về tự đi nói. Một g â n cũng không đ ố c Hoàn toàn hiểu rõ với lượng lớn quân giới tiến vào núi sẽ mang đến cho tộc ít nhiều lợi ích nhưng vẫn lo là Tống Dương cựu sắc bất chiêm, không muốn tộc mình và Tống Dương có quan hệ gì nên Lão Bà đã nghĩ ra biện pháp lừa mình dối người, đó là toàn bộ vũ khí đều xem như Tống Dương tặng bà, sau đó bà lại chuyển tặng cho tộc mình. Việc còn lại mà Tống Dương giúp được là tự mình tiến vào núi sâu, đi đến nơi ở của Thiền Dạ Xoa, nói rõ việc Mạch Đao nhận chủ, yêu cầu họ sắp xếp người đến phong ấp hỗ trợ Đúc Đào, đồng thời. Tống Dương cũng báo với đối phương rằng Đại Hồng Hoàng Đế bây giờ đã đến phong ốc. Thiên Dạ Xoa Chủ tướng nghe xong mừng rỡ, lập tức lựa chọn các tướng lĩnh quan trọng để cùng mật sứ rời núi tiếp kiến Hồng Hoàng. Việc qua lại một chuyến trong núi, Tống Dương cố tình đi chậm lại, trước sau mất khoảng một tháng. Như vậy bên Phong Long cũng đã chuẩn bị gần xong. Nửa năm trước, Phong Long còn là Hoàng Đế chân chính ngồi trên ngai vàng, từ nhỏ đọc kinh sử, lễ nghi được huấn luyện nghiêm khắc, khí độ tự nhiên hình thành, bây giờ đóng giả tất nhiên thừa sức. hơn nữa lý nhị lý tam cũng có thực tài thế là một màn kịch được diễn vô cùng hoàn hảo hoàn toàn không có sơ hở tống dương luôn đi cùng lúc đầu trong lòng còn có bất an sợ phong long diễn không đạt nhưng rất nhanh sau đó đã thấy an tâm nhưng quan sát màn kịch hơi lâu tống dương dần dần phát hiện là thiền dạ xoa có chút không tự nhiên sau khi nghe báo tin Thiên Dạ Xoa đích thực vừa mừng rỡ vừa thổn thức, nhưng không biết có phải là hảo giác không mà Tống Dương vẫn cảm thấy cảm xúc mãnh liệt này của họ dường như không có mối liên hệ lớn đến Hồng Hoàng đang ở trước mắt. Sau khi cẩn thận suy đoán, Tống Dương lại cảm thấy bất căng thẳng. Thiên Dạ Xoa trong núi sinh sôi 600 năm, đ ờ i đ ờ i chờ ngày rời núi để chiến đấu vì Hồng Hoàng, lòng trung thành tất nhiên không thể nghi ngờ, nhưng trung thành không nhất định là yêu thương. Niềm vui của họ trong giây phút này phần nhiều đến từ phần được giải thoát, thật khó mà diễn tả được. Dù nói thế nào, sự việc h ồ n g hoàng có thể xem như viên mãn. Đến lúc này, thiền dạ xoa trong núi đã chính thức được liệt vào danh sách vũ trang của phong ấp. Nhâm sơ dung lại sắp có việc bận rồi lúc trước, không dám khẳng định có thật sự thu nạp được thiền dạ xoa, không nên nàng chỉ tính toán mà chưa hành động. Bây giờ, sự việc thật sự thành, nàng phải bắt tay vào thành lập doanh địa ngay. Ổ của thiền dạ xoa ở trong núi lớn, qua lại một chuyến nhanh nhất cũng phải lộ trình hơn 20 ngày, như thế thì cách nhau quá xa. nhưng đại quân như vậy mà t r ọ lại trong phong ấp thì quá gây chú ý. cho dù chấn tây vương có nắm quyền trong tay thì chuyện phiền phức này vẫn là miễn được thì nên miễn. hơn nữa tốt nhất cũng không nên để thiền dạ xoa ngày ngày gặp mặt phong long, gặp mặt nhiều sẽ khó đảm bảo không có lúc sơ hở. do đó, q u â n chúa chọn ra một địa thế bằng p h ẳ n g ở ngoài cách phong ấp khoảng 20 dặm để xây dựng doanh trại, mở một thao trường. doanh trại mới của hồng quân đã tiến vào phạm vi thế lực của sơn khê man, tất nhiên không thể thiếu việc nhờ mùa cân đi nói tốt với người man. Bây giờ người man nơi sơn khê từ ăn uống đến trang bị đều do phong ấp cung cấp, việc nhỏ này sao lại tính toán với tống dương? Họ vô cùng vui vẻ đồng ý, cam đảm tuyệt đối không gây rối. Ngay ngày thứ hai sau khi tống dương từ núi trở về, việc ngoài dự kiến là chấn tây vương không hề thông báo trước đã dẫn theo đội ngũ đến phong ấp, giống như lần trước, vương gia không phải một mình, tả thường tướng hồ đại nhân đi cùng với ông. Mọi người còn bàn tán c h ắ c hẳn đã có chuyện gì đó, lại xảy ra chuyện lớn gì rồi, vội vàng ra ngoài nên đón. sau khi gặp mặt, thi lễ Vân An mới biết, phượng hoàng thành tất cả thái bình, triều cương ổn định, chấn tây vương chỉ là đi tây quan tuần tra, tiện đường qua đây xem xem. đây vẫn là lần đầu tiên chấn tây vương đến phong ấp, nhìn có vẻ tiện đường đi ngang ghé vào, nhưng lần đến này cũng cho biết một tám chỉ quan trọng. dù sao, t ố n g dương vừa bình định, vừa phóng hỏa, liên tục hoàn thành hai việc lớn, lại chưa hề nhận chút công lao về mình, con rể như thế này thật không phải dễ tìm, thành kiến của vương gia đối với hắn cũng dần dần tan biến. đến phong ấp của hắn cũng là đã tỏ ý chấp nhận hắn. Trấn Tây Vương đến hầu phủ nên lễ nghĩa không thể thiếu. Ông cùng Hồ đại nhân bái kiến tiên đế xong mới nhẹ nhõm, đi lại hai vòng trong phủ. Những mày nói với Sơ Dung, hầu phủ có hơi nhỏ, phá bỏ tường xung quanh, mở rộng thêm đi, cũng không phải không có tiền. Thật ra hầu phủ đã rất lớn rồi, hiện tại đang ở trong hầu phủ ngoại trừ một nhà t ô n g dương, những người quan trọng trong phong ấp thì còn có thêm Tạ Tư Trạc, Phong Long, nhóm vân đỉnh nhưng vẫn còn rộng rãi, thoáng đẳng. Tuy nhiên, trong tâm tư người cha, cho dù p h ủ đệ của con rẻ lớn gấp đôi, ông cũng chưa vừa lòng. n h â m sơ rung lắc đầu cười. Đủ ở rồi thật sự không thiếu tiền nhưng sau này thiếu chỗ, sợ là không còn nơi để xây dựng thêm. Trấn Tây Vương không hiểu, phong ấp to như vậy, không có nơi xây dựng thêm ư? Xung quanh h ầ u phủ bây giờ vẫn còn có đất trống nhưng vông ngư sư thái chuẩn bị xây dựng đất r ư ợ u hương cắt tường thánh địa này xây dựng lớn thế nào cũng không quá đáng. Hiện tại tạm chiếm bảy dặm, sau này con còn định mở rộng thêm. mở rộng hầu phủ chỉ là thuận miệng nói. Đối với lời giải thích của con gái, Vương gia lại càng không có ý truy vấn. Ông p h ẩ y tay chuyển hướng đề tài, dẫn ta đến Nam Huy xem mạch đ a o để mở mang tầm mắt. Chương 247 Ta muốn đọc binh thư. P1 Thăm con gái, tiếp nhận con rể, nhưng mục đích chính của Trấn Tây Vương đến Phong ấp là xem thử mạch đau. Đó mới là việc Lão Vương gia chờ đợi nhất. Năm đó, Hồng Thái Tổ càn quét ngang dọc, cái tên mạch đ a o đã uy danh khắp thiên hạ. Bây giờ. Tiêu Thợ rèn khôi phục trở lại binh khí này, mà cách dùng đ a o trên chiến trận của Thiền Dạ Xoa thì tướng quân, đế vương trung thổ nào không muốn dùng để tái diễn h ồ n g t ổ nhất thống trung thổ. Cha vợ hứng chí bừng bừng, thúc ngựa phi nhanh đến Nam Uy. Tống Dương không muốn rội gáo nước lạnh nhưng trong lòng không ôm hy vọng với chuyện này, không phải vì mạch đao khó chế tạo, công nghệ phức tạp mà cho dù mạch đao bảy đầy khố phòng, cũng không phải tùy tiện dùng để trang bị cho binh lính được loại đao này quá nặng. Theo cách cân đo của kiếp trước, mạch đao cân nặng khoảng trên dưới 1 5 cân. Thanh niên trai tráng bình thường mang không được bao lâu sẽ mệt đến thở hừng h ộ c Nếu muốn dùng tốt mạch đao thì phải giống như t h i ề n giả xoa, từ nhỏ luyện tập, khổ luyện khí lực, đồng thời phải biết bí quyết dùng lực, lợi dụng lực. Do vấn đề địa hình khí hậu của Nam Lý, thanh niên trong các tộc đa phần có dáng người gầy, người Hán cũng không ngoại lệ, sức lực không thể bằng người phương Bắc. Tôn chỉ tác chiến của quân đội Nam Lý là nhanh và linh hoạt, bây giờ cho họ mang mạch đao nặng nề, g h thật đúng là lợi hóa hại. Về phần sơn khê man ở trung thổ có thể xem là đặc biệt. Huyết thống đặc t h ủ tuy cũng ở phương Nam nhưng thân hình cao to khác thường. Quả nhiên, khi đến Nam Uy, Vương gia tự tay cầm mạch đao lên, mày liền nhíu lại, tâm trạng thất vọng, không nói thành lời. Trấn Tây Vương cả đời trên ngựa chiến, biết rõ quân sự, vừa ước c h ừ n g trọng lượng đã hiểu ngay loại vũ khí này không thích hợp chúng ta sử dụng. Tiểu bộ thấy phụ vương thất vọng, đứng bên cạnh đưa ra ý kiến. Mạch đao đúng là hơi nặng một chút, không thể trang bị cho toàn quân nhưng có thể từ quân đội lựa chọn ra những tinh binh dũng mãnh, thành lập một đội quân đặc biệt. t r ấ n Tây Vương không muốn nói chuyện, đưa tay chỉ vào thiết vệ của công chúa Thần Truy nói rõ với Thất Nhi đi. Như tiểu thư vừa nói, muốn dùng trường đao nhất định phải tuyển tinh binh trong quân đội. Với trọng lượng của trường đao người trong quân đội Nam Lý chúng ta, trăm giảm mới chọn được một người thì là khoa trương nhưng đúng thì cũng phải mười giảm, 20 i m giảm, thậm chí vài chục giảm chọn một. Như vậy, coi như 20 i m giảm chọn được một người đi, muốn xây một đội ngũ mang mạch đao 2.000 quân thì phải tuyển chọn trong 4 vạn tướng sĩ. thần truy theo lệnh mở miệng, cười nói tiếp với bộ. nhưng tiểu thư đừng quên, tinh binh được chọn ra trong 4 vạn quân vốn là nòng cốt, nên biết trong lúc hai bên tác chiến, một lính dũng mãnh có thể làm dâng cao sĩ khí, ngoại trừ tướng tá ra, tinh thần của một đội đại quân càng phụ thuộc vào lượng nhỏ lính dũng mãnh này. tiểu thư nghĩ xem trong 4 vạn quân rút đi 2.000 lính dũng mãnh này thì giống như hổ không còn răng nanh, r ố n g bị cắt đứt gân, khả năng chiến đấu giảm mạnh. mà 2.000 n người được chọn ra phải luyện tập từ đầu cách chiến đấu bằng trường đao. có thể đạt thành tựu đến mức nào thế này thì khó có ai làm tốt được, cho dù họ có thể tập luyện được như thiền giả xoa thì cũng chỉ có số lượng 2.000 n g ư ờ i phát huy đến cực độ thì được đến đâu. một bên là bốn vạn đại quân năng lực chiến đấu giảm mạnh, một bên là 2.000 quân với thực lực và thành tựu cũng khó đoán trước được, sự đánh đổi này thật không có lợi. đạo lý đơn giản, tiểu bộ vừa nghe đã hiểu, trực tiếp nhìn về phía phụ vương, nói một câu. vậy hồng ba vệ của chúng ta đều là những người dũng manh tuyển chọn từ quân đội có khi nào? Không đợi vương gia cất lời, tân t h y vừa cười vừa giải thích. Điều này thì tiểu thư yên tâm, khi được để b ạ t làm hồng ba vệ đều đã lập một quân trạng, nếu có đại chiến, chúng tôi đều sẽ trở về đội ngũ. Bất luận sau này họ có trở về hay không nhưng chỉ bằng quân trạng này cũng đủ để tống dương phải khâm phục hồng ba vệ và chấn tây vương rồi. Mạch đau khó trang bị cho quân đội nên vương gia không còn hứng thú. Dù tống dương và hai con gái giữ lại thế nào ông cũng không chịu ở lại phong ấp thêm nữa, chỉ ở lại hồi phủ một đêm. Sáng sớm mai sẽ khởi hành chạy về Tây Quan. Đối với việc này đến Phong Long cũng thấy có chút cảm thán. Trấn Tây Vương mỗi năm đều đi Tây Quan đốc quân một hai chuyến, lúc đặc biệt thậm chí một năm đi ba lần. Phải biết từ Tây Quan đến Phượng Hoàng Thành, một lần tới lui phải mất hơn một tháng. Sự vất vả của lão nhân nghị có thể biết. Có một vị vương gia trung thành, có trách nhiệm như thế thật sự là phúc khí của Nam Lý. Mà lần này trách nhiệm của Trấn Tây Vương càng nặng hơn. Ông không chỉ tuần tra Tây Quan. sau khi đến tây quan còn phải chạy đến phương bắc thị sát h ồ n g thành tuyến phòng ngự chết kiểu quan gần đây quan hệ giữa nam lý với đại yến ngày càng căng thẳng cho dù vương gia cho rằng đại yến sẽ không dám động thủ nhưng việc chỉnh đốn phòng ngự vẫn không dám chậm trễ lúc vương gia ở phong ấp hồ đại nhân cũng không dám đến làm phiền để dành thời gian cho cha con vương gia nói chuyện với nhau cho đến khi t r ấ n tây vương rời khỏi hồ đại nhân mới đến tìm gia đình t ố n g dương trước hết nói chuyện nhàn đã t r ấ n tây vương cũng không biết Ta đã điều động một đám thợ rèn từ công bộ qua đây, bây giờ đã đang trên đường, dự kiến trong vòng nửa tháng sẽ đến đông đủ. Vẻ mặt nhâm sơ dung vui vẻ, quy mô Nam Vi không nói. q u a n sắt trong núi có là lò rèn sắt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ có thợ rèn khó tìm. Tay nghề kém thì Nam Vi không nhận, tay nghề tốt thì có người bị triều đình giữ lại, có người đang làm cho s ư ơ n g khác, cho nên trước sau đã một năm, thợ rèn trong trường quân khí vẫn chưa tuyển đủ. Không ngờ đang thiếu người tải thì tả thừa tướng lại ra tay giúp đỡ. Tiểu bộ cũng hưng phấn nhưng đồng thời có chút nghi ngờ. Sao ngươi biết được trong phong ấp đang thiếu thợ rèn? Hồ đại nhân phẩy tay cười nói: Tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Ta không phải mật thám đến nơi này. Hiện tại công bộ nằm dưới quyền của ta, việc của Nam uy thì Trấn Tây vương đã đặc biệt nhờ ta hỗ trợ. Kinh doanh kiếm tiền đang tốt sao đột nhiên không làm? Việc này cũng không khó đoán, trừ phi Nam uy có kế hoạch quan trọng khác cần làm gấp. Mà nếu là cần làm gấp thì nhất định sẽ thiếu thợ rèn. bên dưới công bộ lại đang phải nuôi cả đám thợ rèn không có việc làm, chi bằng điều động đến giúp đỡ. Nói xong chuyện trước, cũng không đợi đám người tống dương cảm ơn, lão đầu tử đã chuyển đề tài. Mục đích đến đây là bởi ông nhận được thư truyền, đặc biệt vì việc b ồ đảo bái sư mà đến. Mặc dù sơ dung trong thư đã viết rất rõ ràng, nhưng hồ đại nhân vẫn ngồi ba vị đứng ra nói rõ về bản lĩnh của vân đỉnh, những việc liên quan đến việc kế thừa vực t h n g tình hình cụ thể lúc lạt ma và b ồ đảo gặp mặt lần đầu, rồi sau đó mới tính tiếp. Nhâm sơ dung không khoa trương, không che giấu, đem tất cả những gì mình biết kể lại. t i ế là vô ngư và Thi tiêu hiểu đã rời khỏi phong ấp từ sớm, đi bận việc tôn giả c h u y ể n thế. Nếu hai người đó ở đây thì còn được tỉ mỉ hơn. Vì việc này mà Hồ đại nhân phải đặc biệt đến một chuyến, trừ phi ông có lòng cho Bồ đ à o bái Vân đỉnh làm sư phụ nên Tống Dương thấy bất ngờ. Thật có ý này, Hồ đại nhân không khẳng định, đứng lên nói. Trước tiên, dẫn ta tới gặp vị Vân đỉnh l ạ t ma đó đi, đợi sau khi gặp mặt rồi nói tiếp. Lão đầu tử đi gặp mặt nói chuyện với lạt ma, t ố n g dương còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì bỗng nhiên một tin tức rất tốt truyền đến sứ giả đến từ nam hoàng, ương chủ do hổ phách phái đến đã tới phong ấp. m ờ i mấy ngày trước, sơ dung đã nhận được thư truyền từ biên giới phía nam, được biết hổ phách đã phái người tới nhưng nàng không hề nói với t ố n g dương, định tặng hắn một sự bất ngờ. Đúng như dự đoán, t ố n g dương nghe tin liền cười to, vội vàng chạy ngay ra ngoài nghênh đón. Giữa không trung, con chim ưng đen hùng dũng dương cách xoay vòng. t r phát ra một tiếng kêu vang rội thể hiện uy phong của loài man h cẩm ư n g chủ là dã nhân trong thập vạn h ơ n g hoang sau khi gặp mặt tống dương xác định thân phận ư n g chủ hát lên một làn điệu ca ngợi của địa phương quỳ xuống đất cúi gập đầu thi hành đại lễ ra mắt chỉ từ sự cung kính mà ư n g chủ đối với tống dương cũng không khó để nhìn ra địa vị của hồ phách trong đám dã nhân tống dương vội đưa tay đỡ dã nhân dậy ngoài ra bạch cổ lầu hoa nghiêm tướng quân đặc biệt phái một giáo huý miệng mồm lanh lợi cùng đi Sau khi hành lễ với Thường Xuân h ầ u Gia o y liền đem tình hình lúc Hổ Phách hiện thân ở biên giới phía Nam thuật lại. Sau đó lại lộ vẻ mặt sợ hãi, cái miệng ngốc gan nói ngọng n h ị u thật khó nói rõ ràng chỉ tiếc là h ầ u gia không ở đó, không thể tận mắt nhìn thấy. Lúc Hổ Phách tiền bối hiện thân, đúng là núi non đều động, d ừ n g d ậ m cúi đầu. Thống Dương nghe vậy vừa đắc ý, vừa vui mừng. Như vậy, Hổ Phách ở thập vạn h ồ n g hoang thu phục được rất nhiều g i nhân, không cố chấp nghiêm túc như Vu Thái Y. không thủ đoạn sắc bén như Yến Đỉnh nhưng Hổ Phách vẫn là nữ nhi thần kỳ nhất thế gian. Hổ Phách ở Nam Hoang thu phục được rất nhiều thuộc hạ, Tống Dương chỉ tò mò chứ không ngạc nhiên. Gia o y cung kính gật đầu, tuyệt đối không sai. Lúc đó tuyệt đối là ngàn quân sông x u ố n g núi, dựa vào động tĩnh khi xuyên qua rừng thì căn bản không thể tính được tiền bối dẫn theo bao nhiêu người đến. Tiểu Bộ ở bên cười nói với Gia o y cũng không phải là miệng ngốc ngọng n h u nói chuyện tốt như vậy, so với Đàm Đồ Tử sợ rằng cũng không hề thua kém. Chương 248, ta muốn đọc bình thư. P2 đã gần một năm dưới trôi qua, cuối cùng cũng có tin tức của Hổ Phách, Tống Dương vô cùng vui mừng. Nhưng sự tường thuật không rõ ràng này giống như g ã i không đúng chỗ n ứ a thật không chịu nổi. Tống Dương lại hỏi ư n g Chủ tận tường việc có liên quan đến Hổ Phách nhưng đối phương là g i Nhân, hoàn toàn không hiểu hán ngữ, căn bản là không biết thêm được gì. Vừa thấy Tống Dương nói chuyện với mình, g i Nhân lại hát vang bài ca ngợi đang hát t r ợ t nhớ đến chuyện gì đó liền tháo tay nải đang đeo sau lưng ra. đưa ngay cho tống dương nói không ngừng. hổ phách hổ phách tay nải mà hổ phách mệnh lệnh dã nhân chuyển giao cho tống dừa ngờ một tay nải ra có một phong thư hai bao thuốc một đỏ một trắng thư là dùng than viết trên da của một con thú không biết tên nét chữ là của hổ phách nhưng hổ phách chưa đề cập đến tình hình gần đây của mình mà chỉ có hai dòng ý đ ỏ i mười sáu chữ to nô nhi tại thế tùy tâm s ử dụng nô nhi vui ra thử tôn mãn đường mười sáu chữ không hiểu ra sao cả Tống Dương, Tiểu Bộ, sơ dung ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều không hiểu. Tống Dương lại xem qua hai bao thuốc, không cần hắn thử, Hổ Phách sớm đã ghi tên thuốc trên bao ra, dễ dàng đọc hiểu, một viết sẩy thai, một viết tan thai. Nhâm sơ dung trước là nghi ngờ, sau khi cân nhắc lại càng giật mình rồi sau đó lại lộ vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Vẻ mặt Tống Dương không khác mấy với q u n chúa, hắn đại khái cũng đã hiểu ý của Hổ Phách, nô nhi tại thế, tùy tâm sở dự, phối với bao thuốc sẩy thai. đây là nói với con trai cô ta đây, con trai cứ tùy tiện đi càn quái, có linh dược sẩy thai trong tay, không có gì phải kiên kỵ, có ngủ với cô nương nhà nào cũng không lo bị bám lấy. Nô ni h vui ra, thử tôn mãn đường. Tám chữ này tất nhiên phối với, với bao kỳ dược căn thai, có thể đoán c h ừ n g ý hổ phách là muốn b ồ n g cháu rồi. Tiểu bộ vẫn chưa hiểu, t h ú n g tay háo t ỉ t ỉ ý gì vậy? Nhâm sơ dung không để ý đến tiểu bộ, tiểu bộ không từ bỏ lại chạy đến hỏi t ố n g dương. t ố n g dương b ỗ n g nhiên cười. cười không phải vì bộ hỏi, hắn lẩm bẩm một mình. phong gia thư này quả nhiên là h ổ phách, đây mới là h ổ phách. dù không thể biết tường tận nhưng ít nhất t ố n g dương cũng đã biết h ổ phách ở nam h o a n g vẫn mạnh khỏe. ngoại trừ việc chăm sóc con trai bị quốc sư cấm túc 18 năm thì h ổ phách cả đời cũng đều đùa đùa d ẫ n dấn, bây giờ cũng không ngoại lệ, h ổ phách cũng chỉ cần vui vẻ, chỉ cần bà vui vẻ là tốt rồi. còn cuộc nói chuyện của hồ đại nhân và vân đỉnh thì vô cùng dài, suốt 3 ngày ba đêm, hồ đại nhân ăn uống. nghỉ ngơi trong nhà là ma, không hề đi ra khỏi nơi đó cho đến giữa trưa ngày thứ tư, la o mới cáo biệt rời đi, trở lại đại sảnh của hậu phủ. Tống Dương đang cắn bút viết thư cho Hồ Phách. Gia thư của Hồ Phách không rõ ràng nhưng hắn không thể không viết tưởng tận một chút, vì tình nghĩa sâu nặng nên hắn cũng không muốn tìm tiền sinh viết thay. Kết quả là không ngờ càng viết lại càng nhiều. Ba ngày qua đi mà thư mới viết được một nửa. Cũng may hình thể chim ưng rất lớn, dù Tống Dương viết thành một cuốn sách cũng có thể buộc sách vào chân chim ưng để mang đi. thấy lao đầu t ử trở về, t ố n g dương ngẩng đầu hỏi, sao rồi? hồ đại nhân tán thưởng từ tận đáy lòng, vị lạc ma này thật không đơn giản. còn về phần không đơn giản như thế nào thì lao cũng không giải r ò n g dù sao ai cũng biết rõ rồi. t ố n g dương cũng như những người khác trong phong ấp đều rất thích nhóc b ồ đảo, do đó đối với việc nó bái sư cũng rất quan tâm. hắn buông bút lông trong tay xuống, ngồi đối diện hồ đại nhân, ta thật không rõ, sau này ngài không định để b ồ đảo làm quan sao? làm quan? Hồ đại nhân cười, hỏi ngược lại, làm quan là cái gì? Câu hỏi hàm hồ như vậy Tống Dương không thể đáp được nhưng Hồ đại nhân cũng không cần hắn đáp, trực tiếp nói ra đáp án của mình. Làm quan là dệt bằng ba thứ, quan hệ, nhân tình, danh lợi, tấm lưới dệt được càng lớn thì làm quan càng lớn. Kết thúc, hoàn toàn không giải thích thêm gì, Hồ đại nhân lại đột ngột thay đổi đề tài. Nếu ta 20 tuổi có được con trai, ta nhất định sẽ cho nó làm quan. Lúc nó 20 tuổi, bắt đầu con đường làm quan. Ta m ư i tuổi, đang lúc tráng niên. Ta sẽ dẫn theo nó cùng nhau xây dựng, thay nó bồi dưỡng tâm phúc, chiêu dụ thuộc hạ, đem người của ta nuôi thành người của nó. Thêm hai mươi mấy năm nữa đến tuổi của ta bây giờ, Bồ Đào cũng hơn 40 tuổi rồi, địa vị của nó nhất định đã vững vàng. Có một ngày ta nhắm mắt xuôi tay, nó sẽ kế thừa ta. Nhưng ta gần 60 m ớ i được một con trai, không còn kịp nữa. Bây giờ ta đã qua tuổi hoa giáp, nó còn phải thêm 10 năm nữa mới dần dần có thể đảm đương chút ít. Cho dù lúc đó ta còn sống thì còn có thể sống thêm được bao lâu chứ? Có con trai muộn chỉ là một nguyên do. Nếu ta có 4-5 n ă m con trai, cho dù chúng nó đều đến muộn, ta cũng sẽ cho chúng nó làm quan. Như ta vừa nói, làm quan là dệt, ta không còn kịp thay chúng nó dệt được tấm lưới thật lớn, nhưng ta có thể giúp mỗi đứa chúng nó dệt mấy trượng để sau này tự nỗ lực, giúp đỡ tiếp ứng cho nhau. Mấy trượng cũng còn có thể có cơ hội liên kết lại với nhau thành lớn. Nay mới có một đứa con trai duy nhất lại đến hơi muộn. Việc này không cách nào bù đ ắ p được. Đây cũng chính là khác biệt. Cách nghĩ của tả thừa tướng, thống dương không cho là đúng. Ngài i a tâm quá lớn, ý niệm trong đầu vừa động. Tương lai con trai phải được như ngài, trọng thân địa vị cao, phải được làm quan lớn mới có tự tại sao? Ta thấy mộ dung huệ lệnh còn có chu đại lao ra ngày trước, các thái thú thanh d ư ờ n g đều thoải mái vui vẻ. Hồ đại nhân chưa phản bác, cười ha h ả Không sai, để b ồ đào làm quan lớn gần như không có hy vọng. cho nó làm quan hay phú ông có chút thế lực, không bị ước hiếp thì không phải là việc khó. Tuy nhiên, so với quan, phú ông thì làm ộ t vị lạt ma v ư ợ tông ở nam lý, không phải càng tốt sao? Ta đã hỏi rõ ràng, v ư ợ tông không có nhiều thanh quy giới luật, không giống với thiền tông hán gia chúng ta. Cho dù là mật tông ở cao nguyên, uống rượu, ă n thị, t cưới vợ, sinh con cũng không sao. Lạt ma trước giờ khổ là do tự lựa chọn, bồ đào tu hành như thế nào thì còn có thể nghĩ cách khác. quan trọng nhất là có vô diễm và vô ngư giúp đỡ việc v ự c t ô n g được cưới vợ sinh con đã được định sau này tín đồ sẽ không ít lao tử cấp vị nhân thần quyền nghiêng một phương còn con trai trở thành l ạ t ma vạn chúng cúng bái n g h i kỹ cũng có thể nói là do tổ tiên hồ gia ta tích đức hồ đại nhân vui mừng k h ô n xiết cũng không còn quá chú ý ngôn tử cho dù là như vậy t ố n g dương vẫn cảm thấy sự sắp xếp cho con trai của tả thừa tướng thật không thể lý giải hồ đại nhân nhìn ra tâm tư của hắn lại lắc đầu cười nói cũng không phải chỉ nghĩ vậy mà ta đã cho bồ đ à o bái vân đỉnh làm sư phụ ý kiến của lạt ma ta thấy rất tốt trước hết để bồ đ à o và anh ta tiếp xúc nhiều hơn ta nghĩ như vậy kế thừa sự nghiệp của lạt ma cũng có thể xem là có tiền đồ không nên trực tiếp phá hỏng để họ tiếp xúc một khoảng thời gian xem sao xem như sự chuẩn bị trước khi lựa chọn vậy cho dù hai người không thành sư đồ ít nhất cũng kết được một phần t h i ệ duyên càng nói hồ đại nhân càng cười nhiều hơn vân đỉnh lạt ma không hề tầm thường Việc anh ta để ý b ồ đào là việc vui lớn. Tâm ý của hồ đại nhân rất rõ ràng, việc bái sư không đổi, có chuyện gì cũng sau này tính tiếp, b ồ đào cũng không cần cố ý tránh né vân đỉnh. Hai người cứ tiếp xúc nhiều hơn. Vân đỉnh là cao nhân trên đời dẫn dắt thẳng nhóc thì có lợi mà không có hại. l a o đầu tử nói xong lại nghĩ lại, đung nhiên thở dài một hơi. Làm cha mẹ chỉ muốn cho con cái thành đạt nhưng lại sợ nó bị kẻ xấu hãm hại. Việc của b ồ đào đã xong, hồ đại nhân chuyển đề tài, lại hỏi tống dương. gần đây có dự định gì không? việc trong phong ấp khá nhiều, sắp tới sẽ ở lại để xem có gì có thể giúp sức không? Tống Dương trả lời thành thật, việc hắn có thể giúp không nhiều, nhưng quan trọng nhất là thiền dạ Xoa vừa đến, hắn là mật sứ, tốt nhất nên ở lại phong ấp, chỉ một mình Phong Long Chấn An cho đại quân này thì Tống Dương yên tâm được mới lạ. Mặt khác, Vô Ngư s ư Thái lại truyền tin đến, sự việc bên s ư Thái mọi thứ thuận lợi, bây giờ t h i Tiêu Hiểu chuẩn bị đi xuống đầm lạnh trước mặt mọi người bắt đầu chỉnh tự tìm thanh không xá lợi tháp. Vô Ngư sư thái năng lực không tầm thường, kế hoạch có liên quan đến tôn giả chuyển thế chỉ do một tay sư thái lo liệu, hoàn toàn không cần phong ấp giúp đỡ. Nhưng không bao lâu sau đó, khi Thiêu Hiểu thật sự hóa thân chuyển thế tôn giả, phong ấp ngay lập tức sẽ bận rộn hẳn lên. Đất diệu hương cắt tường chính thức được xây dựng, tín đồ các phương theo tới, ít nhất trong thời gian đầu, địa chủ Tống Dương phải ở nhà tòa chấn. Còn bên La o Cố, công trình trước sau đã gần một năm, Tiêu k i m ổ đã có hình dạng đại khái, Cố Tiêu Quân cũng đã bắt tay mời Kim Chủ đến. đến lúc đó thường xuân hầu nhất định phải có mặt để cho các kim chủ bỏ tiền góp vốn cổ đông có lòng tin cũng là cơ hội để phong ấp kết giao với đại phú trung thổ t ố n g dương không cần báo cáo sự việc cụ thể đến mức này với hồ đại nhân nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến lão đầu t ử thật sự có chút không ngờ trong thời gian này ta cũng muốn đọc sách việc mà trước kia hoàn toàn không có bản lĩnh đụng đến hồ đại nhân thấy tò mò đọc sách sách gì binh thư chiến sách thực lực của các nước trung thổ chương 249 phương thuốc dưỡng r a tốt, hồ đại nhân chính sự bận rộn, lần này vì việc con trai đến đây chỉ hoan không ít thời gian, sự việc đại khái đã quyết định xong ông cũng không lưu lại nữa, ngay trưa hôm đó đã vội vàng khởi hành về kinh sư. tiểu bồ đào tiếp tục ở lại h ầ u phủ, được sự cho phép của phụ thân, p h ấ n chấn vui vẻ đi tìm vân đ ì n h c h ơ i vòng vo vò ám chỉ mình muốn học chiêu thức ngược phá đa lớn. quân chúa và công chúa được biết tống dương sắp tới dự định ở lại trong nhà nên đều vui mừng tự đáy lòng, rồi lại nghe người yêu chuẩn bị đọc binh thư chiến sách. Tìm hiểu thực lực các quốc gia trung thổ, phản ứng của hai chị em lại không giống nhau. Tiểu bộ xem người yêu như thần thánh, trong lòng nàng không có việc mà Tống Dương không làm được, vui vẻ gật đầu, hoàn toàn tán đồng. Quan chúa cười có chút gượng gạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Con người t r à n g bướng b ỉ n h làm liều, làm kỳ binh còn được, nhưng thống lĩnh thiên binh vạn mã thì nhất định có chuyện. Tống Dương vừa cười vừa t r ấ n an, ta chưa từng nghĩ đến thống lĩnh binh lính đánh giặc. Sơ Dung bất ngờ, Tiểu bộ buồn bực, cả hai cùng đồng thanh hỏi. vậy con học binh pháp gì chuyến đi đại yến cuối năm vì có tiểu bộ đi theo bên mình nên tống dương chưa đi gây chuyện mà chỉ đơn thuần phóng hỏa nhưng lúc trong ở t ì n h thành hắn đã mấy lần đi dạo xung quanh hoàng cung yến đại l ô i ông đài nghĩ đến những kẻ thù bên trong tính toán tâm sự của mình hai nơi thánh địa của nước yến đều phòng vệ nghiêm ngặt ám sát là việc hoàn toàn không thể đừng nói một mình tống dương mà cho dù hắn có dẫn tất cả cao thủ ở phong ấp đến đây cũng tuyệt đối không có cơ hội thành công không có cơ hội còn nói gì trả thù Tống Dương không sợ chờ đợi, nhưng hắn không muốn vĩnh viễn phải chờ đợi. n ă m đó, tiến tử bình dùng lạo dịch làm m ồ i quốc sư may mắn chạy thoát, nhất phẩm lôi động loạn tình thành, bưởng phí công sức mà không thể loại trừ cảnh thái. Nhưng lúc đó Tống Dương không tiếc n ố i không buồn bực, có thể thản nhiên như vậy là do tính cách của hắn, nhưng trong đó còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Lúc đó Tống Dương cho rằng đại loạn trung thổ sắp tập đến, dân loạn đốt cung rửa hận, với tính tình bạo ngược của cảnh thái tất nhiên sẽ điên cuồng phản pháo nam lý, hai nhà gây chiến. cân bằng của năm nước trung thổ tan vỡ, không thể tránh khỏi thế cục loạn chiến. Về phần nước yến, đ ộ n g việc binh đao đầu tiên cũng sẽ d ứ c lấy loạn thế đầu tiên. Không cần nghĩ cũng có thể hiểu, trọng binh nước yến tấn công dữ dội tại nam lý, thổ phiên, k h u y ể n nhung sẽ có cớ để thừa dịp xen vào. Hùng tri đại yến còn có nội hoạn là đàm lịch, tam ô n phó đảng. Dù t ố n g dương không trực tiếp nhắm vào kế hoạch loạn thế, thì khi khói lửa bốc lên, ngày nước yến đại loạn thật sự có thể xảy ra. Nhưng thật không ngờ, cảnh thái lại nhẫn nhịn. nước yên không hề động, thế giới trung thổ vẫn như cũ, mọi người lại tiếp tục sống cuộc sống thái bình. Tiểu bộ t r ư ớ c mắt, trong mắt có chút mơ hồ, không hiểu sao đề tài lại trở về hai năm trước. Tống Dương nói việc này chẳng liên quan gì đến việc hắn muốn học binh pháp, nhưng sắc mặt sơ dung lại thay đổi, n h e o mắt nhìn về phía Tống Dương. Cách nghĩ bây giờ của chàng có chút quá ác độc đó. Tống Dương cười, còn nhớ độc loạn hoa ta dùng trong cuộc thi tuyển kỳ sĩ ngay trước điện không? Không có gì khác biệt, ta luôn như vậy. Tiểu bộ không chịu nổi cách đối thoại khó hiểu của hai người nữa, nắm tay áo của Nhâm sơ dung, tỷ giải thích cho muội nghe xong, muội cũng phải trả lời một câu hỏi của tỷ đó. Tam tỷ là tiểu thư danh môn, luôn giữ lễ nghĩa, tiểu bộ hoàn toàn tin tưởng tỷ ấy sẽ không hỏi những vấn đề khó nói nên liền cười cười gật đầu. Tiểu dung nhi đừng ngại, cứ hỏi, bổn công chúa được hỏi nhất định trả lời, tỷ cứ nói trước đi. Vẻ mặt Nhâm sơ dung đã trở lại bình thường, chỉ tay về phía Tống Dương rồi nói với Tiểu bộ: Tràng sắp gây đại họa. Sau nhất phẩm lôi, trang t ư ở n g loạn thế sắp xảy ra, lúc đó sẽ xuất hiện cơ hội báo thù. Không ngờ trung thổ trời yên biển lặng, hoàn toàn không có cảnh t ư ở n g động loạn. Cảnh thái ẩn thân nơi thâm cung, y ế n đỉnh luôn ở đại lôi ông n à i Chúng ta và bọn họ cách biệt quá lớn về thân phận, địa vị, thế lực. Nếu là hoàn cảnh thái bình thịnh vượng thì thật không dễ trả thù. Chỉ khi đại yến bị loạn thì mới có cơ hội, nhưng đại yến không loạn, phải làm thế nào? Trong tay chàng bây giờ đang có 8.000 thiền giả xoa, 2.000 thạch lao đầu. lại thêm sơn khê tú và hùng ba vệ, cộng lại là một vạn tinh binh, cho nên thường xuân hầu lại có ý khác rồi, yến không loạn, n g h ĩ cách làm nó loạn là được rồi. Đại yến và trung thổ, tuy một mà hai, tuy hai mà một, đại yến loạn thì trung thổ động, trung thổ loạn thì đại yến cũng không thể không sao. Một vạn tinh binh không đủ để thành công, nhưng nếu gây loạn thì có thể canh đúng thời cơ, đánh ngay vào điểm yếu, cũng có một chút khả năng. Cho một ví dụ, tỷ lén đá vào chân m ộ i rồi g i á hỏa cho tống dương. tỷ lại lợi dụng lúc không ai để ý, tắt tần truy một cái rồi g i á họa cho muội. Sau đó tỷ lại đợi lúc tống dương không phòng bị đánh lên đầu chàng làm chàng tưởng là do tần truy làm. Hơn nữa ba người bọn muội vốn có thù, đến lúc đó không đánh nhau mới là lạ. đạo lý cũng gần giống như vậy nhưng nếu muốn tiến hành thật sự, không phải là không có khó khăn. nhưng tống dương bây giờ đã có một vạn tinh binh, ít nhất đã có khả năng cơ bản nhất để làm việc này. học tập binh thư đúng là không phải thống lĩnh binh đi đánh giặc, chàng làm muốn thống lĩnh binh đi làm loạn. Nghiên cứu quốc thế là để tìm đúng điểm yếu, đảm bảo chỉ đâm một nhát là có thể khiến người ta thật đau. Sơ Dung nói đến bản thân cũng có chút đau đầu, Tiểu Bộ Đại Khái cũng hiểu được chút ít. Hơn nữa, dù việc này có khả năng thực hiện được hay không, ít nhất trong lòng Tống Dương cũng đã có ý định nghĩ đến biện pháp dùng quân của chính mình gây loạn trung thổ. Tiểu Bộ nhíu mày, việc này đâu có dễ dàng hướng chi cho dù Phật Tổ rút sức, có thể gây loạn trung thổ cũng chưa chắc có thể tìm ra cơ hội báo thù. Nhâm Sơ Dung đống nhiên cười. Thường Xuân hầu nhà chúng ta chính là loại người có tính hoành hành làm liều. Loạn thế và báo t h ủ không hề có quan hệ trực tiếp, nhưng trong loạn thế có thể xuất hiện cơ hội báo t h ủ Tống Dương chỉ vì có khả năng xuất hiện cơ hội mà không tiếp ấy loạn trung thổ, gây họa cho thiên hạ. Cũng như Tống Dương đã nói, tính toán bây giờ của hắn và việc đầu độc ở cung điện Nam Lý trước đó, căn bản cũng không có gì khác biệt. Nếu không qua được cuộc thi, không thể chúng cử kỳ sĩ đi đại yến đoạt đao, hắn sẽ phải độc chết Phong Long và Trọng Thần liên quan, đợi Tân Hoàng Đế lên ngôi. có thể tống dương không trúng tuyển kỳ sĩ nhưng biết đâu tân hoàng đế lại làm ngược ý chỉ của tiên đế cũng giống như vậy cũng là vì có khả năng xuất hiện cơ hội tiểu độ nghe vậy cũng không biết nói thế nào trong chốc lát lại thấy bộ dạng của tam tỷ hoàn toàn không lo nghĩ gì nàng nén không nổi nữa mà cười nén ư c đặt câu hỏi sao tỷ còn có thể thản nhiên như vậy nhâm sơ dung đưa chén trà cho muội muội để trấn an cười nói bằng một vạn người muốn làm loạn trung thổ muội cũng vừa mới nói việc đó đâu có dễ dàng Không chỉ không dễ dàng, thật ra là còn khó hơn lên trời. Bây giờ chúng ta đã theo đó mà s ố t ruột, có phải là hơi s ớ m không? Đúng là không cần s ố t ruột. Tống Dương mở miệng. h n g Chi bây giờ ta không nỡ lại đem Nam Lý đi gây h o ạ sự tình cũng trở nên khó khăn hơn. Bản thân ta cũng không ôm hy vọng nhưng dù sao hiểu biết chút về đạo lý đánh trận cũng không có hại. Tiểu Bộ lắc lắc đầu, tiếp tục nói với Tam tỷ. Khó mà nói, việc chàng muốn làm đa phần chàng đều làm được. Nhâm Sơ Dung càng cười nhiều hơn. nói rõ cách nghĩ của mình, nói thật, thì cho rằng tốt hơn là trung thổ nên loạn trong tài trạng. nói tới đây, quận chúa đột ngột chuyển cách nói. thảm họa đêm trung thu, loạn t í n h vương, chúng ta có thể bình định thành công, thuần túy là may mắn. tiểu bộ sớm đã được biết toàn bộ quá trình của sự việc, tuy không biết vì sao tam tỷ đột nhiên chuyển đề tài qua đây, nhưng vẫn gật đầu, tiếp lời. đúng lúc tống dương đến vượng hoàng thành đối phó với vô ngư lại vô tình cứu hoàng đế, vạch trần thanh m g ộ c đúng là may mắn. Nếu Tống Dương không may mắn gặp d ị p đa phần chúng ta đã tiến vào thâm sơn để nhờ sơn khê man che chở, phụ vương vào kinh lành ít giữ nhiều, Nam Lý cũng trở thành món ăn trên bàn của hồn quân cảnh thái rồi. Nhân sơ Dung thở dài, đưa mắt nhìn về phía Tống Dương. Nếu như vậy chi bằng năm đó cứ tùy tiện để loạn hoa phát tác. Tống Dương cười, việc này hắn cũng đã nghĩ tới, chỉ là chưa bao giờ nói ra miệng. Không ngờ lý luận của Sơ Dung lại giống như ý nghĩ của hắn. Năm đó nếu tùy tiện để độc loạn hoa phát tác. Phong Long và Trọng Thần trong triều đều chết, triều cương Nam Lý đại loạn nhưng Tĩnh Vương và Đại Yến cũng trở tay không kịp, không kịp làm gì cả. Sau khi Nam Lý loạn, cuối cùng cũng sẽ được khống chế bởi Hồng Ba p h ủ Mà sau khi giải trừ loạn hoa được 3 năm, tiến đỉnh dự tính cài đặt Tĩnh Vương chuẩn bị ổn thỏa, Trung Thu đi dạo, thảm họa xảy ra. Nếu lúc đó vận may không đủ, bây giờ Hồng Ba p h ủ tất nhiên không còn, Thường Xuân h ầ u vào núi đánh du kích, Nam Lý đã biến thành hậu hoa viên của Cảnh Thái rồi, kết quả như thế này. Chi bằng lúc đầu để Tống Dương độc chết đám Phong Long cho rồi. Bất luận đầu độc trước cung điện hay thảm họa khi đi dạo, Nam Lý cũng sẽ đại loạn. Đối với Phong Long Hoàng đế là cùng một kết cục, nhưng đối với Tống Dương và Yến Đỉnh mà nói, chủ động, bị động sẽ hoàn toàn tương phản. Loạn Hoa Trung thổ cũng cùng đạo lý như vậy. Ta không làm gì cả, Trung thổ cũng sẽ loạn. Tống Dương hít một hơi sâu. Hai năm nay, Đại Yến quá y ê n tính rồi. Sau đại loạn mùng 8 tháng 9, Cảnh Thái nhẫn nhịn không lên tiếng. Trước đại lễ mừng thọ 39 tuổi, hoàng cung lại bị đốt, nước yến vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Đến nước nhỏ như nam lý sau khi bị người ta hãm hại còn phải nghĩ cách trả thù, huống chi đại yến, huống chi cảnh thái tàn bạo. Tống Dương không biết bọn chúng thật sự đang m ư u tính gì, nhưng ít nhất có thể hiểu rằng yến đỉnh cảnh thái đang m ư u đồ một việc lớn, việc liên quan đến thiên hạ, liên quan đến trung thổ nên không còn tâm trí lo lắng chuyện nước mình. Theo cách nói đùa của kiếp trước, đối phương đang để dành hơi suất tuyệt chiêu. Khi bọn họ chuẩn bị ổn thỏa cũng là ngày trung thổ đại loạn, nước Yến tất nhiên sẽ chiếm thượng phong. Nhâm sơ dùng tiếp lời, thế giới trung thổ nhất định sẽ loạn. Thay vì ngồi chờ Yến đỉnh ra tay, mở mắt nhìn bọn chúng chiếm hết thế thượng phong, chi bằng Tống Dương ra tay trước. Cho dù chúng ta không chiếm được thế chủ động, ít nhất cũng khiến người Yến trở tay không kịp. Đúng là đạo lý này, lúc trước ta đã nghĩ đến nhưng trong tay không có binh thì việc gì cũng không làm được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ đã có chút v ô n liếng, thâm tư lại lung lay. Nhưng việc này khả năng thành công mong manh, từ phía ta cũng chỉ biết hết sức mà suy nghĩ, mà chuẩn bị, thử tìm cơ hội. Tống Dương cười nói tiếp, cũng như lúc nãy vừa nói, cho dù ta không làm cho thiên hạ đại loạn, trung thổ vẫn gặp nạn, cho nên trước đó tìm học ít đạo lý dùng binh, có lẽ sẽ có lúc cần đến. Sự tình được nói thông suốt, Tiểu Bộ thấy thoải mái, đặc biệt là Tống Dương đã cố ý nhắc đến một câu sẽ không chủ động gây hại cho Nam Lý khiến nàng càng yên tâm hơn nhiều, dùng sức thở ra một hơi. nhìn về phía nhâm sơ dung cười nói hiểu rồi loại sự việc này không do ta nghĩ tiểu dung nhi tỷ muốn hỏi mọi điều gì lúc n à y đã nói rõ là q u ậ n chúa giải thích cho công chúa cách nghĩ của tống dương thì công chúa cũng phải trả lời một câu hỏi của q u n chúa nhâm sơ dung giơ tay nhẹ nhàng n ử n g hai má của tiểu bộ vừa cười vừa nói tỷ cũng không dám mạnh tay chỉ sợ nước cũng chảy ra dám hỏi công chúa điện hạ rốt cuộc là đã dùng phương pháp gì mà dưỡng được khí sắc tốt thế này mỗi ngày một xinh đẹp ra vậy nữ nhi nào không quan tâm nhan sắc, sơ dung cũng không ngoại lệ, mắt thấy sự biến hóa thần kỳ của muội muội, quận chúa vô cùng tò mò. còn về phần trước đây từng nói trái cây thần tiên, nàng đương nhiên không cho là thật, chỉ xem là chuyện cười nghe chơi thôi. tiểu bộ á khẩu không lên tiếng, tống dương có tật giật mình, làm bộ ho khan hai tiếng, tìm cớ nhanh chân rời khỏi đại sảnh, đi đến vườn trong hầu phủ, tống dương mới thở phào nhẹ nhõm. tiểu cửu từ phía đối diện nhẹ nhàng bước lên nên đón, trong mắt tràn đầy mong đợi, đôi tay nhỏ nhắn. xinh đẹp đỡ lấy cánh tay hắn. Công tử, tiểu cựu có một việc muốn tìm người. Tiểu A đầu là người thân cận của Tống Dương, thỉnh cầu của nàng Tống Dương tất nhiên đáp ứng. vừa cười vừa gật đầu. Nàng nói, chỉ cần ta có thể làm được. Tiểu c ử u vui vẻ ra mặt, không đội vàng nói sự tình, vẻ mặt hớn hở, đáp tạ với giọng giòn tan, sau đó mới nói: Công chúa điện hạ có thần khí như tiên nữ, tiểu c ử u n ư ỡ n g mộ chết được. Tiểu cựu biết, công chúa được như vậy đa phần là do trên tay công tử có phương thuốc thần kỳ. Tiểu c ử u muốn cầu xin người ra tay, không dám cầu mong được tươi đẹp như công chúa, chỉ cầu mong không giả nhanh như vậy. Công tử người xem, tiểu nữ cũng có nếp nhăn rồi. Vừa nói, tiểu a đầu vừa n h e o mắt lại, ngó n tay chỉ vào một nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt rồi lập tức lại lưỡi n g ự c nghiêm túc nói. Trâm Kim tiểu nữ không sợ đau, uống thuốc cũng không chế đ ắ n g chỉ cầu xin công tử có thể tội nghiệp ra tay giúp đỡ tiểu nữ. Thống Dương không biết nên nói gì, tiếp tục ho khan, trả lời đối phó cho qua. Nói sau, nói sau. một lát ta giúp nàng phối chút thuốc bôi đắp mặt để dưỡng mặt. nói xong, t ố n g dương chạy trối chết. tiểu cửu là tỷ nữ cận thân của t ố n g dương, địa vị đặc thù nên có một tòa tiểu viện riêng trong h ầ u phủ. tiểu cửu vừa về đến nơi ở của mình, trong đó sớm đã có không ít người đang đợi. nam vinh hữu thuyên là người đầu tiên lên chào đón, theo sau là hồng ba nữ vệ, tỷ nữ, đầu bếp, nữ trong h ầ u phủ, một đám đông nữ nhi x ú n g lại, ai cũng lên tiếng hỏi. thế nào? thường xuân hầu có chịu giúp không? có nói ngài dùng phương pháp gì cho công chúa không? Tiểu cửu dầu dĩ không vui, biểu m ô i lắc đầu, vẻ mặt nam vinh thất vọng. Những người khác cũng bất đắc dĩ thở dài. sắc khí tốt của công chúa đã gây nên một chấn động nho nhỏ trong giới nữ nhân ở hiến tử bình. Một đám nữ nhân thảo luận chuyện trái cây thần tiên. Tống Dương vừa chạy khỏi h ầ u phủ lại đụng ngay một người đàn ông trung niên. Tống Dương nhận ra ông ta, người này họ bố, trong nhà đứng hàng thứ ba, ai ai cũng cứ gọi hắn là bố Lao Tam, là thuộc hạ tâm phúc của cố triều quân. chuyên giúp lão cố lo v ệ c vặt vị trí có chút giống quảng h i a bố lao tam vừa gặp tống dương lập tức tươi cười chào đón hầu ra chủ nhân nhà tôi có việc mời ngài qua đó bàn bạc nói xong không đợi tống dương hỏi bố lao tam lại nói là mời ngài đến gặp một vị khách quý chủ nhân lệnh tôi chuyển lời vốn không có đạo lý để chủ nhà phải đi gặp khách chỉ là thân phận của vị khách này có chút đặc thù không tiện trực tiếp qua đây nên mới phiền ngài đại giá mong ngài thông cảm phong cách làm việc của cố triều quân thật khó lường, có lúc vô cùng quan minh, có lúc cực kỳ thần bí. Tống Dương sớm đã quen, cũng không hỏi thêm gì, nói một tiếng với hộ vệ trước cửa, d á t ngựa đến, cùng lao tam vội đến Tiêu Kim Ba. Mặc dù còn lâu mới hoàn thành nhưng sau khi xây dựng, Tiêu Kim Ba đã có quy mô sơ bộ. Nhìn từ xa, một mảnh quỳnh l ầ u ngay trong núi hoang, sau lưng có núi vân quanh, bốn phía rừng rậm bao bọc, chính là Quần Tiên b á o Nguyệt mà lúc đầu cố triều quân có nói. Tống Dương có thể được xem là nửa chủ nhân nơi này. nhìn thấy trước mắt mà vui ở trong lòng, bố l a o Tam cũng chấn hưng tinh thần, miệng không ngừng nói về việc xây dựng gần đây của Tiêu Kim Hoa, sự chuẩn bị sau này báo cáo rất tỉ mỉ. Cố c h i ê u Quân đang ở trong một tiểu lầu hai tầng mới hoàn thành, bố l a o Tam dẫn theo t ố n g Dương trực tiếp đi lên lầu, đến trước một gian nhà, cung kính nói, khởi bẩm Chủ thượng, hầu gia ra, ra đáo, hẳn là sớm đã được dặn dò. Sau khi thông báo, bố l a o Tam không đợi bên trong đáp lại đã đưa tay đẩy cửa phòng mở ra, trong phòng thoán g đảng. Nội thất thiết kế đơn giản, vừa nhìn đã thấy hết. Trong phòng không có khách quý nào cả mà chỉ có một mình cố chiêu quân. Sắc mặt do dự ngồi trên ghế, thấy tống dương đi đến, lao hướng về phía hắn gật đầu. Đợi tống dương vào trong, bố lao tam ở bên ngoài đóng cửa lại, vung tay ra lệnh toàn bộ người hầu ở gần đó lui đi. Sau khi mọi người đi hết, bố lao tam lại đi quanh một vòng để xác định xung quanh không còn ai rồi bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi. Tống dương nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhìn cố chiêu quân nói: Thân thân bí bí. Trong nhà đang giấu phản ta c à Khách ở đâu? Vừa nói, ánh mắt Tống Dương dừng lại ở trên giường, trên đó có che một tấm màn cản trở tấm mắt, nhìn không thấy trên đó có gì, nhưng Tống Dương nghe thấy rõ ràng, trong đó có tiếng thở yếu ớt, người đang trên giường. Nhưng giọng điệu của Cố Chiêu Quân có chút do dự, người này đã phạm vào kiên g kỵ của ngài, tôi vốn không nên giữ lại, càng không nên tìm ngài tới, nhưng y là một người bạn cũ của tôi, lúc trước từng giúp tôi, lời đã nói trước đó. nếu ngài có thể thông cảm thì giúp tôi cứu cái mạng ra của y, xem như tôi nợ ngài một món nợ ân tình. nếu ngài không thông cảm, tôi cũng tuyệt đối không phiền lòng. ngài cứ về, xem như chưa từng tới đây. Tống Dương đưa tay sờ lên mặt, hít một hơi sâu, sau đó lại b ỗ n g nhiên cười, nói không được rõ ràng. vừa nghe lời của ngươi, ta còn tưởng người đang nấp trên giường là Yến Đỉnh hay Cảnh Thái nữa, không ngờ lại là Hưu Thừa tướng. Cố c h i ê u quân ngạc nhiên, sao ngài biết? nhưng một lát sau lại quay lại thử thăm dò. người ra sao? ngũ quan n h y bén, không chỉ mắt tinh, hai thính, tống dương còn có một cái mũi n h y hắn gật đầu nói, trên người ban đại nhân ngoài mùi thuốc còn có mùi của người già, có thể nói là đặc thù. Lúc trước ở trước cung điện đã ngửi được vài lần nên nhớ kỹ. ban đại nhân quá già rồi, mùi người già không thể nào đuổi đi được. lúc nói chuyện, tống dương cất bước đi về phía giường, cố chiêu quân nhanh chân đến ngăn lại, lắc đầu nói, rút hay không rút, ngài còn chưa nói rõ ràng. thân pháp của cố chiêu quân nhẹ nhàng. lúc thi triển như một cái bóng, theo gió mà lướt, mơ hồ khó xác định. Tống Dương nhún vai một cái, y là bạn của ngươi, cũng không thể đến y chết trên giường của ngươi. Cứu người trước rồi hãy nói. Vừa nói, Tống Dương vừa đẩy nhẹ cố chiêu quân ra, đưa tay dở tấm màn lên, đồng thời cười nói với lão cố. Lúc trước có ai nói qua với ngươi, thân pháp của ngươi, lúc thi triển rất giống như kiếng lên, kiếng lên. Cố chiêu quân tiếp lời lạnh nhạt, giống như kiếng lên k h ẽ đánh giấm rồi phiêu về trước chứ gì. lúc trước có người nói qua, mà không chỉ một người. chương 250, lao cố trả nghĩa. sau khi bình phản, t r ấ n tỷ h ư ở n g vào kinh nắm đại cục trong tay, cùng tả thừa tướng và đỗ thượng thư hợp lực công kích t t c triều. nam ly đã từng trải qua một trận loạn, mặc dù không náo loạn nghiêm trọng đến mức thành nội chiến, nhưng cũng tổn hao nguyên khí. để ổn định đại cục, vũ túc h ị c h chỉ tập trung điều tra thủ phạm, không xét đến dây dưa. tâm phúc của t ĩ n h vương thì một người cũng không giữ lại. Nhưng đối với các quan viên bình thường trong triều liên quan đến việc phản địch, thì chỉ cần thành tâm ăn năn hối cải, triều đình đều mở lượng khoan hồng. Đương nhiên không chỉ tội không có nghĩa là không quản chế. Trong vòng vài tháng liên tục có sự điều động quan viên trong triều, các vị trí quan trọng trong triều đều do môn sinh tâm phúc của các vị phụ chính đại thần thay thế đảm nhiệm. Nhưng hữu thừa tướng thì không được may mắn như vậy. Trong trận phản địch này, trừ tĩnh vương ra, y là người đầu tiên sớm đã bị hạ ngục. Theo Tống Dương biết. Tháng trước Y đã bị xử trảm nhưng sao tới bây giờ vẫn còn sống. t h ố n g Dương vừa bắt mạch cho Hiếu thừa tướng, vừa nói với cố Triêu Quân: Thủ đoạn thật cao, thật sự khâm phục. Có thể cứu được trọng phạm gia, lại chỉ đánh giá là rất cao. Thực ra phải nói là thủ đoạn thông thiên mới đúng. Cố Triêu Quân không hề đắc ý về việc này, thẳng nhiên nói: Ngay cũng biết đấy, đợt trước triều đình rối ren, quan viên bị điều động liên tục, cương vị thay đổi luân phiên sẽ khó tránh khỏi bị bại lộ, bị kẻ khác lợi dụng sơ hở. hơn nữa lại không phải là rất may mắn, sự tình này năm chắc đến năm phần rồi vẫn chẳng đủ, không ngờ lại thành công thật. cụ thể quá trình cứu bạn r a cố chiêu quân không nói nhiều, tuy nhiên theo giọng điệu lao nói thì đúng là việc này may mắn mà thành. t ố n g dương cũng vừa mới gặp qua t r ấ n tây vương và tả thừa tướng, hai vị đó cũng đều chưa từng nhắc tới việc ban đại nhân trốn ngục, mặt khác lúc này n h ầ m sơ dung cũng đi nghe ngóng tình hình ở phượng hoàn thành, mỗi ngày đều có chim đưa thư tới truyền tin tức, cũng không biết hưu thừa tướng còn sống, không khó đoán. bất luận quá trình cố chiêu quân cứu ban đại nhân thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là đánh cháo người thành công e rằng cả nam lý này người ta đều nói người này đã chết rồi t ố n g dương cũng không có ý truy vấn nữa mà nói nhờ ơn ngài xin đa tạ cảm ơn ta vì đã không làm phiền đến ngươi hà t ố n g dương đột ngột nói lời cảm ơn nhưng cố chiêu quân lại hiểu được ý tứ của hắn cười nói việc này ngươi cũng không làm chủ được lão ban lại là kẻ đầu sỏ gây nên cho dù có tìm đến ngươi nhờ ngươi giúp ta đi cầu cứu cha vợ ngươi, chấn tây vương tuyệt đối sẽ không nhận lời, tìm ngươi chẳng có tác dụng gì, cần gì phải làm người khó xử. ban đại nhân gầy gò, bất tỉnh nhân sự. nếu tính cả triều đình của phúc nguyên đấu đế, ban đại nhân đã làm quan 4 triều rồi, đã quá già rồi, dường như nội tạng đều đã bắt đầu hỏng hóc, trong hơi thở yếu ớt hắt ra mùi hôi t a n h người như vậy, đã trải qua một cơn hỏa trong lao ngục, lại vất vả từ phượng hoàng thành xa xôi nghìn dặm chạy trốn đến đây, không ngờ lúc này vẫn còn thở được. còn đang cố gắng để được sống. Tống Dương buông tay lão ban gia, cố chiêu quân đứng bên hỏi. Thế nào? Từ da r ẻ đến xương cốt, từ kinh mạch đến nội tạng đều vì tuổi già mà suy yếu cả rồi. Nhưng chỉ là suy yếu thôi, toàn thân trên dưới đều không có bất cứ bệnh biến đ ế n gì. Về điều này Tống Dương cảm thấy không thể tin nổi, lắc đầu đáp. Yên tâm, người sẽ không chết nhưng còn có thể sống được bao lâu? Ta không nói chắc được. Dù thầy thuốc có giỏi cỡ nào cũng chỉ có thể chữa khỏi bệnh, không chữa được tuổi già. Tống Dương lấy trong cái túi ra những dụng cụ thường dùng bắt đầu tiến hành châm thuốc giúp cho ban đại nhân khôi phục thể lực. Đây không phải chuyện phức tạp gì. Tống Dương vừa trị bệnh vừa nói chuyện, thuận miệng đùa cố Triêu Quân. Ngươi không đưa y đến Đại Yến, không thể nói là nghĩa khí chân chính. Suy đoán theo lẽ thường, h ữ u Thừa tướng chỉ có bỏ chạy đến Yến quốc mới một lần nữa có được tự do chân chính. Nếu là liên hợp với Yến Đỉnh, thậm chí còn có cơ hội ngóc đầu dậy. Không ngờ cố Triêu Quân lại lắc đầu nói, cố Triêu Quân ta không nhỏ nhen như vậy. Lúc đầu quyết định cứu Y vốn cũng tính đưa Y đi Đại Yến, cũng chưa từng nghĩ lại đưa Y đến đây. Ta và Lão Ban có giao tình, trước đây Y đã từng giúp ta, lần này cũng coi như ta trả hết nợ ân tình. Về sau ai tự lo việc của người ấy, đấu nhau một sống một chết cũng không quan tâm nữa. Lúc cứu Y ra, người của ta đã nói rõ với Y rồi, chẳng ngờ Lão Ban hắn lại không chịu đi Đại Yến. Tống Dương không ngờ được, hỏi vì sao? Ta làm sao biết được? Ta cũng vừa mới gặp Y, lúc đến đã thấy hôn mê rồi. ta sợ y không trụ nổi, vội vàng mời ngươi tới. đợi lao ban tỉnh rồi ngươi tự hỏi y đi. ban đại nhân không đi đại yến mà chọn ở lại yến từ bình. cố chiêu quân cũng cảm thấy rất khó hiểu. tống dương liền gật đầu, tạm thời không nói nữa. kim c h â m trên tay rất nhanh đã giúp ban đại nhân bảo toàn nguyên khí. bận rộn một hồi, cuối cùng cũng được thở dài một hơi, rút toàn bộ kim c h â m thuốc ra. sau khi đứng dậy liền kê một đơn thuốc, đưa cho cố chiêu quân. yên tâm, người không sao đâu, tuy nhiên tuổi tác quá lớn. Trải qua một phen áp lực thế này, dù sao cũng phải điều dưỡng mấy chục ngày mới có thể tiếp tục xuống giường đi lại được. Cố Triêu Quân không cảm ơn mà cũng chẳng xin lỗi nữa, l a o và Tống Dương có cùng tội nguồn, có giao tình, cũng có làm ăn với nhau, thẳng thắn mà nói có thể xem như người một nhà. Ngày thường khách khí, đến lúc nên nói lời cảm ơn thì lại nói không nên lời. Về phần l a o cứu h ữ u Thừa tướng tính ra là đối địch với Tống Dương, nhưng mỗi người đều có nghĩa khí của mình, đều có những việc bản thân bất đắc dĩ phải hoàn thành. Cố Triêu Quân không cho là mình cứu Ban Đại Nhân là đúng, nhưng cũng không cho là sai. Sau khi cầm đơn thuốc cẩn thận, l a o mới hỏi: vậy sau này thì sao? Ngươi định xử lý l a o Ban thế nào? Vì báo t h ủ Tống Dương thậm chí không thương xót người vô tội, càng không nghĩ tới sẽ tha thứ cho kẻ thông đồng hiểm ác này. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, chỉ bằng quan hệ giữa hắn và Cố Triêu Quân, người mà Cố Triêu Quân muốn bảo vệ chỉ cần không phải thủ phạm, thì bỏ qua cho một hai người Tống Dương cũng không để ý. lần này Tống Dương cân nhắc một lát mới trả lời. Ban đại nhân ở lại Nam Lý không ổn, mọi người đều sẽ khó xử. Chờ thể lực Y hồi phục lại một chút thì đưa hắn đi đến hồi h ộ t hột. hột. Ngươi thấy sao? Tống Dương chính là tàn dư của phó đảng, lại có giao tế qua lại không ít với nhóm phản tặc đại yến là Tay Sai Tạ Môn và Đàm Quý Đức. Rõ ràng là nếu ban đại nhân ở lại Nam Lý, Y sẽ dễ dàng triệu tập đảng cũ, không chừng lại sẽ gặp phải phong ba gì đó. bán danh dự của cố chiêu quân đi để giữ cái mạng già của ban đại nhân thì không ngại, nhưng nếu muốn cho ban đại nhân một cơ hội lật lại chỗ đứng thì quyết không thể được. tại hồi hộp, về phần nhật xuất đông phượng tài đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi. nhâm sơ dung sớm đã thay tống dương nghĩ đến việc phải đi cảm ơn tiểu hoàng đế, đặc biệt là món đồ đ á o vật trong đất do bạch phu nhân năm trước tặng. trong vô số bảo vật người ta tặng cho phong ấp nàng đã chọn được vài món, chỉ là cảm thấy hơi ít, định sau này khi có thêm bảo vật gì nhập kho thì chọn thêm, tập hợp thành một mò lớn. do a l ý h á n hộ tống về nước tặng cho Nhật xuất Đông Dương lúc này hồi h ộ t hộ t vệ sắp có một chuyến hồi hương vì vậy Tống Dương tính toán nhất quyết đưa ban đại nhân về hồi h ộ t thứ nhất hồi h ộ t Thổ Phiên và Khuyển Nhung các bên bất đồng không giáp biên rời với h á n không có tranh chấp cũng tự nhiên sẽ không có thù hận không tồn tại kỳ thị lại nhờ Tát Mặc nhị hãn chăm sóc giúp ban đại nhân chí ít cơ m áo không phải lo gì cũng coi như b ồ i dưỡng tuổi già thứ hai hai nước khoảng cách xa xôi Không có ai trợ giúp ban đại nhân đường hỏng trở về được, cũng không có cách nào liên lạc được với môn sinh tâm phúc ý liệu gây ra được rắc rối gì. Cố chiêu quân không chút gì n g h ị cười nói, cũng mới nói qua, ta với y trước đây có giao tình, biết y xảy ra chuyện, không thể không nghĩ cách cứu. Không ngờ thật sự cứu được ra rồi, đã cứu y rồi thì không thể lại đẩy y vào chỗ chết, ngươi có hiểu không? Ta chỉ muốn cứu mạng y, sự sắp xếp của ngươi ta không phản đối. Nói xong việc tống dương không ở lâu nữa. Cố Triêu Quân tiến hắn ra đến cửa, đột nhiên nói thêm, thời gian này Lão Ban ở lại Tiêu Kim Hoa, ngươi cứ yên tâm. Y chưa nói hết lời, nhưng ý tứ thì đã quá đủ hiểu. Cố Triêu Quân sẽ không để Lão Ban liên lạc với bệ đ ằ n g cũ. Tống Dương cười ha ha, nếu không yên tâm ta đã trực tiếp hạ độc Y rồi. Nói xong, khoát tay với Lão Cô rồi thúc ngựa trở về hội phủ. Cố Triêu Quân ngẫm nghĩ một chút rồi vội vã đi thăm Lão b ạ n ra suy nghĩ về việc Tống Dương có thể sẽ hạ độc thật, hắn không phải là không thể làm như thế. Tiêu Kim h o a n ằ m ở phía nam Phương ấp, h ầ u p h ủ tiếp giáp phía bắc thị trấn. Lúc u a y về đi ngang qua Hiến Từ Bình, đúng lúc Hoàng Hôn Tống Dương cũng không muốn trở về Hồi p h ủ liền chạy đi tìm Ôn Đầu ăn trực, cười cười nói nói đến lúc trăng lên cao giữa trời, lúc này mới cáo từ rời đi. Cứ lững thững đi không ngờ đi vào đường trong thị trấn, Tống Dương nhìn thấy một con chó chết, con chó vàng, q u ộ n mình nằm bên đường mà không có vết thương hoặc điểm khác thường nào, chỉ là một cái chết bình thường vì quá giả. Nó vốn là một con chó giả. Tống Dương nhận ra nó. Trong sân nhà cũ chó mèo nhiều không đếm nổi. Tống Dương không nhớ nổi bọn chúng đến đây từ bao giờ, chỉ có thể xác định mơ hồ, chỉ nhớ hắn biết nó trước khi biết tiểu bộ. Rất nhiều chuyện không thể nhớ nổi nữa. Một khi tinh tâm nghĩ ngợi cẩn thận, điều khiến người ta giật mình không phải là bản thân sự vật, mà là sự lợi hại của thời gian. Có người đến, có người đi, thật quá nhanh. Tống Dương bê con chó lên, hắn còn nhớ rõ, Vu Thái U ở ven trấn nhỏ có xây dựng một khu nghĩa trang. Chuyên chôn cất những con vật nhỏ trong nhà bị chết. Lần trước Tống Dương đi chôn thi thể, Vu Thái Y vẫn còn sống. Con chó đã lạnh hẳn rồi, lại thêm một mạng ra đi. Xử lý xong thi thể, trong lòng Tống Dương có chút khó chịu. Nhờ Hồng Ba vệ đi tuần đêm ở chấn truyền tin tối nay hắn sẽ ở lại nhà cũ, không về hôi phủ nữa. Cửa sân mở ra, chó mèo đều bị giật mình, lòng tràn ngập cảm xúc. Tống Dương bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, v ớ n may, chúng vẫn ở đây, vẫn còn rất nhiều. Tống Dương lúc trở về phong ấp lần này Thường Xuân phủ đã xây cao xong rồi, Y cũng vào đó ở. Dù sao cả nhà cũng đoàn tụ một chỗ. Thứ nhất đông người thì càng vui, hai là ngộ nhỡ có việc gì đôi bên cũng chăm sóc được nhau. Tuy nhiên nhà cũ của Vu Thái Y thì vẫn chưa bỏ hoang, Nhâm Sơ dung cắt cử người mỗi ngày chuyên đến quét tước, đồng thời nuôi nấng lũ động vật nhỏ. Nhà cũ sạch sẽ, so với khi trước độc có một gia một trẻ thì sạch sẽ hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng lại khiến Tống Dương có chút không quen thuộc. Chả có cách nào. Y b è n đảo lộn tung phòng cũ lên, không có cậu thì dù có loạn lên cũng không có được cảm giác lúc trước. Tống Dương không châm đèn, ngồi trước bài vị của Vu Thái Y đến nửa đêm rồi đứng dậy đi ngủ. Nhưng chẳng đợi hắn nhắm mắt lại, bên ngoài đ n g nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tống Dương vốn tưởng là Nhâm Tiểu Bộ, nhưng không ngờ tới chơi đêm khuya lại là Tạ Tư Trạng. Giống lần trước, b ú p Bê sứ ôm trong lơ mờ m ư ợ cái h ộ sức khỏe của nàng ta có vẻ không tốt, dáng địa ôm vào lòng có vẻ đang rất cố sức. Tống Dương có chút không ngờ. Đêm khuya như vậy còn chưa ngủ, nói xong làm điệu bộ mời khách, muốn mời nàng vào trong. Ta ngủ cũng không được tốt lắm, thường mất ngủ, ngẫu nhiên muốn ra ngoài dạo một chút. Nàng thể chất không tốt, bởi vì tình trạng bệnh tật không giống nhau, phần lớn đều có hai loại trạng thái, một là rất ham ngủ nhưng lại mệt mỏi, một loại khác thì hoàn toàn tương phản, tinh thần suy nhược rất ngủ kém, như Bút Bê sứ này vậy. Vừa nói, Tạ Tư Trạc vừa lắc đầu ra hiệu mình k h ô n g vào, chỉ nói mấy câu rồi sẽ đi. t r ă n g sao lấp lánh soi và o khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng gần như trong suốt. Sau bữa tối ta cùng công chúa và tiểu cửu nói chuyện phiếm, có hồng ba vệ thông báo ngươi tối nay ở lại nhà cũ. Tối nay ta lại không ngủ được, nên qua đây. Cái này cho ngươi. Tạ Tư Trạc cố sức mở cái hộp, Tống Dương vội nhận lấy, mở hộp ra xem, bên trong đều là sách, vừa có binh pháp nổi tiếng, lại có cả tác phẩm về thực lực các quốc gia c h ư hầu vùng Trung Nguyên thời đại hiền cận đại. Tống Dương cười nói, cái này đến thật đúng lúc. Vì Tống Dương cười, nên Bút Bê sứ cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng mặc dù hai người cách nhau không quá ba thước, khoảng cách gần như vậy, nụ cười của nàng trong mắt Tống Dương vẫn xa xôi vô cùng. Bình thường không có việc gì làm, chỉ biết đọc sách để tiêu khiển. Ta xem rất nhiều loại, sách gì cũng có. Nghe Công chúa nói ngươi gần đây muốn nghiên cứu binh pháp và thực lực quốc gia, nên ta chọn vài quyển đem tới, không biết có dùng được không? Tống Dương nói lời cảm ơn, Tạ Tư Trạc lắc đầu tỏ ý không có gì và chuyển chủ đề. Bản lĩnh của La Mạt Vân Đỉnh thật cao cường, ta muốn bài ý làm sư phụ, không biết ý có đồng ý không? Ngươi thông minh thế có nghĩ ra cách nào không? Vân Đỉnh có ấn tượng rất tốt về Tạ Tư Trạc, nhưng Vân Đỉnh sẽ không giúp nàng ta giết người, càng sẽ không dạy nàng giết người. Huống hồ tình trạng sức khỏe của Tạ Tư Trạc căn bản không thể luyện võ, dù v i u Thái ý sống lại cũng không thay đổi được điều này. Tuy rằng Lạt Ma bản lĩnh rất cao, nhưng với việc này thì cũng bất lực thế thôi. Tống Dương không muốn khiến nàng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. nói thẳng, ta không thể giúp được gì đâu. Có lẽ đã sớm dự liệu trước đức đáp án, có lẽ trong tâm thật sự bình tĩnh, tạ tư trạc vẫn chưa thất vọng, chỉ ư một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, không cần tống dương nói thêm gì cả, sau nàng liền đổi luôn đề tài. người học binh pháp, ta có rất nhiều thời gian, có thể học cùng nhau không? nhưng lần này, dường như có chút sợ tống dương lại sẽ từ chối, nàng lại nói ngữ khí nhanh hơn chút. ta trước kia chỉ có đọc sách, cưỡi ngựa xem hoa, chưa thật sự học được gì cả. Học binh pháp, học đánh giặc, với tạ tư chạc mà nói, lẽ nào lại không phải là một biện pháp báo t h ủ Cửa học vấn này chỉ đọc sách cũng không có tác dụng nhiều lắm, không có tiền bối nhiều kinh nghiệm dạy bảo thì không thành được. Nhưng đánh giặc, người biết đánh giặc hẳn phải là những người đàn ông thô lỗ, chứ bút bê xứ như nàng ta thì không có cách nào tiếp xúc được việc này. Nếu học cùng Tống Dương tình hình sẽ khác. Đề nghị nho nhỏ này, Tống Dương đương nhiên không lắc đầu, nhận lời ngay. Ta đang ngại đọc sách một mình n h à m chán. nàng có thể cùng ta học thì còn gì bằng, có bạn đồng môn thật tốt quá. Vẻ mặt Tạ Tư Chạc không thay đổi nhưng thực ra đang thở phào một cái. Cảnh Thái là kẻ thù, y có địa vị rất cao, bởi vậy ước nguyện báo thù biến thành hy vọng xa vời với nàng. Thân thể của mình kém, ngoại trừ đọc sách gần như cũng không làm được việc gì, bởi vậy tất cả những việc liên quan đến việc báo thù cũng đều biến thành hy vọng xa vời với nàng. Đến tận giờ phút này, cuối cùng cũng có một chút tiến bộ. Tạ Tư Chạc muốn cười nhưng đúng lúc muốn cười. thì lại không tìm được cảm xúc thích hợp. b ú c bê sứ lần thứ 3 chuyển đề tài. Sau khi trở về vẫn chưa kịp hỏi thăm ngươi, lần thứ hai đi đốt tiếng cung xem rất đã mắt đúng không? Tống Dương gật đầu cười nói. Nghe ta kể chẳng có gì thú vị, để mai ta bảo đàm đồ tử kể cho nàng nghe. Đàm đồ tử tiên sinh vốn có tài ăn nói, lần trước chạy tới thị trấn nhỏ lánh nạn, Tống Dương cảm thấy người này có chút hữu dụng liền giữ gã lại. Có thể hữu dụng đối với quý tộc là việc đàm đồ tử mong ước. ở lại phong ấp bỏ tâm sức ra làm việc nay đã biên tập được vài tác phẩm hay ở tiêu kim hoa có thần tài dáng thế chỉ bảo ở các tường địa có tôn giả tái sinh giảng đạo đương nhiên không thể thiếu bộ sách lớn về việc trừ yêu của ni cô ở phủ hưng ba ngoại trừ việc nhận tuyên truyền kinh chân chính đam đô tử còn đem chuyện tống dương hỏa thiêu đại hiến cung biên thành câu chuyện tuy nhiên loại sách này sẽ không lưu truyền chỉ để giảng nội bộ trong phủ để mọi người vui vẻ thôi tạ tư t r ạ c cuối cùng cũng cười tìm thấy được niềm vui vô bờ chỉ chút cười thoáng qua, nàng lại l ặ n g lặng đứng trước mặt Tống Dương một chút rồi nhẹ nhàng bảo: Ta về đây. Nói xong Tạ Tư c h ạ c rời đi, nhưng mới bước được vài bước, nàng lại xoay người lại, lại đến trước mặt Tống Dương, đưa tay đón lấy quyển sách trong lòng Tống Dương, rồi t ú i xuống đặt xuống đất. Sau đó giang hai tay ra ôm lấy Tống Dương, hạ giọng nói: Cảm ơn. Sau khi ôm Tống Dương một cái, Tạ Tư c h ạ c mới thực sự ra về. Vì có thể cùng học sao? Vì Tống Dương đã đốt hoàng cung của kẻ thù sao? hay là vì hắn đã sắp xếp đàm đồ từ kể chuyện cho nàng nghe. Tạ Tư Trạc không nói, Tống Dương không thể hiểu được. Điều duy nhất có thể xác định được chỉ vẹn vẹn là cái ôm rất nhẹ và yếu ớt của nàng. Dường như tất cả sức lực của nàng, Tống Dương chỉ hơi dùng một chút sức lực là sẽ khiến bút bê xứ vỡ vụn. 12. Nhâm Sơ Dung nào phải đến bàn bạc sự tình với Tống Dương, mà là sau khi nàng biết được việc này thì cố ý đến tìm Tạ Tư Trạc để hàn huyên t ắ m chuyện. Tống Dương đứng bên cạnh nhìn bộ dạng hai người thì không biết nên khóc hay cười. đồng thời cũng chợt nhận ra, không dám nói đến tất cả nữ nhân trong thiên hạ, chỉ nói chí ít là nữ nhân trong hầu phủ, từ quận chúa Ung Dung tôn quý đến b ú t bê sứ l ạ n h l ù n g cô đ ộ c từ Nam Vinh h ữ u Thuyên Âm thầm giấu tài đến hấp khẩu giao hung hãn, ai ai cũng đều thích tắm chuyện. Hai người con gái cùng đem hầu gia bỏ sang một bên rồi nhỏ giọng cười một hồi, Nhâm Sơ Dung cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, chuẩn bị đứng dậy đi, Tống Dương ho lên một tiếng, lang gia đem nhạc cụ lên thị trấn, không đợi hắn nói xong, Nhâm Sơ Dung liền tủm tỉm cười gật đầu. ta biết rồi, sẽ cho người lưu ý nghệ thuật chế tạo đàn sáo của l ă n g Gia nổi tiếng khắp đất Hán. l ă n g Vận là tấm bảng hiệu chữ vàng trong ngành nhạc khí. l ă n g đ o á n Đường là cao thủ chế tạo sáo thế hệ mới trong gia tộc. Sáo qua tay nàng xử lý đều được để tên đường địch. Trước kia khi Hồng t h à n h chủ trì việc làm ăn của gia tộc, Hoa Thượng đẹp trai vì vài lần gặp nàng từ đó tâm tình loạn nhịp, nên đã hoàn tụ. Đến nay l ă n g d o á n Đường đuổi theo đến Yến Tử Bình mở tiệm, nghe giống như một gia thoại. nói thật thi tiêu hiểu hiện đang thân mang trọng trách nhưng hai người nếu thật sự tâm đầu ý hợp thì bất kể công khai hay âm thầm tống dương đều sẽ giúp tác hợp tuy nhiên nghĩ theo cách khác lăng đoán đường n g ộ nhỡ nếu không phải vì vô d i ễ m mà tới hắn b è n có một chút hoài nghi tiến tử bình đã là một công địa lớn nay lại mở trương lăng vận trừ phi lăng gia trông cậy vào việc thạch lão đầu thích đánh đàn trước kia thị trấn yên tĩnh từ trước đến giờ vốn không ngờ sẽ có âm thanh lanh lảnh tới nơi đây ở nơi này ba tháng chắc cũng không thể nhìn thấy một gương mặt lạ Kẻ do thám nào đến đây đều sẽ bị người ta chú ý, khó mà tìm hiểu được gì. Nhưng cùng với sự hương thịnh của phong ấp, việc ngăn chặn t h a i mắt do thám bên ngoài càng thêm khó khăn. Vài ngày trước, một vài nhân vật quan trọng vì việc này mà đã họp bàn một phen, không ngờ nhanh như vậy đã có một cửa tiệm khả nghi mọc ra ở đây. Chương 251 cũng thất thất. Tống Dương nghĩ đến Nhâm Sơ Dung đã có phòng bị, trong lòng hưng phấn, những việc phải làm xưa nay nàng chưa từng để xảy ra sơ suất. Nhưng cho dù lăng đoán đường khả nghi đến đâu, cũng không ngăn được n h ầ m sơ dung trước tiên phải tám chuyện một lát đã. quân chúa chưa kịp rời đi, vân đỉnh lại bỗng nhiên tới chơi. sau khi ngồi xuống lạc man ó i thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra y y, y tạm thời phải rời khỏi phong ấp, về cao nguyên một chuyến. các tường địa chưa xây xong, nhưng tôn giả chuyển thế t h i tiêu h i ể u đã dọn đến ở theo lời hứa hẹn lúc trước. hòa thượng đẹp trai nói không ít lời tốt về v ự c tông, hơn nữa còn nói liên tiếp mấy lần. vô diễm mời vân đỉnh vào nhà tranh trước kia của tôn giả. tiếp kiến những thuyết pháp của tín đồ đến bài kiến thân phận của vô diễm lên như diều gặp gió lợi y nói chính là châm ngôn thức tỉnh nhân thế rất có trọng lượng thêm nữa vân đỉnh lại là thượng sư có tài lượng trước việc như thật người trong khu vực nam lý có cảm tình với vực tông ngày một tăng lên một tháng trước vân đỉnh ở trong khu đạo tràng vẫn chưa được xây xong của mình lần đầu tiên chính thức mở đàn giảng kinh số người đến nghe giảng kinh hôm đó so với mấy chục năm tinh cả lại thì vẫn nhiều hơn rất nhiều đúng lúc vực tông đang phát triển cực tốt Sao lạt ma lại phải rời khỏi đây một chuyến? t ố n g Dương hơi tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Có việc gì phải làm gấp sao? n h â m sơ dung ở bên cạnh nói thêm vào. Việc của lạt ma vốn không phải là việc chúng tôi nên hỏi, chỉ có điều cảm thấy thời cơ trước mắt tốt như vậy tạm thời buông ra thì có lẽ thật đáng tiếc. Lạt ma mỉm cười lắc đầu nói. Không có gì để nói là nên hay không nên can dự vào. Quận chúa không hỏi, ta cũng nên nói cho rõ ràng. Ở trên cao nguyên ta cũng có chút tín đồ, mặc dù không quá chăm lời. Nhưng khi vực tông suy thoái, bọn họ chưa từng rời bỏ ta. Đến nay cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt, ta sao lại có thể bỏ bọn họ? Lần này trở về một là muốn đưa bọn họ về đạo tràng, mặt khác sắp đến ngày c u n g thất thất của c h u y ể n thế linh đồng đại lạt ma. Khác nhau về sưng ơ tôn của đế vương gia phong u nhưng Phật giáo Trung Nguyên bất kể thiền tông hay mật tông đều coi thất là cát lành. Cũng sắp đến ngày lễ mừng 49 n ă m ngày đại lạt ma bắc kết được xác nhận làm c h u y ể n thế linh đồng. Theo cách tính của người Hán thì cũng sắp đến ngày mừng lễ mừng tròn 49 năm Hoàng đế đăng cơ, là buổi lễ long trọng nhất trên cao nguyên. Huyện quan không bằng hiện q u ả n người thổ phiên phô trường cho đại lạt ma còn long trọng hơn nhiều so với ngày Phật đản. Đến lúc đó sẽ có một pháp hội long trọng, các vị lạt ma khắp nơi trên cao nguyên đều tới. Vượng tông là một nhánh của mật tông, từ góc độ môn phái lớn mà nói, vân đỉnh và đại lạt ma bắc kết cũng coi như cùng tông môn. Trường hợp này vân đ ị n h không thể không đi. t ố n g dương hơi b ă n k h o n có một câu hỏi ở trong lòng văn bối. lạt ma lúc đầu đến phong ấp, rốt cuộc là nhận sự chỉ thị của ai? nói xong tống dương nói với ngữ khí trịnh trọng hơn. chuyện này vốn không muốn hỏi nữa, nhưng lạt ma phải đi thổ phiên, việc này không chỉ liên quan đến chúng tôi mà cũng liên quan đến sự vui buồn, an toàn của người trong chuyến đi này. lời của tống dương nói có chút mơ hồ, nhưng ý thì đã rõ ràng. lúc đầu nếu là bắc kết phái vân đỉnh đến phong ấp bắt người, kết quả là vân đỉnh ngược lại lại lưu lại phong ấp phát triển cái khác. lần này y lại trở về bắc kết sao có thể dễ dàng buông thà cho y vân đỉnh không trả lời thẳng câu trả lời của vân đỉnh rất mù mờ do ai chỉ thị đều không quan trọng vạn sự đều từ tâm tâm không làm gì quá đáng thì sẽ không gặp khó khăn gì vân đỉnh bái tạ o ý tốt của hầu gia cũng xin hầu gia an tâm lạt ma nói vậy thống dương cũng không còn lời để nói chỉ cười cười thượng sư trong lòng hiểu rõ là tốt rồi nhâm sơ dung lòng nghĩ cẩn thận hơn một chút hỏi Thượng sư đi thổ phiên lần này có người đi cùng không? Thừa hợp sợ y đưa Tiểu b ồ Đào đi cùng, chặng đường nguy hiểm như vậy cậu bé tuyệt đối không thể đi được. Một mình ta đi thôi. Câu trả lời của Vân Đỉnh khiến quận chúa thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Hai vị cao nhân vô diễm vô ngư lại đến thăm. Mục đích của họ giống Vân Đỉnh, nhưng lại khác nhau ở chỗ lễ cung thất tuần của Đại Lạt Ma thổ phiên. Vân Đỉnh chính là tự mình tính ngày, tự mình nhớ ra. còn hai vị thánh đồ thiền tông lại là vừa nhận được lời mời đến từ trong cung xài thố đắp tháp trước khi thi tiêu hiệu trở thành tôn giả truyền thế đại phật thổ phiên từng phái đệ tử thân tín đến thăm và chúc mừng nay người ta mở đại lễ mừng lại truyền lời mời đến ở bên này diệu hương cát t ư ờ n g cũng nên biểu thị chút gì đó chí ít cũng thể hiện xã giao bên ngoài đây chỉ là việc của lạt ma chẳng liên quan gì đến chính sự quốc gia nếu không đi không những thất l ê m mà còn thể hiện hơi nhỏ nhen thi tiêu hiệu vốn định đi cao nguyên một chuyến tiện đi xem hình thức mặt ô n g nhưng vông ngư cảm thấy không ổn tuy rằng là v i ệ c phật đối phương trung quy cũng cần có chút rẻ c trường không may trở mặt động thủ đánh giết dù sao cũng là xâm nhập vào địch quốc ít nhiều đều có chút mạo hiểm hiện tại thân phận của vô diễm quá quan trọng dễ làm cho y gặp phải việc ngoài ý muốn ý của sư thái là việc này do bà làm đại diện nhâm sơ dung đồng ý trước tiên sư thái danh tiếng đứng đầu thiên hạ lại ở thổ phiên học tập nhiều năm để bà đi là thích hợp nói rồi quận chúa đảo đảo mắt cười vui vẻ, lại nói không lâu nữa sẽ cảo vài việc, vô diễm đại sư tốt nhất là nên ở lại trấn thủ. về việc gì thì nhâm sơ dung bất kể thế nào cũng không chịu nói thêm, không chỉ bản thân không nói mà còn nhìn thường xuân hầu ra hiệu không cho nói. tống dương phá lên cười, đúng lúc hắn muốn nói cái gì thì đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, thị vệ lại vào truyền báo tả thừa tướng hồ đại nhân đến, hiện đã vào trong phong ấp. hôm nay xảy ra thật nhiều việc, tống dương c ả i cái thắt lưng. đem quân ra ngoài nên đón. Hai bên sau khi gặp gỡ Hàn Huyên không chút khách khí. Về sau Hổ Đại Nhân nói rõ ý, một là để trông nom con trai, mà khác, phải đi nước bạn có việc quốc sự nên muốn đến thương lượng với người một chút. Tống Dương cụp mi mắt xuống, hỏi, ngày đại lễ thất thất của c h u y ể n thế Linh Đồng Bắc kết sao? Ngày hôm sau Tống Dương về tới hồi phủ, không kể gì với Tiểu Bộ về việc của Hưu Thừa tướng, nhưng không giấu g i ế m n h â m sơ dung. Tiểu Bộ thì hay lan man, nói không chừng có ngày để lộ cho Trấn Tây Vương biết. còn nhâm sơ dung cai quản phong ấp, mọi chuyện lớn nhỏ đều chủ tính đến cả. hữu thừa tướng đem giấu ở tiêu kim oa, giấu được nàng một lúc nhưng không giấu được mấy tháng. thừa hợp nghe tống dương nói xong chỉ cười cười gật đầu. chỉ cần chàng làm chủ chuyện này thì tốt rồi. tống dương đang sợ sơ dung sẽ phản đối, thấy nàng nể tình như vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, cười ha h ả chuyển sang đề tài khác. dưỡng khí pháp môn truyền cho nàng, gần đây có chăm chỉ luyện không? không ngờ mặt nhâm sơ dung lập tức đỏ bừng, không nói một lời. túi đầu dợm b ư ớ c nhỏ quay người đi có chút xấu hổ thường xuân hầu bắt đầu thấy trong lòng có chút khó hiểu nhưng rất nhanh đã hiểu ra hôm qua quận chúa còn truy hỏi muội muội về quả thần tiên tiểu bộ phải thành thật kể về quả thần tiên quận chúa thông minh làm sao mà không đoán được cớ muốn ban đầu khi tập dưỡng khí pháp môn này nhìn bộ dạng thừa hợp hiện tại đoán chừng tiểu bộ không sợ mất mặt mặt dày cùng khai hết rồi tự nói trong lòng tống dương vừa mới hỏi nàng gần đây có dưỡng khí không thật lòng muốn quan tâm nàng ta không ngờ quan tâm biến thành đ a rỡn một thời gian sau phong ấp lại bận rộn như trước tuy hiện tại đã bận rộn nhưng so với lúc đầu thì khác biệt rất lớn toát lên sắc lửa hừng dực nam vi theo bản liệt kê cũ hồ đại nhân phái tiêu thợ rèn đến rất nhiều thợ rèn được tiêu dịch đưa đến bắt đầu vào quy trình sản xuất mạ c đ a o thiên dạ xoa tiếp tục rời khỏi núi sâu vào phong ấp mạ c h đ a o nhận chủ đóng quân doanh trại mới người ra vào sơn khê man không nớt không ngừng vận chuyển quân khí về hang ổ thay trang bị mới từ đầu đến cuối nói bọn họ được vũ trang tận răng cũng không phải nói quá. Vô Ngư s ư Thái t h à n h công trở về, việc n g ạ c h Lê Tôn giả chuyển thế làm kinh động thiên hạ, Phật đồ Nam Lý vạn người quy thuận. Diệu Hương cát tường được xây dựng rầm rộ, Nam Lý vùng thánh địa Phật gia có ý nghĩa chân chính đầu tiên bắt đầu được xây dựng. Thi Tiêu Hiểu trở về phong ấp, thu nhận sự cúng bái của tín đồ bốn vương. Cố Chiêu quân mở rộng mạng lưới quan hệ, không ngừng có người đến Tiêu Kim o a trong đó số người có hứng thú bỏ tiền chiếm không ít. Trong phong ấp có nhiều việc. Tống Dương cũng không thể rảnh ràng. Tuy nhiên tính ra thì sự bận rộn của hiện tại so với sự mạo hiểm, tính kế lúc chém giết lúc trước, thực sự lại thoải mái hơn nhiều. Lúc rồi d a i hắn cùng Tạ Tư trạc đọc sách, có Bút Bê sứ ngồi cạnh. Điểm tốt nhất là Tống Dương ngộ ra được những chữ lạ không tự nhận biết được, đều có thể có được đáp án ngay lập tức. Công chúa điện hạ cũng được thỏa thuê một phen, muốn cùng Tống Dương đọc sách, ý muốn giúp đỡ trong tê cuộc loạn Trung Nguyên. Kết quả là đọc sách một ngày thì ngủ ba lần. sau khi tỉnh ngộ lớn thì cảm thấy mình không xem sách cũng như vậy thôi cũng có thể làm loạn thiên hạ được liền vứt sách sang một bên cả hai thứ chiến sách và thực lực quốc gia đều không phải là vấn đề nhỏ học trò nỗ lực đến đâu mà không có thể nổi danh chỉ bảo thì cũng không thành được đối với Tống Dương trong phong ấp có thể giúp được không ít Tần Truy Ngụy trị đều từng là chiến sĩ dũng mãnh nhiều năm sông pha chiến trường mặc dù không học qua hệ thống học tập nào nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm mà nhâm sơ dung vì thạch lão đầu mà mời vị giáo quan truyền đầu kim mã là tướng giỏi hiếm có đến, đến d ậ y c ó ông ta chỉ bảo, hai học trò tích lũy được không ít, có lúc đến chủ tướng của thiền dạ xoa còn đặc biệt từ tân doanh tới phong ấp để nghe kim mã giảng chiến thuật. về thực lực quốc gia thì trong phong ấp cũng có một vị đại hành gia chân chính, hữu thừa tướng, ban đại nhân đang dưỡng thương ở tiêu kim oa, tài nguyên tốt như vậy tống dương nào có thể bỏ qua không ngại phiền phức, thường xuyên chạy tới thỉnh giáo lão, hữu thừa tướng thì hỏi át trả lời. Kiến thức sâu sắc, lúc mới bắt đầu Tống Dương còn sợ ý sẽ gạt mình là người ngoài ngành. b è n dùng chim đưa thư chuyển câu hỏi về kinh sư nhờ Hồ đại nhân chứng thực. Kết quả là thu được đáp án gần như giống nhau, thỉnh thoảng cũng có chỗ khác biệt, cũng chỉ là chính kiến không giống nhau, cách nhìn vấn đề không giống nhau của hai vị thừa tướng, không nói được ai đúng ai sai. Ban lão đại nhân chưa từng lừa gạt, d ấ u d ế m Tống Dương ngoài yên tâm nhưng cũng có chút tò mò, không hiểu sao lão ban sao lại bỏ công dạy mình môn học này. nhưng ban đại nhân chỉ giải đáp về một thứ đó là thực lực quốc gia, đối với những vấn đề khác tống dương hỏi, y trước sau đều không quan tâm. thoáng cái vài tháng đã qua, từ xuân chuyển vào hạ, phong ấp ngày một hưng vượng, trong lúc đó bạch phu nhân lại gửi tặng hai bảo vật, lần này so với lần trước còn hậu h ì n h hơn. tay sai tạ môn hiện nay cũng đã thay đổi bộ dạng, chỉ theo bên cạnh bạch phu nhân, chỉ cần thấy một ánh mắt hơi hung hán liền động thủ động tác nhanh gọn. hiện nay nhà nàng đã biến thành tài chủ lớn, bạch phu nhân lại có con đường h ắ c đạo. chỉ cần bỏ tiền sợ gì không muốn được người giỏi học vấn của Tống Dương thích lũy thêm được một chút nhưng nói đến mưu đồ loạn Trung Nguyên của hắn thì đến nay vẫn chưa nghĩ được chút ý tưởng gì đừng nói là Tống Dương cho dù Trấn Tây Vương và Tả Thừa tướng cộng lại muốn tìm ra một cách vừa không làm tổn hại Nam Lý vừa có khả năng gây chiến tranh loạn quốc cũng chưa tìm được biện pháp thỏa đáng điều này không chỉ cần thông minh có thực lực là có thể làm được mà còn phải xem ý trời và cơ duyên tuy nhiên Tống Dương đã sớm dự đoán được tình hình như vậy cũng không nản lòng, đúng như những lời nói lúc đầu, học chút đạo lý chẳng có gì không tốt, tóm lại là sống thì phải làm việc, phải biết đọc sách thế là được. Hôm nay hắn với Tạ Tư Trạc đang cùng ôm quyển binh pháp khổ công đọc, đông có tiếng gõ cửa vang lên, Nhâm Sơ d u n g ló đầu vào nhỏ giọng nói, khoái giày một chút, t ố n g Dương, ta có chuyện cần nói với chàng. Nói xong Nhâm Sơ d u n g cất bước tiến vào, hiếm khi thấy mặt quận chúa tràn đầy hứng khởi thế này, t ố n g Dương thấy thế cảm thấy nhất định là có chuyện tốt, lúc này mới bung sách. Việc gì mà khiến nàng cao hứng thế? Nhâm sơ dung không thừa nhận. Tạ cao hứng gì chứ? Không phải mà, Tạ Tư Trạc cũng u ô n g s c h xuống, đứng dậy chào hỏi quận chúa, định tạm thời cáo lui. Nhâm sơ dung nắm tay nàng giữ lại, cười nói: Không có gì bí mật, Tạ muội không cần tránh đi đâu. Ngay lập tức quận chúa nói với Tống Dương: Vừa mới có người đến phong ấp, dự định đầu tư một việc làm ăn. Phong ấp không hề thiếu tiền, đến mua b a n quân khí với Hoàng gia Nam U còn không nhận. Lại có việc kinh doanh gì khiến Nhâm Sơ Dung đặc biệt đến đây tìm Tống Dương b ạ n bạc. Tống Dương càng t ò mò hơn, làm ăn lớn à? Nhâm Sơ Dung lắc đầu, không lớn, rất nhỏ, chính là một gian hàng, còn nhỏ hơn cửa hàng thịt của lão chú ra. Tống Dương bị nàng làm cho chẳng hiểu ra sao, nhất thời không biết nên hỏi đến cái gì. Nhâm Sơ Dung cũng không để ý đến ý nữa, hướng mắt nhìn sang Tạ Tư Trạc, mỗi con nhớ vô diễm đẹp trai thường mang bên mình một cây sáo trúc h ô n g sáo nhỏ, màu hồng. vẻ mặt của bút bê sứ cũng chẳng hiểu ra sao cả, gật gật đầu, nghe k i ể u nhi nói qua, trong toàn bộ đám nữ nhân ở lại trong phủ, có một người tên tiểu c ử u thích nghe chuyện tình yêu, biết chút kỳ văn nghị sự còn cảm thấy mỹ mãn hơn ăn được sáu con cua lớn. thấy tạ tư trả ạ gật đầu, nhâm sơ dung càng hứng khởi, vậy ngươi chắc cũng biết lai like lịch cây sáo này chứ? ngoài dự liệu, nàng bút bê sứ hay hờ hững với mọi việc, n g ư ờ i thấy chuyện để tám ánh mắt không ngờ cũng sáng lên, câu trả lời vẫn thế, có nghe tiểu c ử u nói qua. Tạ Tư c h ạ c vào phong ấp cũng hơn một năm, có lẽ chính mình cũng chưa nhận ra sự lạnh lùng hờ hững trong lòng nàng đang dần bị đẩy lùi. Điều này cũng khó trách, ngày ngày gần gũi đám người tiểu bộ, tiểu cửu, á ý quả, mọi người đều hờ hững không để tâm. n h â m Sơ Dung hạ giọng nói, hiện tại cây sáo kia sắp tới rồi, người của Lang Gia vừa đến định mở một cửa hàng đàn sáo trên thị trấn. b ú c Bê sứ vẻ mặt chuyên chú, hơi n h ớ n người về phía trước hỏi, ai làm chủ quản? n h â m Sơ Dung đã không kìm được bật cười thành tiếng. l ă n g n ó đường, chương 252 t r n a ta muốn đi hồi hột. Khí sắc gần đây của Cảnh Thái rất tốt, quốc sư trông thấy mà lòng an ủi. l a o ta nói với ý khen ngợi, hoàng thượng có tâm tư phóng khoáng, vượt ra ngoài dự kiến của thần, tốt lắm. Trước buổi đại lễ 39 c ủ a Cảnh Thái, t i ế n cung lại bị hỏa hoạn, lúc đó y giận đến phát điên nhưng hôm sau thì trở lại bình thường, thậm chí cũng không cần người khác h u y ê n giải, sau đó cũng không thấy có gì khác thường. Sự thay đổi bất thường đến vậy ngay cả quốc sư cũng không lường trước được. đêm đó ta đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là mấy miếng gạch ngói, không đáng để ta tức giận. Cảnh Thái nhấp một ngụm thuốc trà với vẻ mặt t u n g dung. Từ khi bệnh nặng, tiên đế phải kiên rượu kiên trà nhưng vì từ nhỏ đã quen uống trà nên dù là nước hay các đồ uống khác đều không thể giải khát được. Thuốc trà mà y đang dùng là do quốc sư đặc biệt điều chế, không có lá trà nhưng hương vị không hề khác biệt với hương trà thượng hạng. Hơn nữa lại có công dụng bồi bổ thân thể. Mỗi ngày uống loại thuốc trà này, Cảnh Thái bây giờ mỗi tháng đã có thể quan hệ với phụ nữ ba lần. Cảnh Thái thưởng thức xong hương vị thuốc trà, mỉm cười, biết đây không phải nước trà thật nên đã không nén được mà thưởng thức thật cẩn thận để cảm nhận sự khác biệt. Lần đầu tiên hoàng cung bị cháy, vừa tức giận vừa đau lòng, cung điện tuyệt đẹp này cũng là nơi ta lớn lên. Nhưng sau khi xây dựng lại, Cảnh Thái khẽ lắc đầu, không còn cảm giác nữa, mới không bằng cũ, không còn tính linh thiêng, nhìn thế nào cũng không tự nhiên, mấy lần ta chỉ muốn tự đốt nó đi. Gương mặt quốc sư lúc ấy đang ảm đạm cũng phải nở nụ cười. Quốc sư thích cùng Cảnh Thái nói chuyện như vậy, thật bình lặng. Dù có hay không có đề tài, bị che bởi mặt nạ, Cảnh Thái không nhìn thấy Quốc sư cười, y tiếp tục nói: Lần này không hề đau lòng, tức giận tự nhiên ít đi nhiều, hơn nữa lại nghĩ thông suốt một việc, người đáng chết thì không được sống. Khác biệt là ở chỗ ta khóc giết hay cười giết thôi cười trong lúc giết vẫn tốt hơn. Quốc sư thật muốn cười lớn, việc đáng để lao ta vui trên đời này không nhiều. Từ sau lần sinh tử mà thời niên thiếu lao ta đã trải qua. chỉ có hai lần tâm trạng tốt như bây giờ, một là đ ỗ n g nhiên biết được mình có một đứa con trai trong nhân gian, hai là khi con trai mình lên ngôi đại bảo, trở thành hoàng đế nước kiến. Hôm nay là lần thứ ba, con trai dường như đã trưởng thành. bất giác quốc sư đã cười thành tiếng khiến cổ họng đau dữ dội. cảnh thái thoáng chút buồn bực, y vốn không hiểu được tâm tình của quốc sư, cũng không cảm thấy việc mình n g h ĩ thông suốt đạo lý này lại đáng để đối phương vui đến vậy nên cười hỏi. vì sao vui vậy? quốc sư khẽ lắc đầu, không trả lời trực tiếp. chỉ dùng tiếng bụng cười đáp. t i ế c là Hoa Tiểu Phi về mất rồi, nếu không thần sẽ mời hắn uống rượu. nhắc đến Hoa Tiểu Phi, Cảnh Thái thể hiện hứng thú. Lúc trước ngươi còn nói với ta là hắn phải tập trung tinh thần để mở một cánh cửa, bây giờ tiến triển thế nào rồi? Quốc sư cũng không giấu, cũng có thể nói là đã tìm ra chút manh mối. Ngay mở cánh cửa không còn xa nữa, sau cánh cửa rốt cuộc có gì? Câu hỏi này lúc nhỏ Cảnh Thái đã từng hỏi rồi, nhưng Quốc sư luôn chỉ trả lời ứng phó rằng tới lúc đó Hoàng thượng sẽ biết. tuy nhiên lần này câu trả lời của quốc sư có chút thay đổi thần cũng không biết chính xác phía sau cánh cửa có gì nhưng có thể khẳng định rằng vật sau cánh cửa có thể giúp hoàng thượng thống nhất thiên hạ sau đó quốc sư lại nhắc đến một việc khác nữ g đ i ệ u vẫn vui tươi sắp tới thần phải rời xa một chuyến kỳ thất tuần thổ phiên bắc kết linh đồng chuyển thế lúc đó có đại pháp hội bắc kết gửi mật hàm mời thần đi dự dừng lại một chút quốc sư sợ cảnh thái không hiểu rõ nên lại nói là mật hàm mời dự Bắc Kết gửi đến Yến hai thư mời, một thư mời công khai, một mật hàm. Xử lý công khai, thần sẽ không đi, ở lại giữ đại Yến, để lôi âm đại phái đại biểu đến Cao Nguyên gặp là được. Còn về mật hàm, không để Quốc sư nói hết, Cảnh Thái để lộ vẻ vui mừng. Như thế này. Vẻ mặt lao rất bất ngờ, nhưng Quốc sư biết đó là vì vui mừng nên gật đầu. Không tệ, mấy năm nay vất vả, sự tình phía Tây sắp có kết thúc rồi. Cảnh Thái cười to một trận, Quốc sư tiếp tục nói, lúc thần không ở đây. Người không cần bận tâm đại lôi âm đài và tu đ i thần viện, thần đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không như lần trước. Ngoài ra, gần đây đã giết quá nhiều người, tạm thời dừng lại thôi. Cảnh Thái không thích hoàng cung mới nên không quá tức giận, nhưng y không tức giận không có nghĩa là không giết người. Hoàng cung bị đốt, y ế n triều không tìm ra thủ phạm nhưng bắt rất nhiều nghi phạm cùng với các viên quan làm việc bất lực, như các quan lại phụ trách trong thành, các mật t h ắ n ngày thường phụ trách lắng nghe dân tình, truy tìm phản tặc. Từ ngày hoàng cung bị cháy đến nay đã nửa năm. mỗi ngày đều có người bị xử tử lang chỉ. nghe nói không được giết người nữa cảnh thái lộ vẻ thất vọng trong lời nói bộ dạng không mấy vui vẻ quốc sư thấy thế liền cười nói vậy thì giết thêm một ít đi 7 ngày sau hãy dừng chỉ bảo của quốc sư cảnh thái hầu như đều nghe theo hơn nữa quốc sư cho giết thêm 7 ngày cảnh thái gật đầu đồng ý sau đó lại nghĩ đến một việc vậy còn lễ mừng của tộc hồi h ộ t nên phải ai đi đây lúc cảnh thái tổ chức đại lễ mừng 3 tháng 9 cũng là lúc đại lễ lên ngôi của nam lý ấ u đế phúc nguyên tình hình khá giống nhau thổ phiên đại hoạ phật tổ chức pháp hội thất tuần tộc hồi h ộ t cũng đang vào thời điểm phải tổ chức một đại lễ long trọng hơn tống dương chỉ biết đại lễ thổ phiên không biết lễ mừng của tộc hồi h ộ t nên hiểu lầm mục đích đến phong ấp của hồ đại nhân hồ đại nhân lắc đầu cười nói pháp hội thất tuần c h u y ể n thế của bắc kết đại l ạ t ma là việc của các đệ tử phật môn không liên quan đến việc quốc chính không cần triều đình phái sứ đoàn hơn nữa Cho dù có phái người đi thổ phiên dự lễ, cũng không đáng để phiền đến ngài. Thường Xuân hầu ngài bận t r ă m công nghìn việc, nếu không là việc quan trọng ta đâu dám quấy rầy. Việc của tộc hồi h ộ t vị nghĩa h u y n h của ngài là t ắ t mặc nhị hãn lên ngôi, đại lễ tiếp nhận đại khả hãn t ừ trong lửa thiêng. Cao nguyên không giống với hãn cảnh, vua của tộc hồi h ộ t nắm giữ tất cả thần quyền, quân quyền. Vua của tộc hồi h ộ t qua nhiều thế hệ đều có hai danh hiệu, một là sứ giả của lửa thiêng, hai là quân chủ của quốc gia. Sau đại khả hãn. Tát Mặc n h i h a n tiếp quản đại quyền, nhưng vì luật hiếu, lúc đó chỉ là kế thừa trước vị trí sứ giả của Lửa Thiêng. Bây giờ đã đến kỳ hạn, Nhật Xuất Phương Đông mới có thể chuẩn bị lên ngôi vương. Đúng nghĩa là một nghi thức, Nhật Xuất Đông Phương cũng đã xưng vương từ trước, nhưng nghi thức này vẫn là không thể thiếu được. Đây là việc vô cùng trọng đại của quốc gia, chỉ dựa trên chính thể mà nói, đại lễ của tộc hồi h ộ t còn quan trọng hơn thổ phiên. Các quốc gia trung thổ đều phái sứ đoàn đi dự, không thể c h ậ m trễ. Ý của hồ đại nhân cũng là kết quả bàn bạc của đại thần trong triều mời thường xuân hầu đi chuyến này đạo lý đơn giản đến mức không cần phải nói t ố n g dương là ứng viên tốt nhất không có đường chối từ mà t ố n g dương cũng không muốn từ chối nhật xuất đông phương trước giờ luôn xem trọng nghĩa khí với hắn lên ngôi là việc vui lớn nên đi chúc mừng ngay lập tức hơn nữa lễ vật chuẩn bị cho việc mừng tát mặc n h ị hắn về cơ bản cũng đã ổn thỏa vốn là định nhờ hộ vệ hồi h ộ t mang về tạ thưa tướng lại hỏi ngài thấy có cần ta đi với ngài không? Tống Dương lắc đầu cười, tả thưa tướng quý nhân bận trăm công nghìn việc, trong quốc gia đã có vô số việc cần ngài lo liệu, chuyến đi này thật không dám phiền ngài. Hồ đại nhân cười ha h ả nói thật, từ Nam Ly đến Thổ Phiên, đường đi ngàn núi vạn sông mà chỉ với thân g i à này, trong lòng thật sự có chút lo lắng. Hầu gia thương cảm cho láo thần, ta vô cùng cảm kích, xin nhận sự quan tâm này. Đường x á xa xôi chỉ là một lẽ, thêm nữa là vẫn chưa đến lúc tiểu hoàng đế phải thân trình. còn mấy vị đại thần trong triều ai cũng có chức vụ quan trọng rời khỏi kinh sư 10 ngày nửa tháng thì không sao nhưng bỗng nhiên đi xa nửa năm thì không ai đi được lễ bộ thị lang khâu đại nhân sẽ đi cùng với ngài đi ra ngoại quốc vốn là việc của lễ bộ hơn nữa chuyến này lão khâu còn có nhiệm vụ quan trọng vừa nói hồ đại nhân vừa cười cười nhìn quanh công chúa điện hạ đâu sao không thấy nàng ấy lúc này công chúa điện hạ đang tiếp đái một vị khách quý khác mộ dung tiểu huyền sau khi mộ dung lão đại qua đời Tiểu h u y ệ n thay thế vị trí của cha, trở thành người đứng đầu kinh doanh sòng bạc tại Phượng Hoàng Thành. Với tính tình và đầu óc của nàng vốn không thể làm nổi việc kinh doanh lớn thế này, nhưng Tiểu h u y ệ n có công bình định, gia đình gặp họa cũng vì chuyện này. Thế nên từ triều đình đến phong ấp nào có thể không giúp nàng? Trong kinh thành có Trấn Tây Vương và các vị đại lao chống lưng cho nàng. Nhà Mộ Dung không những không suy bại mà còn thêm phần thịnh vượng. Được hậu thuẫn vững chắc lại có thế lực lớn tương trợ, Tiểu h u y ệ n ngồi vững vàng ở vị trí của cha. Việc gì cũng không cần bận tâm, chỉ toàn lực truy tìm tung tích của kẻ thù nhưng dù tìm thế nào cũng là phí công. Nửa tháng trước, nàng nghe theo lời khuyên của tiểu bộ tạm thời gạt mọi mối bận tâm sang một bên, đến phong ấp thăm người chị em tốt nhất của nàng. Lúc này, nàng đang được tiểu bộ dẫn theo đến vùng núi lân cận xem nhị ngốc huấn luyện m á n h điểu. Hồ đại nhân không tìm thấy công chúa cũng không cần ai trả lời, lại tiếp tục để tài trước đó. Ngày tốt cho hòa thân của hai quốc gia đã định, đó là mùa xuân năm sau, 19 tháng 2. Theo tính toán, đây đúng là ngày Đại Đại Cát. Khâu đại nhân đi chuyến này cũng là để báo ngày lành cho tộc hồi h ộ t thỉnh giáo ý kiến của họ. Nói là thỉnh giáo nhưng thật ra là thông cáo. Lần liên minh hai quốc gia này là Nam Lý tự cưới tự gả, ngày lành, lễ nghi, lễ mừng cũng như các việc khác đều toàn bộ do Nam Lý làm chủ. Tộc hồi h ộ t thật không bận tâm đến chuyện này. Ngay từ hồi h ộ t trở về là khoảng tháng c h ắ c t i ế t thời gian cũng khá thông thả. Hơn nữa, sau hôn sự thứ nhất hai tháng, đến 16 tháng sau. hôn sự thứ hai lại đến nói xong hồ đại nhân cười ha h ả mà liếc mắt một cái nhâm sơ d u n g hai má nóng lên một chữ cũng không dám nói càng không dám nhìn thẳng vào mắt hồ đại nhân t ú i đầu làm như không nghe thấy gì cả nói xong hồ đại nhân cũng không hỏi nàng một câu ý quận chúa như thế nào mà tiếp tục nói với t ố n g dương lộ trình đi hồi h ộ t đã định từ chiết kiều quan ra cửa thành đi thẳng lên phía bắc qua đại yến sau đó từ yến vân của nước yến tiến vào khuyển n u n g tiếp đó hướng về phía tây đi đến hồi h ộ t Lời chưa dứt, thống dương đã nhíu mày. Đi xa hơn sao? Sao không từ khổ thủy quan ra cửa thành, từ thổ phiên đi theo hướng bắc, trực tiếp đi đến hồi hột? Mặt hồ đại nhân lộ vẻ xem thường. Bắc kết chẳng đáng là thánh chủ thổ phiên, hẹp hòi đến mức khiến người khác phải cười nhạo. Nếu chúng không như hồ giữ c ử a thì chúng ta cũng đâu cần bỏ gần đi xa. Đi vì việc quốc gia, sứ đoàn xuất cảnh cần đưa trước quốc thư. Nam quốc gia trung thổ rất nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn phải giữ thể diện với nhau nên sứ đoàn sau khi nhập cảnh sẽ do các quốc gia trên đường sắp xếp đón tiếp, dừng chân và công việc. Lộ trình lễ bộ dự định lúc đầu giống như cách nghĩ của Tổng Dương, không ngờ sau khi đưa quốc thư đến cửa quan thổ phiên để thỉnh phê hành trình, rất nhanh đã bị cự tuyệt trở về. Lý do cự tuyệt rất khách khí, pháp hội thất tuần đến gần, trong nước tín đồ tập trung đông đúc, thổ phiên thực lực có hạn khó bảo đảm chu toàn cho sứ đoàn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể hiểu chuyện này. Hai nước hồi h ộ t và thổ phiên cùng lúc tổ chức đại lễ, bên trong có nhiều sự đối nghịch. Nam lý phái sứ đoàn quá cảnh đi hồi h ộ t mừng lễ, trong lòng Đại Lạt Ma tất sẽ không được vui. Ngược lại, sứ giả của Diệu Hương cắt tường đưa ra thỉnh cầu nhập cảnh với thổ phiên, Đại Lạt Ma sẵn lòng đáp ứng. Không còn cách nào khác, lễ bộ thay đổi lộ trình từ nước y ế n đến Quy Nhung, thỉnh cầu của Nam lý lại được chấp nhận. Người yến hận ngài tận xương nhưng ngài đi cùng với sứ đoàn, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn chứ không thể cố ý làm khó. mà còn phải toàn lực bảo hộ. Nếu sứ đoàn nước ta gặp bất trắc ở Đại Yến, việc này thật khó nghe, thật thấp hèn, sẽ làm mất lòng dân, cảnh thái sẽ không dám làm như vậy. Nhưng sau đó Hồ Đại Nhân lại thay đổi cách nói khác. Tuy nhiên, ta cảm thấy ngài nên thay đổi diện mạo một chút, che giấu cả sứ đoàn thì không thể, nhưng che giấu thân phận của ngài không phải là việc khó. Khi đi lại trên đường thì ngài đóng vai một quan lại hay hộ vệ bình thường, bên ngoài để lão khâu giữ ấn x o á i như vậy càng không thể có gì sai sót. Đi nước yến giết người phóng hỏa, Tống Dương cũng không bận tâm, h n g chi lần này chỉ là đi ngang qua. Tống Dương cũng không định phô trương thanh thế, hắn cảm thấy thay đổi diện mạo rất tốt, đơn giản nhất, không gây chú ý, có lẽ còn có cơ hội làm chút chuyện không phải. Sự tình đã được định, Hồ đại nhân lại nói thêm cho rõ ràng, sứ đoàn đi hồi h ộ t đã tập trung đợi lệnh ở Phượng Hoàn Thành, từ quan viên sứ tiết đến hộ vệ đi theo, toàn bộ đều là người có thể tin tưởng được, không cần lo việc bị tiết lộ thân phận của Thường Xuân Hầu. Vào giờ cơm tối. Tống Dương mời tất cả các nhân vật quan trọng của Phong ấp đến hồi phủ. Rất nhanh tin tức đã lan khắp Phong ấp, toàn là phó đảng. Cố Gia và t a y s a i Tạ Môn liên lạc với đồng bạn ở nước y ế n chuẩn bị chiến lược ứng phó trên đường. Nhâm Sơ Dung thì đưa người chuẩn bị lễ vật cho Nhật x u ấ t Đông Phương. Trong Phong ấp còn có vô số việc, quân chúa tất nhiên không thể đi cùng Tống Dương. Còn về Tiểu Bộ, ngày hai quốc gia hòa thân vẫn chưa đến, nàng có thể cùng Thường Xuân Hầu đến hồi h ộ t nhưng việc này thật là mất thể diện nam lý. Công chúa rất muốn đi cùng Tống d ư ơ n g nhưng nàng cũng biết đại thể nên không đưa ra yêu cầu đi cùng, chỉ cùng tiểu cựu lặng lẽ chuẩn bị hành trang cho Tống d ư ơ n g Điều mà Tống d ư ơ n g không nghĩ đến là sau bữa cơm tối mọi người đều đi làm việc của mình, một lát sau La Quan lại quay về hầu p h ủ tìm Tống d ư ơ n g Đại Tông sư đã quyết định tạm xa â n sư, chủ động xin theo Tống d ư ơ n g đi chuyến này. Chuyến đi phải lui tới nước y ế n nhưng Tống d ư ơ n g thật không nghĩ đến việc lại đi gây chuyện. Đợi hắn về là phải hòa thân rồi, ít nhất lúc này Tống d ư ơ n g cũng không nỡ làm tiểu bộ. Sơ Dung lo lắng, lòng cũng đã quyết định rằng có chuyện gì cũng để sau hôn sự rồi nói. Tuy nhiên, đối với lời c ự tuyệt tuyển chuyển của Tống Dương, La Quan không nghe theo, nhất quyết xin đi cùng. Trước thái độ kiên quyết của La Quan, Tống Dương đành gật đầu đồng ý. Dù sao phong ấp bây giờ khắp nơi đều có quan quân đóng giữ, trước giờ canh giữ nghiêm ngặt, cho dù quốc sư thân trình đến cũng không được g í c h lợi gì, trong hầu phủ rất an toàn, không phải lo lắng. La Quan vừa rời đi, b ú c Bê sứ lại đến thăm, giống như trước đây. Nàng không vào nhà, đứng trước cửa nhẹ giọng hỏi. Rất muốn đi hồi hột xem thử được không? Tạ Tư Trạc thật sự muốn đi. Tống Dương không biết năm đó phó thừa tướng từng đi hồi hột, đã nhiều lần kể vô số tập quán phong thổ, việc vui việc lạ ở đó với Tạ Tư Trạc, thậm chí còn h ứ a n ế u có cơ hội đến hồi hột nữa sẽ dẫn đi theo. Chuyến đi đến hồi hột chính là việc phó đại nhân từng hứa, cũng là tâm nguyện của Tạ Tư Trạc. Tống Dương ấy i nấy lắc đầu. Nếu không phải lộ trình ngang qua Đại Yến, nhất định sẽ dẫn người theo. ít nhất bây giờ nghĩ lại chuyến đi này sẽ không có nhiều hiểm nguy. Nhưng Tống Dương gánh không nổi cũng không muốn gánh trách nhiệm này nên viện lý do là đi qua nước h i ế n nguy hiểm. À, vẻ mặt của Tạ Tư c h ạ c không có gì thay đổi chỉ là hào quang trong ánh mắt giảm đạm đi chút ít, lại bình tĩnh nói: người chú ý an toàn. Trúc Thuận b u ồ m xuôi gió, b ú c bê sứ muốn xoay người rời đi nhưng vừa nhúc nhích đã dừng lại, ngữ điệu mang chút do dự. Thật ra nếu thổ phiên cho sứ đoàn Nam Lý đi qua, ta càng không thể đi hồi hột. Thể trạng của ta không thể nào lên cao nguyên được. Nói xong, Tạ Tư Chạc ngẩng đầu lên, cùng Tống Dương nhìn nhau trong náy mắt, rồi lập tức nhìn xuống nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ, chờ hắn trả lời. Hai tay bút bê sứ để sau lưng bất giác siết chặt nắm tay, thoáng chút khẩn trương, tâm trạng có chút khác thường. Từ khi cha mẹ lần lượt qua đời, bắt đầu đi theo Bạch Tiên Sinh yêu cầu nàng đưa ra, nếu được đáp ứng nàng cũng không đến mức vui vẻ, nếu bị cự tuyệt nàng sẽ không thất vọng, chỉ gật gật đầu xoay người rời khỏi. Trước giờ chưa từng kiên trì. chỉ có lần này nàng thử thăm dò kiên trì một chút thật sự rất muốn đi mà lúc này n h â m tiểu bộ đống nhiên từ phòng bên cạnh đi ra công chúa khé k h lời tất nhiên đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nói với tống dương đưa tạ tiểu thư theo đi đi theo sứ đoàn không có nguy hiểm đâu vừa dứt lời n h â m sơ dung đi ra từ phía sau tiểu bộ cũng nói với tống dương tạ muội ở phong ấp đã hơn một năm sớm nên ra ngoài dạo chơi rồi khó có cơ hội này chàng làm người tốt một lần đi hai tỷ muội nhâm ra đều không thể đi cùng tống dương, bây giờ lại nói rút bút bê sứ, hai nàng trong lòng ít nhiều cũng có chút ganh tị, nhưng việc này cũng giống dự định lần trước là để tiểu c ử u đi theo tống dương đến tỉnh thành phóng hỏa, cho một người hắn quan tâm theo bên hắn, tống dương sẽ kiềm chế hơn nhiều, tự nhiên sẽ không mạo hiểm nữa. tạ tư trạc chắc chắn sẽ là nhân vật này. so với chút ít ganh tị trong lòng, việc tống dương có thể vui vẻ đi, bình an trở về tất nhiên là quan trọng hơn nhiều. Nhâm sơ dung và muội muội vừa mới ở trong phòng bàn bạc qua chuyến đi này định lại để tiểu cửu đi với tống dương, không ngờ lời chưa dứt đã nghe bút bê sứ chủ động xin đi. Tâm niệm của quận chúa nhanh chóng thay đổi. Bút bê sứ là viên ngọc quý của tay sai tạ môn, có nàng đi theo sẽ có thể kìm tống dương lại. Hơn nữa nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, toàn đảng bạch tiên sinh nhất định liệu mình cứu giúp. So với tiểu cửu thì càng có trọng lượng và càng thích hợp hơn. Tống dương tất nhiên là hiểu nỗi khổ tâm của hai nàng. chúng chi hắn cũng thật không n ỡ cự tuyệt Tạ Tư Trạc lần thứ hai nên không phí lời mà nhanh chóng gật đầu nói với Bút Bê xứ cũng phải nói trước là nếu Bạch Tiên Sinh phản đối nàng nghĩ nhất định phải ở lại nắm tay sau lưng Bút Bê xứ càng siết chặt hơn không còn là khẩn trương mà là niềm vui nổi lên từ tận đáy lòng nàng không biết nên b ộ c lộ thế nào chỉ biết siết chặt nắm tay hơn đến bản thân Tạ Tư Trạc cũng cảm thấy lạ vốn bị cự tuyệt cũng không thất vọng nhưng được đáp ứng sau khi kiên trì không ngờ lại vui đến vậy nếu được đi theo ta sẽ không gây chuyện, nhất định nghe theo lời ngươi nói. Tạ Tư Trà không cười mà nghiêm túc gật đầu với Tống Dương, nhưng sức lực nàng có hạn, lúc nãy đều dồn vào nắm tay siết chặt nên lúc gật đầu có vẻ không còn chút sức lực. Nhâm Sơ Dung ở bên cạnh cười nói, Tạ muội quá khách khí rồi. Tống Dương nghe lời muội thì đúng hơn, nếu toàn bộ đều nghe theo hắn, mọi người đều vào rừng làm cướp, Thành Sơn tặc thổ phỉ rồi. Lời chưa dứt, không thể ngờ là Bút Bê sứ lại xoay người đến, r a n g rộng tay ôm Sơ Dung rồi lại ôm Tiểu Bộ. nói vào t h a i hai nàng một câu, cảm ơn. giống như trước giờ, cái ôm của Bút Bê sứ rất nhẹ nhàng, thân thể rất mạnh k h ả n h tay rất lạnh. chương 253, t à i sản lớn. ba ngày trôi qua, Hồ Đại Nhân đến thăm đứa con trai sắp rời khỏi phong ấp. Tống Dương đi cùng với Lao đến vượng hoàn thành. đội ngũ đến từ phong ấp h ù n g h ậ u chỉ lễ vật mang tặng Tát Mặc Nhị h a n đã chất đầy bảy xe ngựa, tất nhiên vật đ á o quý thật chỉ chiếm vài thùng, còn lại đều là đặc sản Nam Lý. từ phong ấp đi cùng Tống Dương. ngoài đại tông sư la quan, b ú c bê sứ tạ tư trạng còn có nam vinh và a o y quả hai người phụ trách liên lạc với phó đảng và cố gia khi đi ngang đại yến. ngoài ra việc đáng nhắc đến nữa là mộ dung tiểu huyền cũng trong đội ngũ. đây là tiểu bộ cố ý sắp xếp cho bạn tốt đi cùng với đội ra ngoài du ngoạn một chuyến để giải tỏa buồn bực trong lòng. vì tống dương dự định che giấu thân phận nên hộ vệ hồi cốt không thể toàn bộ đi theo. việc tát mặc nhị h ã n tặng cho tống dương 300 hộ vệ cả thiên hạ đều biết. Nếu cho đi theo trong đội ngũ chẳng khác nào nói rõ với Đại Yến, Tống Dương ở đây, Tống Dương ở đây. Ngay khi Tống Dương đi đến lễ tế ở kinh thành thì Bạch Phu nhân đang cùng thuộc hạ vào trong núi sâu ở Tây Nam Đại Yến theo chỉ dẫn trên bản đồ tìm nơi cất giấu đáo vật. Điều mà bà không nghĩ đến là chưa tìm ra cổ mộ, Phu quân bà Bạch Tiên sinh đã vào núi tìm được bà. Bạch Phu nhân mỗi lần đến một nơi đều cho chim mang tin báo cho Phu quân biết vị trí để lúc khẩn cấp có thể liên lạc với nhau. Lần này Bạch Tiên sinh không dùng chim. không đưa thư mà tự mình tiến vào núi sâu để tìm, chắc chắn có việc lớn. Phu thê nhiều năm sau khi gặp mặt không cần phí lời, bạch phu nhân đi thẳng vào vấn đề. đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của bạch tiên sinh có thể nói là khá thoải mái, lắc đầu nói, có hai việc cần bàn bạc với nàng, nàng hãy thu xếp, cùng ta ra khỏi núi, chúng ta vừa đi vừa nói. Bạch phu nhân nhíu mày, năm đó thổ hầu tự xác định đại mộ. đã từ bản đồ kho báu tìm ra vị trí và cũng đã lưu lại ký hiệu mật ở nơi c ổ mộ, nhưng ký hiệu thế nào để lại trong núi rừng gió sương 600 năm cũng trở nên mờ nhạt khó thấy. Bạch phu nhân lần này vì tìm kiếm đại mộ đã tốn nhiều tâm huyết, bây giờ vừa tìm được chút manh mối, đang là lúc nhiệt tình nổi lên, bỏ cuộc như thế này thật có chút không cam tâm. Bạch tiên sinh hiểu vẻ mặt của nàng. Đừng như vậy, chuyện thứ nhất ta muốn nói cũng là một món tài sản lớn, so với cổ mộ của nàng đáng giá hơn nhiều. Bạch phu nhân không màng. lần này tiếp tìm là lăng mộ của Tề Trân Quân, nếu làm tốt lần này, không đợi nàng dứt lời, Bạch Tiên Sinh đã nóng lòng phẩy phẩy tay. Mộ ba đời của Tề Trân Quân cộng lại cũng không bằng món tài sản này của ta, huống chi đại mộ là chết, nằm ở dưới không chạy đi được đâu. Nói xong, Bạch Ban Tử lại cảm thấy thái độ của mình có phần không phải, đưa tay véo má Bạch Phu Nhân một cái, không hề thấy ngượng ngùng. Ta nào nỡ lừa nàng. Bạch Phu Nhân là nữ trung h à o kiệt, nhưng lại luôn chịu Phu Quân về khoản này, n ợ nụ cười duyên dáng. trước hết nói cho thiếp nghe đã thật ra món hoành tài này lớn thế nào bạch tiên sinh hạ giọng ghé sát hai phu nhân nhẹ nhàng nói ra một con số rồi lại nói thêm không phải đáo vật ngọc thạch không phải kim khoáng ngân phiếu toàn bộ đều là tiền mặt n ụ cười của bạch phu nhân chợt cứng lại thậm chí người cũng hơi run run suýt nữa đứng không vững một lát sau nàng hồi phục tinh thần trở lại hỏi ngay thật sao bạch tiên sinh cụ một tiếng cực kỳ chính xác Nếu không ta chạy vào núi sâu để đùa với bà vợ nhà ta sao? Bạch Phu nhân hít một hơi sâu, cố gắng chấn tĩnh bản thân một chút, liếc Phu quân một cái. Đúng, đùa với bà vợ này có ý nghĩa gì? Hoa hồng liễu xanh trong thành, chim đẹp tiếng hay nơi núi hoang, đó mới thật sự thú vị. Với phụ nữ thì không thể nghiêm túc bàn bạc sự tình. Bạch Tiên Sinh nói thầm trong lòng, tay lại v ư ớ t ve mặt Phu nhân, bản tử cười ha h à nói. Chim chóc bên ngoài có đẹp đến thế nào thì cũng không bằng nàng đại bạch ngan này trong mắt ta. giữa vợ chồng phần lớn đều có một chút thần nữ người ngoài không thể hiểu hết được đại bạch nga rõ ràng không phải lời khen bạch phu nhân nghe xong lại cười khúc khích đang ban ngày ban mặt mà không đứng đắn tí nào nói việc chính đi món tài sản này là từ đâu ra nguồn gốc không biết rõ nhưng có thể khẳng định không phải là từ triều đình bạch tiên sinh nói tiếp đường đi là đường đ à n xa hãn cầu sau cùng là tiếng lóng trung thổ phương sĩ gọi đan xa cũng là tinh luyện thủy ngân trong chu xa là đ à n xa hãn thủy ngân nặng Khi cho vào nước sẽ lắng xuống đáy, nhưng lại có thể lưu chuyển theo sóng. Đường đ a n Sa h ã n tức là chỉ món tài sản này âm thầm chạy đến, hoàn toàn không thể nhận ra. Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói: "ít nhất bây giờ được biết trong cảnh nội nước y i ế n có 13 tòa châu phủ có động tĩnh, mỗi món tiền đều vận chuyển theo hướng bắc, cụ thể chuyển đến đâu thì vẫn chưa tìm được. Con số ta vừa nói với nàng là do ta đoán thôi, nhưng không phải là vọng tưởng. Ta chỉ biết cửa hiệu vận chuyển Nam Hoài chuyển 3 vạn lượng vàng." Nam Hải là địa phương nghèo mà cũng có con số này, m ó n tài sản này tổng cộng có bao nhiêu, có thể nghĩ mà đoán được. Sự tình nghe có vẻ không tưởng, có người âm thầm huy động một số tiền lớn, đường đi lại che giấu bất thường, đến hắc đạo cũng không thể biết được nhưng vẫn không thể che giấu được bạch tiên sinh. Sự lợi hại thật sự của bạch tiên sinh không phải võ công, n h u kế mà là ở hai chữ t i n tức. Bạch tiên sinh không nói quá cụ thể về sự tình, dù sao lúc này vẫn còn mấy chỗ ngấu chốt chưa thể điều tra rõ, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. ông ta đến là để tìm bạch phu nhân rút một tay. bạch phu nhân dặn dò t ề thượng ba hạ rút đội ngũ tạm ngừng việc thăm dò cổ mộ lập tức khởi hành cùng phu quân ra khỏi núi. trên đường bạch tiên sinh lại nói cho dù món tiền này của ai chỉ dựa vào chúng ta cũng chưa chắc động đến được không thể không tìm trợ thủ đắc lực nàng cũng đừng nghĩ là có thể độc chiếm được. ai cũng tham tiền nhưng người thông minh luôn biết lượng sức bạch phu nhân gật đầu trang định nhờ ai rút sức ta nghe nói đàm q u y đức không giàu có. có vẻ như miệng ăn lờ núi, bạch tiên sinh cười nói, nhưng ta vẫn chưa đi tìm hắn, có việc gì cũng để gặp mặt rồi nói. bạch phu nhân tạm thời không nhắc đến món hoành tài nữa, nàng đổi đề tài hỏi, không phải chàng nói có hai việc đến tìm thiếp bàn mà bà sao? việc còn lại là gì? vừa nhận được tin báo là tống dương đi hồi hột, tiểu thư muốn đi cùng hắn, nàng thấy thế nào? bạch tiên sinh trả lời, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán món hoành tài kia. Tống Dương một mạch đến thẳng Phượng Hoàng Thành theo hẹn với sứ đoàn đã tập hợp đợi lệnh từ trước. Sau mấy ngày mọi thứ đã được chuẩn bị ổn t h ỏ a đã chọn ngày lành, sứ đoàn Nam Lý mừng Đại Khả Hãn của hồi h ộ t lên ngôi đã khởi hành rời kinh. Lại là hành trình 20 mươi mấy ngày, đội ngũ đến cửa quan ở biên giới phía Bắc Nam Lý chết kiều quan. Tống Dương tùy tiện viện một lý do để một mình dạo một vòng trong thành, lúc về bên cạnh đã có thêm ba người. Ban đại nhân sau khi thay đổi diện mạo hưu thừa tướng cần được đưa sang hồi h ộ t Đây là việc đã được định đoạt từ sớm. Hai người còn lại có thể xem là người q u e n cũ, trợ thủ đắc lực của bạch phu nhân, tế thượng, ba hạ. Lúc rời khỏi phong ấp, tạ thừa tướng thúc giục khẩn trương, chim đưa tin đến vợ chồng bạch tiên sinh để xin chỉ thị cho bút bê sứ đi đại yến vẫn chưa bay đến nơi thì làm sao có tin tức trở về? Tống Dương sẽ dẫn bút bê sứ theo trước. Trong thư có nói rõ, tới chết kiều quan lại liên lạc. Nếu t a y Sai Tạ Môn không đồng ý cho tiểu thư đi, Tạ Tư Trạc được đưa về phủ cũng không muộn. đối với việc này vợ chồng bạch tiên sinh đều không phản đối tề thượng gặp tống dương không đợi hỏi cũng không quan tâm tống dương có muốn hỏi không đã trực tiếp giải thích chuyện là như vậy nhận được chim đưa tin từ hầu gia hai vị chủ nhân của chúng tôi đã bàn bạc nói thật bao nhiêu năm nay hai vị ấy đều chưa từng thấy tiểu thư thật sự mong muốn làm việc gì khó có lần này tiểu thư có hứng thú làm sao nữa c ự tuyệt tống dương gật đầu tề thượng thấy thế liền hưng phấn hẳn lên cười ha h à nói ngoài ra hai vị chủ nhân không nói ra nhưng tôi tự nghĩ hai vị ấy đồng ý việc này có thể còn có một ý khác nữa muốn để hầu gia và tiểu thư tiếp xúc nhiều hơn năm đó phó gia và tạ gia không phải đã từng có giao ước với nhau hay sao t ố n g dương không nói gì vừa cười vừa chuyển hướng đề tài bạch tiên sinh và bạch phu U nhân không đến à hai vị ấy đều có việc quan trọng nhất thời không thể đến được hơn nữa tiểu thư nhà tôi ở cùng hầu gia còn gì đáng lo nữa nói tiếp về hôn sự Tuy nói hai vị đại nhân đều qua đời sớm, t ê thượng cao hứng nói không ngừng. Tống Dương từ vẻ mặt tề thượng dường như thấy được bóng dáng của tiểu cửu. Tập hợp đại đội một lần nữa, đứng đầu sứ đoàn ở bên ngoài là Khâu đại nhân, thật sự đứng đầu ở bên trong tất nhiên là Thượng Xuân Hậu. Tống Dương đưa về thêm ba người, không ai hỏi một câu, chỉ có Mộ Dung Tiểu Huyền lúc nhìn thấy tề thượng thì ánh mắt chợt sáng lên một cái. Tề thượng đến từ t ỉ n h t h à n h sinh ra và lớn lên ở Hoàng t h à n h người từ Đại t h à n h Thiên l i ê g này. ít nhiều cũng có chút khí chất thanh tú, hơn nữa bình tâm mà nói thì diện mạo tề thượng cũng không tệ. Đến lúc này, những người đi cùng Tống Dương đã thật sự tập hợp đầy đủ. Sau khi làm thủ tục thông quan theo lệnh chủ quản sứ Đoàn Khâu đại nhân, đội ngũ lại tiếp tục khởi hành, rời khỏi Nam Lý tiến vào cảnh nội Đại Yến. Chương 254 sắp xếp. Có lợi ích thì có tranh đấu, mật tông cũng không phải là một khối vững chắc như thép, thổ p h i ê n cũng có phản t ặ c Trong đó phe có thực lực mạnh nhất, thủ lĩnh tên gọi vọng cốc. Vọng Cốc cũng là một vị lạt ma, kế thừa nhiều đời, có uy tín cao. Mười mấy năm gần đây, ý du mục trên cao nguyên không ở cố định chỗ nào. Vừa trốn tránh sự tấn công của đại lạt ma Bác Kết, vừa đi vòng quanh kích động lòng dân, kể tội Bác Kết. Đến nay đã tập hợp được một lực lượng tương đối khá mạnh. Dưới trướng Vọng Cốc là mấy vạn tinh binh, bọn họ tự xưng là quân nghĩa dũng, r ố t cuộc sức lực cả đời chỉ hòng lật đổ Bác Kết. Tuy nhiên theo Bác Kết thì những người này đã đi vào con đường ma quỷ, bị phiền não vây lấy không thể cứu được. Chính quyền thổ phiên, các chùa miếu lớn đều gọi vọng cốc và tín đồ là quỷ. Lúc hoàng hôn, vọng cốc đang ngồi trong trướng của mình, lặng im không nói. Lông mày nhướng lên, tướng quân của Lao ta đi đến, nhỏ giọng nói: Thượng sư, đoàn xe tới rồi, chúng tôi đã xem qua, đúng như lúc trước nói. Đoàn xe khổng lồ đến từ Đại Yến, chất đầy quân giới và tiếp tế. Dựa vào số quân giới này, vọng cốc có thể võ trang lại cho hàng ngàn tín đồ. Dựa vào số đồ tiếp tế này, đại quân của lão ta có thể kiên trì ở sa mạc gỗ bị này thêm một thời gian nữa. Cùng với nụ cười, trên khuôn mặt già nua của vị lạt ma vọng cốc các nếp nhăn dường như sắp vỡ vụn ra. Vọng cốc thở phào một cái. t i ế n quốc sư nói lời thật có chữ tín, tốt lắm. Kiểm tra và nhận hàng hóa đều có thủ hạ đi làm, tướng quân đại nhân ở lại trong trướng. Do dự hỏi. Thượng sư, ta có chuyện nghĩ không ra, chúng ta thật sự phải đi tấn công đại yến sao? Vọng cốc không hề r ă a n g một lời. chỉ nhìn tướng quân một cái ra hiệu hắn cứ nói tiếp nghi vấn này bị đè nén trong lòng tướng quân đã lâu nếu đã mở miệng thì quyết tâm nói ra những suy nghĩ trong đầu đại yến binh mã hùng mạnh chỉ dựa vào chúng ta khó có thể làm được một khi đông tiến e là lại không về nổi đất cũ nếu mà như vậy chi bằng tiến đánh phía tây liều một mất một còn với tên gian tặc bắc kết tiếng của vọng cốc rất trầm không có cơ hội nếu đánh về phía tây thì chết chắc đánh phía đông thế nào chẳng vào chỗ chết hơn nữa liều mạng cũng chả có ý nghĩa gì Tướng quân tinh thông chiến sự, nhưng dưới khung xương kia vẫn là mạng người. Trong lúc cấp bách nói chuyện cũng không để ý ngựa khí nên trong giọng điệu có chút chất vấn. Tuy nhiên vọng cốc không chút nổi nóng, ngược lại mỉm cười. Các ngươi là những binh sĩ giỏi chân chính trên thảo nguyên này, là dũng sĩ được thần phật phù hộ, ta sao có thể đưa bọn ngươi đi vào đường chết? Nói xong lão ta làm một động tác tay ra hiệu cho tướng quân ngồi cạnh mình, tiếp tục nói: Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, tiến quốc có hai vị chủ nhân. Phật chủ Hiến đ ỉ n h và Hoàng đế Cảnh Thái bao năm nay lục đục đấu đá nhau không ngừng. Tướng quân đáp: Tôi được biết qua, năm đó Cảnh Thái định loại trừ quốc sư, kết quả dẫn tới tình thành bạo động, một trận đại hỏa xảy ra, cả hoàng cung đều bị sán phẳng. Điều mà ngươi không biết là có câu tôn tràng hòa hoàn. Cuối năm ngoái, đêm trước ngày mừng Cảnh Thái 39 i n ă m đăng cơ, tình thành lại lần nữa bốc cháy một cách khó hiểu, hoàng cung vừa mới xây dựng đẹp đẽ lại bị một trận lửa thiêu thành bình địa. Tướng quân nghe vậy ngạc nhiên không ít. Quan thời gian này hắn đang bận việc binh mã, nào có tâm trí đi để tâm nước lắng giềng, cho nên việc này không biết chút gì. Có phải là quốc sư phóng hỏa không? Trận hỏa hoạn đầu tiên không ai nghi ngờ điều gì, nhưng trận đại hỏa hoạn thứ hai thì làm cho người ta bắt đầu suy xét, có phải là thủ đoạn của quốc sư hay không? Dù sao ngoại trừ đám người của Tống Dương, cả thiên hạ Trung Nguyên này đều nghĩ đến mâu thuẫn sâu sắc giữa Yến Đỉnh và Cảnh Thái. Tống Dương cũng sớm đã biết trận đại loạn mùng 8 tháng 9, tuy rằng khiến cho kẻ thù t r ậ t vật chịu không nổi. nhưng nghĩ theo một góc độ khác cũng là giúp bọn chúng, làm cho người bên ngoài càng cho rằng Yến Quốc sư và Hoàng đế Yến quốc không thể đội trời chung, vọng cốc trước gật đầu, rồi lại lắc đầu, mặc cho ai ai cũng nghĩ như vậy, nhưng Cảnh Thái không tìm được chứng cứ rõ ràng thì cũng không có cách nào bắt hòa thượng t ị n h cảnh. Tuy nhiên sau trận đại hỏa hoạn thứ hai, dư luận chưa được xoa dịu trở lại, Cảnh Thái đã bắt đầu chuẩn bị, từ kinh đô Đại Lôi Âm đài đến 21 tòa Tu Di Thiền viện đều bị đại quân giám sát, có thể tiến binh tiêu diệt bất cứ lúc nào. l u ậ n về thực lực, quốc sư còn kém xa, y nuôi dưỡng tăng binh trong các thiền viện, cả thể gộp lại cũng đến v à n người, xem chừng cũng không ít. Trước tiên chớ quên rằng số tăng binh này phải phân thành 21 châu phủ, sao có thể địch lại đám kỵ quân tinh nhuệ của y ế n Quốc? Hơn nữa đại quân như hổ r ì n h ngồi, h ò a Thượng căn bản là không có cơ hội động thủ. Nhưng luận về ảnh hưởng, trong y ế n Quốc người tin theo Phật nhiều vô số, quốc sư có địa vị được tôn sùng, đây mới là điểm y lực của h ò a Thượng tịnh cảnh. Y giống như là dầu, nếu không có lửa. Không có lực lượng thật lớn mạnh thì làm gì cũng không nổi. Do đó muốn thành công, muốn lật đổ cảnh thái, không có người giúp y phóng hỏa một phen thì không được. Lời của lạt ma ngông lung mơ hồ, tướng quân có chỗ hiểu có chỗ không hiểu, nhưng cũng có thể hiểu đại khái ý tứ của lạt ma. Chúng ta chính là ngọn lửa này đúng không? Không sai, chính là yến quốc sư nhờ chúng ta đi tấn công đại yến. Tuy nhiên chúng ta không treo cờ hiệu của ta mà đóng giả thành binh mã của gian tặc bắc kết. Về phần việc yến quốc sư phải làm sẽ có ba trọng trách. một là làm nội ứng cho quân ta, có ý giúp đỡ võ ngựa dũng sĩ trên cao nguyên đ ạ p đâu thằng đó, không gì cả nổi, tất sẽ liên tiếp đại thắng. Y đã hứa hẹn sau khi quân ta phá thành trong thành có gì đều tặng cho ta hết. Có lửa rồi, tiến quốc sư thông dầu mới có thể phát huy sự lợi hại. Y biết cụ thể phải làm thế nào. Ta không hiểu rõ lắm đại khái là khi chiến tranh nổ ra y liền kêu gọi tín đồ để loạn càng thêm loạn. Hắn mười phần n ă m chắc sẽ thừa thế dựng lên, tiến đ ế cảnh thái nguy rồi. Đây là trọng trách thứ hai mà y ế n quốc sư phải làm. Nói đến đây, vọng cốc lạt ma càng cười to. Trong dự tính của Thịnh Cảnh, b á c Kết hoặc là Đại t h i ề n Vu trên thảo nguyên đều không thể giúp y châm lửa. Lực lượng của bọn họ quá mạnh, căn bản không có cách nào khống chế được. Nói không chừng nhân thể còn chiếm Giang Sơn nhà Hán. Chỉ có chúng ta là thích hợp nhất. Dựa vào binh mã của chúng ta, đến làm nội ứng cho Thịnh Cảnh, thâm nhập vào biên giới y ế n quốc giết người cướp bóc một phen thì không thành vấn đề. Nhưng đánh hạ Đại y ế n thì tuyệt đối không có khả năng. chúng ta giúp hòa thượng yến đỉnh châm lửa lên đợi đến lúc ý chiếm được thế cục tốt thì chúng ta liền rút về đợi hòa thượng yến đỉnh ngồi vững r a sơn tiến quốc tập trung lại một mối tân yến đế sẽ giúp ta lật đổ gian t ặ c bắc kết đây là chuyện thứ ba hắn phải làm nói xong vọng c ố c đứng dậy đi ra phía ngoài trướng vải tướng quân cũng vội vàng cùng lão ta đi ra phía ngoài đồng thời nhũ mày nói chuyện này trước tiên chúng ta giúp y y mới giúp lại chúng ta nếu yến đỉnh không giữ lời không nhận món nợ này thì chúng ta làm thế nào Lạt Ma đều rất biết kiềm chế, Vân Đỉnh cũng thế, Vọng Cốc cũng không ngoại lệ, không có chút nào mất kiên nhẫn, mỉm cười nói: Việc thứ nhất trong ba việc có tổn hại gì cho ta? Đi một vòng trong biên giới y ế n Quốc, được tiền bạc được lương thảo, chỉ một chút này cũng đáng để xuất binh. Việc thứ hai chớ quên chúng ta đánh bằng cờ hiệu của Gian Tế Bắc Kết, người y ế n tự xưng là quốc gia tốt nhất, sao có thể chịu nổi nỗi nhục này? y ế n Đỉnh nếu muốn ngồi vững ngai vàng thì phải chấn an quốc dân thu phục lòng người, thì nhất định phải tìm Bắc Kết báo t h ủ có thể chỉ dựa vào bọn họ giết được rồi thì trên cao nguyên làm gì còn thế lực nào thừa lực lượng mà chiếm thảo nguyên cho nên việc của vùng cao nguyên sẽ do người vùng cao nguyên làm yến quốc sẽ trợ lực lớn giúp ta diệt phản địch nhưng để nói là thôn tính thổ phiên thì bọn họ không làm nổi việc thứ ba là quan trọng nhất bất luận yến đỉnh có được việc hay không y đều đã từng dẫn quân binh bên ngoài vào đánh nước nhà n g ư ờ i cho rằng nhược điểm này bị chúng ta nắm trong tay ý lại dám không giữ lời sao trong mấy năm nay thư mật ta và hắn giao tế với nhau tổng cộng 73 ư b ứ c tất cả thư đều được bảo quản cẩn thận giấu ở các góc ở cao nguyên đệ tử bảo vệ thư tín đều được ta phân phó cả rồi chỉ cần nội trong 7 ngày không nhận được tin tức của ta đều lập tức tung chim đưa thư ra đem sự việc chuyển ra khắp thiên hạ tiến đỉnh là người thông minh lại khôn khéo sẽ biết rõ điểm yếu của y đang nằm trong tay ta vẫn cứ thế mà làm cũng coi như là một phần thành ý chưa nói rõ vong quốc giọng t r ầ m rãi nói dù nói thế nào Ta và y ế n Đỉnh hợp tác đều có chút phiêu lưu mạo hiểm nhưng cũng là cơ hội. Chỉ cần có cơ hội lật đổ Bắc Kết ta đều tình nguyện thử. t ư ớ n g quân vẫn không hiểu lắm, thế cục năm nước rắc rối phức tạp, y ế n Quốc sư cấu kết với kẻ thù bên ngoài gây loạn nước mình, lại không sợ lang s ó i trên thảo nguyên hiểm ác hay binh hùng tướng mạnh trên cao nguyên thừa lúc loạn tiến vào đại y ế n tiêu diệt vương triều của người Hán bọn họ hay sao? Tuy nhiên tướng quân lại nghĩ theo hướng khác, y ế n Đỉnh cũng không phải đồ ngốc, chắc chắn đã chuẩn bị đối sách cho việc này. Sau đó lại nghĩ. y ế n quốc sư có đối sách hay không thì có c a n hệ gì đến mình. b è n theo như lời Lạt Ma nói, chỉ riêng tiến quân cướp bóc Đại Yến một chuyến cũng đủ trả cái giá cho việc xuất binh rồi. Lúc này Lạt Ma vọng cốc đã đi ra ngoài c h u n g vải, đi lên một gò đất nhỏ gần đó, nhìn về hướng Yến Quốc cười nói: Theo như ư ớ c định, chúng ta đi Yến Quốc đúng vào mùa đông lạnh giá, phương Đông ấm áp, giàu có và đông đúc, thật vừa hay. Nói xong, lão ta lại xoay người về hướng tây nhìn ra xa, từ trong âm thanh lặng yên bông xuất hiện chút m ờ ảo, ý lẩm bẩm nói. nhân khách thụ xuyên nhân khách thụ xuyên tiếng thổ phiên nghĩa là thành trong mây ý ở đây là thánh thành người hán ở vùng trung nguyên không thích cứ mở miệng là hô thánh thành không được nâng cao địa vị của tòa thành này lên như vậy liền gọi tắt nó là nhân khách kinh đô của nước thổ phiên vùng cao nguyên theo như bình thường các nơi ở trung nguyên đều dựng lên thành trì nếu gần đ ấ y có núi đều sẽ xây dựng thành trì dưới chân núi chỉ riêng có nhân khách là không giống bình thường nó bao vây lấy một ngọn núi thành nhân khách ở giữa nổi bật trên núi xài thố đắp tháp. 3 năm trước ở nhất phẩm lôi ở tình thành, lúc tống dương mới vào thiết lung, đã từng cùng a hạ chiến sĩ người hồi hột đùa rằng hai nước chia cắt thổ phiên. Lúc đó tống dương còn hỏi thần điện xài thố đắp tháp của thổ phiên tổng cộng có mấy tầng? Thần điện tổng cộng có 7 tầng. Chỉ bằng trình độ kỹ thuật của trung nguyên, vốn dĩ bất luận thế nào cũng không xây dựng nổi một đại điện to lớn hùng vĩ như vậy, nhưng cung xài thố đắp tháp không giống bình thường, nó dựa vào núi mà xây nên, núi bị chia thành 7 tầng. Từng tầng đại điện vững vàng chính là thần điện 7 tầng này đây, ý là thất hiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, hoặc bát giữa trời. Trên cao nguyên có vô số các vị lạt ma lớn nhỏ, ngoại trừ những cá thể lăn lộn quá thảm như vân đỉnh, hầu như mỗi vị lạt ma đều có pha trương của riêng mình. Đây cũng là ngôn ngữ thổ phiên, nghĩa là công quán, bản miếu hoặc là cung điện, pha trương của đại lạt ma bắc kết, đó là xài thố đ á p tháp cung. Trên đỉnh núi là tầng thứ 7 ả của xài thố đ á p tháp cung. Trong đại điện hùng vĩ, các tượng Phật đà đứng vững ở bốn phía. Dưới ánh mắt họ, lạt ma Bác Kết đang ăn mì. Bác Kết thích ăn mì. Lá hương thung được ngâm theo cách bí truyền, phải băm nát, bỏ vào trong canh nấu với mì. Mặc dù mì trên cao nguyên chỉ được trần qua nửa chín nửa sống, ý vẫn cảm thấy vô cùng n g ọ n ngào. Lạt ma hơn 50 tuổi rồi, vóc dáng rất thấp nhưng thân hình mập mạp. Chỉ nhìn từ đằng sau lưng thì có chút giống với một người hầu của t ô n g Dương, một người cầm đến từ nước khác. Ơm thanh xì sụp ăn mì không ngừng vang lên. Bắc Kết đổ m ồ hôi đầy đầu. Đối diện chỗ Y ngồi một t r ư ợ n g có một tăng lữ mật tông đang quỳ ở đó. Hai chân, hai đầu gối, hai cánh tay, hai cẳng tay, cả chán đều tiếp xúc mặt đất. Nói là quỳ nhưng giống như nằm út s ớ p Lúc mì chưa nấu chín, Bắc Kết truyền ý tới, nhưng lúc Y vừa đến thì mì vừa chín. Tăng lữ không nói lời nào, từ trạng thái cơ thể đến vẻ mặt đều vô cùng thành kính. Đợi đại lạt ma ăn mì xong, tất cả mì trong bát đều được ăn sạch không còn một mẩu. Đại lạt ma thở dài một hơi. ném cái bắt t r ố n g xuống đất, thoải mái ở hơi một cái, nói với tăng lữ đang quỳ, Ô Đạt, đứng dậy đi. Ô Đạt đứng dậy, nhưng cũng không vội ngẩng đầu. Sau khi ngồi ngay ngắn hai tay kết tấn, miệng khẽ tụng lên một đoạn chú c á t tưởng, ca ngợi đại là ma. Bác kết mặt tươi cười từ sâu đáy lòng đấy lên niềm tôn kính. Đây chính là nguyên nhân y thích ô Đạt. Mật tông đã lưu truyền hơn ngàn năm, thổ phiên dựng nước trăm năm, từng bước phát triển cho tới hôm nay, có lẽ còn kém đại yến một chút nhưng cũng đã sớm trở thành nước lớn. Nam Lý còn xa mới sánh kịp. Trên cao nguyên binh mạnh mã khỏe, người trong thánh thành thì đông đúc. Bên cạnh Đại Lạt Ma có những người xuất sắc có khả năng gánh vác trọng trách, nhưng trong hai người y t i n tưởng nhất thì có Âu Đạt đang đứng trước mặt đây. Âu Đạt là đệ tử còn trẻ tuổi của Đại Lạt Ma, nhưng hình dáng của ít thì làn da khô héo, mặt đầy nếp nhăn, lông mày hoa râm, ánh mắt đục ngầu, trông ít nhất cũng đến 70 tuổi, đồ đệ mà nhìn còn già hơn sư phụ đến hai chục tuổi. Kỳ thật Âu Đạt mới hơn 30 tuổi. Nhưng y có bệnh hiểm nghèo lao hoa sớm, có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Có lẽ chính bởi vì lúc nào cũng có khả năng ra đi cho nên y mới thành tính như thế. Kiếp này tu không được thì đến kiếp sau tu tiếp. Không chỉ bị bệnh lao hoa sớm vẫn sống qua 30 tuổi, trên người ô Đạt còn mang một kỳ tích khác. Bởi vì căn bệnh quái ác, ô Đạt lúc còn nhỏ đã mang khuôn mặt trung niên. Người xung quanh coi y như quái vật, đuổi ra vườn nhà. Đứa nhỏ lang thang trên cao nguyên, qua trọn một mùa đông. có một đoàn thương lái đi ngang qua đường phát hiện có đứa trẻ sắp chết. Thủ lĩnh đoàn thương lái là một người lương thiện đã cứu Âu Đạt. khi hỏi qua những gì đứa trẻ đó đã trải qua đều làm cho mọi người kinh ngạc. Mùa đông trên cao nguyên gió tuyết tàn bạo, không có trang bị cẩn thận thì người lớn chắc chắn cũng chết rét. Chỉ dựa vào một thân thể trẻ con bệnh tật không ngờ y lại có thể chống đỡ được đến, đến giờ. nửa tháng sau đứa trẻ Âu Đạt đi cùng đoàn thương lái đột nhiên bị hôn mê sốt cao không giảm, thuốc thang không khỏi. Khi mà mọi người ở đây đều nghĩ nó bệnh nặng phát tác chắc chắn chết, thì nó lại sống dậy bằng sức sống tinh người. Điều càng làm cho mọi người giật mình là đây là lần này từ một đứa trẻ một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sau khi tỉnh lại không ngờ có thể mở miệng sướng tụng ra một bài ca tán dương thánh vương. Ca từ nhạc điệu rõ ràng vang dội, đúng âm vận đến mức không thể bắt bẻ vào đâu được. Trên cao nguyên t ử cổ xưa có một truyền thuyết thần thụ ca giả, phần lớn là trẻ nhỏ sau một hồi suất cao, được thần linh hộ pháp thánh vương khai sáng trí tuệ. Thuộc lầu lầu thiên sử thi giải mấy trăm vạn chữ. Gần như qua muội hơn một trăm năm lại có một người thần thụ ca xuất hiện, được tín đồ coi như điểm may lớn. Sự việc Tiểu Âu Đạt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Có người nhiều chuyện còn dò hỏi quê l ư u i Lúc đến nơi mới phát hiện ra viên ngày xưa đã bị tuyết giữ tàn phá không còn ai sống sót. Bởi vậy sự tình mới càng thêm ly kỳ. Tín đồ lưu truyền hai cách nói, một là quê nhà cũ đã đuổi Tiểu Âu Đạt đi, đã bị thần phạt. Một cách nói nữa là quê hương gia đình vốn không may mắn. nhưng thần tiên phù hộ Âu đ t sớm rời đi để tránh gặp phải tai họa. Cho dù là theo cách truyền nào, đều không thoát ly khỏi thần p h ậ t Sự việc càng truyền càng lan rộng, cuối cùng truyền đến sải thố đắp tháp cung, đại lạt ma hạ pháp chỉ xuống, truyền triệu Âu đ t nhập thánh cung n g t kiến, sau đó khai ân làm đệ tử. Sau gần 20 năm, Âu đ ạ thể hiện ra bên ngoài là người làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, y và tuổi của y hoàn toàn không tương xứng, cách nói này cũng không khó giải thích, thần thụ ca giả được mở ra cánh cửa trí tuệ. Người phàm sao có thể so sánh cùng. Hơn nữa phần tâm thành kính của y đối với Đại Lạt Ma không thể giả, điều đó khiến ý càng được Đại Lạt Ma tín nhiệm. Kết thúc ba lần đoạn niệm chú cầu may, ố đạt cuối cùng cũng ngừng đầu. Ân sư gọi còn có chuyện gì? đệ tử tôn thỉnh pháp chỉ. Đại Lạt Ma lắc đầu nói, không có pháp chỉ phải truyền, ta gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút, pháp hội c ũ n g thất tuần được chuẩn bị thế nào rồi? Pháp hội sẽ làm với quy mô lớn, các thân tín bên dưới b á c kết đều có nhiệm vụ của mình. phần ô đạt phụ trách lại là phần mà đại lạt ma coi trọng nhất đó là đón tiếp sứ giả bên ngoài mật tông phật pháp thịnh hành trên cao nguyên nhưng cũng không phải là bên ngoài lãnh vực không có người tin đơn giản nhất là ở nam lý còn có rất nhiều người hết lòng tin theo mật tông ở đại yến và trên thảo nguyên cũng có không ít tín đồ nhân pháp hội cũng thất tuần tín đồ ở các nơi đều muốn tập hợp đến đây ngoài ra còn có nhân vật trọng yếu của thiền tông bên đất hán đến tham dự đối với tín đồ bình thường đại lạt ma không có hứng thú nghe Ô đạt cũng sẽ không nói dài dòng, y chỉ lựa chọn nhân vật quan trọng nhất. Về phía Nam Lý, lấy Diệu Hương cắt tường làm thủ phủ, hơn trăm vị thiền tông cao tăng đến chúc mừng, người dẫn đầu là v ư n g s ư Thái. Vị tôn giả chuyển thế kia không đến sao? Nghe nói tôn giả vô diễm được thần thánh triệu, đang bế quan lĩnh hội. Thiêu ì t Hiểu không đến cao nguyên cũng phải có một lý do, Ô đạt thuật lại lý do Diệu Hương cắt tường đưa ra. Bác kết lắc đầu ra hiệu không sao cả. Dù sao sự có mặt của Ni Cô Vô Ngư n g đã đủ thể hiện sự coi trọng rồi. â ô Đạt tiếp tục trình báo. Thượng sư vân đỉnh của Vực Tông c ũ n g đến cùng Vô Ngư sư thái. Lúc này đối đãi sao với người này? Phải thỉnh ý chỉ của sư tôn. Không cần đối đãi đặc biệt. Đối với các vị lạt ma khác thế nào thì đối với y như thế. Bác kết hạ lệnh xuống dưới. n g ư ờ i bên này không cần làm gì cả. Ta đã bảo trụ trì chùa lạt ma rồi. Chương 255, Chặt đường. Lạt ma sư trụ trì chùa không phải tên một người nào. mà là cái chức danh x ư n g hô, nghĩa là chức quan chủ trong cung, có địa vị giống như vị đại công công xử lý mọi việc trong hoàng cung nhà Hán. Tuy nhiên trong cung sải thố đắp t h ắ p không có nữ giới, cho nên vị sư trụ chỉ không cần tình thân, là một nam nhân hoàn hảo. Vị trụ trì mà lạt ma nhắc tới này, cùng địa vị với Âu Đạt, là người còn lại trong hai người thân tín nhất của lạt ma mà lúc trước đã nói đến. ố Đạt gật đầu, chuyển sang đề tài khác. Về phía y ế n Quốc, hai m u ô tòa Tu Di Thiền viện đều cử ra đại biểu. Trước tiên hội tụ ở Tỉnh Thành, rồi do pháp sự Thiên Hoàng, thủ tọa của Quang Minh Viện Từ Lôi Âm Đài dẫn đầu đến Thánh Thành dự lễ. Nói xong tạm ngừng một lát rồi lại nói thêm: Thiên Hoàng là đệ tử thứ 17 của Hiến Quốc sư, hiện đang có vị trí cao ở Hiến Quốc. Môn đồ của Quốc sư không ít, vốn không đến lượt đồ đệ thứ 17 đi chúc mừng. Nhưng y ế n Tử Bình lần trước sau khi bất ngờ gặp phải cuộc loạn mùng ngày 8 tháng 9 ở Tỉnh Thành, đệ tử Tinh Anh chắc cũng bị thương vong thế thảm, nghiêm trọng, xét trong các đệ tử mới được đề cử. đệ tử thứ 17 xem như xuất sắc nhất. đợi sư tôn g ậ t đầu, ô đạt tiếp tục nói, mặt khác yến quốc sư đã bí mật lên đường, sẽ đến chậm hơn tăng lữ đại lôi âm đài vài ngày. ô đạt đã biết rõ ràng việc yến đỉnh bí mật đến thăm cung xài t h ố đắp tháp, sau khi đợi yến đỉnh vào địa phận ô đạt sẽ sắp xếp đón tiếp trong toàn bộ hành trình. ô đạt nói xong từng việc một thì có sứ giả bên ngoài tới vì việc pháp hội c u n g thất tuần, tuy nhiên nói đi nói lại cũng chẳng có gì mới mẻ. đại lạt ma nghe mà thấy nhàn chán, xua tay ngắt lời y. Chuyển chủ đề, q u ỷ đ ồ thì sao? Hiện nay thế nào rồi? Việc đối ngoại trong lễ cung thất tuần chỉ là việc tạm thời thôi, đuổi tà ma mới là trọng trách chính của Âu Đạt. Âu Đạt đáp, q u ỷ đ ồ nấp ở biên giới phía đông, im hơi lặng tiếng, vận sức chờ phát động. Nói xong Âu Đạt hít sâu một hơi. Có một chuyện khác con muốn trình lên vật chủ, có một chút dấu vết để lại nhưng không thể tìm được chứng cơ thiết thực. t i n Quốc sư dường như có quan hệ với q u ỷ đ ồ nếu thật thế thì Yến Đỉnh mang d á p tâm hại người, không thể không phòng. Đại Lạt Ma không những không giật mình mà còn mỉm cười. Ngươi có thể điều tra ra thỉnh cảnh và vọng cốc có liên lạc sao? Không uổng công ta coi trọng người, tốt lắm. Ô Đạt không biết nên đáp lại thế nào, bộ dạng ngập ngừng có chút lưỡng lự. Lạt Ma có lẽ là vừa mới ăn mì rất vui vẻ, tâm tình rất tốt, cũng có thể là cảm thấy thời cơ đã đến không cần giấu giếm tâm phúc điều gì nữa. Bác Kết nói, có điều gì nghi hoặc, nói đi đừng ngại. Được sư tôn cho phép, Ô Đạt dũng cảm hơn nhiều, trong lòng lại cân nhắc một lát. thâu tóm lại vấn đề rồi mở miệng một năm trước quỷ đồ bắt đầu tập kết ẩn mình ở biên giới phía đông suốt nửa năm bỏ công tập kết tự cho là thần không biết quỷ không hay đệ tử ngu dốt thỉnh Phật chủ giải tỏa nghi ngờ cơ hội lớn tốt như vậy sao Phật chủ không đánh Ô đạt lúc nào cũng chủ trì việc truy kích phản tặc nhưng vọng cốc k h ô n khéo nhiều lần bao vây t i ế u trừ lao ta đều trốn thoát lần này vất vả tìm hiểu điểm tập kết của đối phương Ô đạt đã từng nhờ đến sư tôn chuẩn bị bí mật điều bình Không ngờ đại lạt ma lại phân phó y không cần để ý nữa. Bác kết vẫn chưa trả lời mà hỏi lại. Chỉ là chuyện này thôi sao? Vấn đề thì mơ hồ nhưng ố u Đạt có thể hiểu được, lại trầm mặc đáp. Chính là Yến Quốc sư có liên can đến nghịch tặc của chúng ta, tâm địa này đáng phải giết. Sư tôn vì sao? Vì sao? đệ tử khó lý giải được t h á n h ý. Cả hai việc đều đã hỏi đến đỉnh điểm, Bác Kết vui vẻ trả lời. t i ế n đỉnh và vọng cốc có liên lạc, là giúp chúng ta làm việc. vụ đồ tập kết nghịch t ặ c lần này cũng không phải phạm vào tội làm loạn, bọn họ đang chuẩn bị tấn công mạnh vào đại yến. yến quốc sư có thân phận gì mà thay đại lạt ma đi làm việc? bọn phản t ặ c thổ phiên đến chính mạng mình còn chẳng giữ nổi, bị điên hay sao mà đi đánh đại yến? hoàn toàn không liên quan gì đến hai chuyện trên. lời đại lạt ma nói đương nhiên có lý, nhưng ô đại căn bản không thể lý giải nổi. vẻ mặt m ô n g lung, ánh mắt mở mịt, muốn hỏi lại nhưng không biết nên hỏi từ đâu. đại lạt ma cũng không giải thích thêm nữa, đứng dậy cười nói. đến giờ giảng kinh rồi, theo ta đi xuống dưới. â ô Đạt lập tức gạt bỏ mơ hồ, có rất nhiều chuyện đều không rõ, nhưng không sao, trong lòng sư phụ hiểu rõ là đủ rồi. Vẻ mặt lại khôi phục lại sự thành kính, đồng thời cũng không vội đứng dậy, sự tôn kính chân thành thì vĩnh viễn không vì việc gì mà hoảng loạn, rồi lại quỳ xuống thi lễ xong mới chậm rãi đứng lên. b á c Kết không nóng vội nhưng cũng không đợi y, lúc â đ ạ i đứng dậy thì Đại Lạt Ma đã ra tới cửa đại điện. Rất nhanh tiếng trung ai nghiêm vang lên truyền khắp thánh sơn. Tất cả tăng lữ bảy tầng thần điện đều ngừng việc đang làm dở, tiến vào đại điện tu hành nghe giảng kinh. Đúng lúc bên cung sải thố tháp đ á p chuông vang lên, thì bên trong tỉnh thành cũng vang tiếng trống. Trời đã tối, trừ thời điểm đặc biệt, bình thường bất kể ngày đêm, tỉnh thành cũng sẽ không đóng kín bốn cửa. Bên trong cánh cửa nặng nề, đội thương lái đến từ thổ phiên đã giao xong hàng hóa, vừa mới làm xong thủ tục qua cổng rồi lần lượt đi qua cửa tây tỉnh thành. Quốc sư ở trong đám thương nhân ấy, trương ngụy tràng, mặt lao cũng không có cách nào hóa trang được. Tuy nhiên không có gì đáng ngại, l a o đã có biện pháp dàn xếp để bên trong biên giới Hiến quốc sẽ không bị kiểm tra. Vậy là đủ rồi. Quốc sư ở trong khoang xe còn có thêm một người khách nữa, rất trẻ, nhìn qua chỉ tầm 25 tuổi, diện mạo bình thường đến không thể bình thường hơn, trừ phi ở cùng ý trong một thời gian dài mới có thể nhớ kỹ được bộ dạng của ý ấy. Nhìn xuyên qua lớp mặt nạ trắng bệnh lạnh lùng, ánh mắt quốc sư cũng hiện lên chút tăm tối. Hiểu chưa? Đạo thảo vẻ mặt thoải mái, không hề quá gò bó, thẳng thắn lắc đầu. không hiểu, ánh mắt t ă m tối nhìn theo chiếc mặt nạ, trong giọng điệu của quốc sư có mang ý cười, không hiểu ở đâu, chỗ nào cũng không hiểu, sự việc của thổ phiên hoàn toàn làm ta mơ hồ không rõ. đạo thảo mỉm cười, tay vò loạn mái tóc rậm rạp rối bù, nói, nhưng không sao, hiện tại không đ ộ i hỏi, ta đi bên cạnh sư bá quan sát, nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nộ nhỡ vẫn không hiểu thì lại cầu cứu người giải thích. hoa tiểu phi tiếp tục hành trình đi tìm hiểu. Trước khi đi thì đem đồ đệ lưu lại tỉnh thành để giúp đỡ quốc sư. Quốc sư rất thích văn bối này. Chuyến đi cao nguyên lần này mang theo đạo thảo cùng đi, tốt lắm. Quốc sư gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Không ngờ đạo thảo còn chưa nói hết. Tuy nhiên sự việc của thổ phiên trước thì không hỏi, nhưng số tiền này ngài dù sao cũng phải nói rõ ràng cho ta chứ. Nói xong đạo thảo vẻ mặt tỏ ra đau thương. Số tiền lớn như vậy mất không cho chó chi bằng cho ta còn hơn. Tiếng cười từ bụng trầm nặng cắt thường. Quốc sư mỉm cười lắc đầu, tiền nay người cũng chưa cần hỏi vội, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nhau, xem tiếp đã rồi nói sau. Đạo thảo còn muốn nói điều gì, đột nhiên xe hơi chấn động, rồi dừng lại. Một vị theo đó đi tới mở màn xe, cung kính nói: Sư tôn, có người thiếu niên chặn đường, trên tay có tín vật ngài ban thưởng, nói muốn mời người ra gặp. Lúc đó đoàn xe đã rời khỏi cổng thành một đoạn rồi, mặt trời đã lặn xuống Tây Sơn, trời tối hẳn rồi. Trên đường ven thành hầu như không còn mấy người qua lại. Quốc sư cũng không hỏi nhiều, một bóng thân hình lướt xuống khỏi xe, theo đệ tử đi gặp người chặn đường. Người chặn xe cũng là đệ tử của Quốc sư, Tiểu Trung Tử, một trong những đệ tử có thân phận bí mật nhất. Quan tâm thì loạn. Quốc sư hiện rõ sự kinh ngạc, p h ấ t tay cho đồ đệ hai bên lùi xuống. Tiểu Trung Tử không nói một lời, xoay người đi về cánh rừng rậm bên đường. Quốc sư rất nhanh liền chấn tĩnh lại, đi theo sau đồ đệ, ý gặp cảnh thái. Tiểu Trung Tử vẫn không nói lời nào, lần lượt thi lễ với sư phụ và hoàng đế. lặng lẽ lui ra bên ngoài bảo vệ quốc sư mỉm cười hỏi sao ngươi lại tới đây tiễn tiễn tiễn ngươi lúc trả lời giang cảnh thái run lên giữa trời mùa hè nóng tới mức chỉ bực n ỗ i không thể cởi hết đồ trên người ra cảnh thái lại lạnh tới mức môi sình tím cả người phát run Y mặc thường phục cải trang đến đây không thể mặc áo lông che người nếu không thì còn gây sự chú ý hơn cả mặc long b ả o cảnh thái hít sâu một hơi muốn chặn cơn d ù n g mình không ngờ càng lạnh hơn chuyến đi này nguy hiểm Ngươi phải hết sức cẩn thận. Lời này sớm đã dạt qua, nhưng hoàng đế vẫn không kìm được lại nói thêm lần nữa. Quốc sư muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ gật gật đầu. Cảnh thái mỉm cười, bộ dạng đã xấu lại thêm ra mặt bị lạnh cứng, cho nên cười trông rất khó coi. Không cần lo lắng, ta không sao. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi đi rồi ta về. Quốc sư vẫn không biết nói gì, lại gật đầu, nhìn kỹ hoàng đế rồi quay người bước đi. Tuy rằng không dùng đến võ công thân pháp nhưng yến đỉnh đi rất nhanh. lao đi càng nhanh chóng cảnh thái càng sớm được trở về cung điện ấm áp chương 256, t h à n h hồng giao đến nước liên minh anh em chúc mừng buổi lễ quốc khánh đại khả hãn của dân tộc hồi h ộ t đăng cơ phía nước nam lý tử trên xuống dưới đều hết sức coi trọng sứ đoàn của chuyến đi lần này quy mô lớn chưa từng có sứ thần quan viên đặc phái đã đem đến gần trăm người cùng 500 cấm vệ quân tặng phẩm của phong ấp và triều đình gộp lại cũng đã chất kín mấy chục xe lớn lại thêm p h u xe tôi tớ thành một hàng dài r ằ n g d ẳ n thời a yến cảnh chậm rãi mà đi tiến về phương bắc đoàn sứ thần đã tiến vào lãnh địa của đại yến bảy ngày như đã dự liệu người dân nước yến tuy căm ghét nam lý nhưng chỉ vì giữ sĩ diện đối với sứ đoàn xem như cũng có phong độ ven đường bố trí quan lại đón tiếp đồng thời còn có tiểu đội quan binh hộ tống trên đường đi sóng em gió lặng cuộc hành trình vô cùng thuận lợi chiều tối hôm nay sứ đoàn dừng lại ở hồng giao thành cổ của yến quốc nam cương khi vào thành thống dương ngồi trên lưng ngựa giải thích với người bên cạnh Thành Hồng Giao xây dựng đã gần nghìn năm, còn lâu đời hơn cả Đại Yến. Tuy nhiên địa thế của nó hạn chế, quy mô thành chỉ rất bình thường. Ở nước Yến chỉ có thể xem là một thành nhỏ, nhưng vị trí của nó khá đặc thù. Phía sau thành là vùng nội địa của Đại Yến, phía nam thành còn mấy trăm dặm vùng đồng bằng bằng phẳng, có thể cố thủ an toàn được. Trước sau đều là địa hình bằng phẳng, chỉ có duy nhất một thành nhỏ hai bên sườn có núi non hiểm yếu bao bọc xung quanh. Nếu có ngày Nam Lý hùng mạnh lên, từ c h i ế c kiều quan xuất binh. Một khi tấn công t ậ t đoạt doanh ở biên giới Đại Yến, vốn là những tảng đã lớn chắn đường, thẳng đến Hồng Giao. Đến lúc đó, Hồng Giao đã biến thành b ứ c bom phong đầu tiên của Nam Lý. 300 năm trước 10 vạn quái vật Hồng Hoang làm loạn, xâm nhập nhân cảnh, cả nước Nam Lý đều bị chúng đánh tan tác, cuối cùng dừng lại ở trước thành Hồng Giao. Sự hiểm yếu của thành này có thể thấy là đương nhiên. Tống Dương vừa nói vừa chỉ trỏ vào thành Hồng Giao, giống như hướng dẫn viên du lịch. Qua biên giới phía nam nước Yến còn lưu lại thất doanh tổng cộng đóng 10 vạn hùng binh. được bố trí rất khéo léo hỗ trợ cho nhau. Nếu dựa vào binh lực của Nam Lý mà muốn tiến quân đánh Đại Yến thì không thể được. Cho nên Hồng Giao tuy là cửa hải hiểm yếu nhưng phía Nam sẽ ít có kẻ thù bên ngoài xâm l ấ n phía Bắc lại xa t ì n h thành. Bình thường quân binh trú lại cũng không nhiều, chỉ có 3.000 binh mã thủ thành. Tuy nhiên ở phía Bắc cách nhau Hồng Giao một ngày hành quân khẩn cấp, còn có 3 doanh trại khác đóng ở gần đó, chỉ cần ở phía trước đốt lửa ra hiệu, lập tức có thể thần tốc đến kịp trợ giúp c ứ điểm quan trọng. Tề Thượng đi bên cạnh Tống Dương thấy hắn nói liên hồi không làm thế nào để r ứ t l ờ i rất sốt ruột. Nam Vinh thì không khách sáo hỏi thẳng Tống Dương. Vừa mới học được à? Tống Dương mỉm cười. Đúng là vừa mới học được. Khi ở phong ấp đọc sách hắn mới biết. Nếu không chưa chắc hắn đã biết được điển cố này của h ồ n g giao. Cả đoàn vào thành, trú tại một quân doanh được chuyển thành dịch quán. ă n xong cơm tối, Ai quả thấy nhàn rỗi vô vị nên đi ra ngoài dạo bộ. Mộ Dung Tiểu Huyền cũng thấy buồn. nhưng nàng l ư ờ i không muốn đi ra ngoài liền đem hộp quân bài mang theo người lắc lắc dù mọi người cùng chơi bài ngoài Bút Bế sứ, t i ể u h u y ệ n Nam Vinh thêm tề thượng nữa là đủ chân Tống Dương không chơi mà ngồi hạ thủ xem bọn họ đánh bài năm đó đại tông sư Trần phản thích nhất là đánh bài còn theo nghiệp cha La Quan cũng nghiện chơi mạn trược không kém nhưng trên bàn toàn là chị em phụ nữ hắn ngại không dám chơi nên đành phải nhịn hiện tại t i ể u Uyển là bảng hiệu lớn có tiếng về đánh bạc trong phượng hoàn thành về lý mà nói Nàng là môn đồ có tiếng trong thiên hạ về cờ bạc, nhưng khả năng đánh bạc và thân phận của nàng thật không tương xứng. Ở Nam Lý có rất nhiều kiểu chơi bài, nhưng phổ biến nhất là so với mạt t r ư ợ c đời trước của Tống Dương cũng tương tự. Bốn người đang chơi, Luân Phiên nhau làm nhà cái, Luân Phiên tính tiền, vừa có thể tự bán cái cũng có thể tự ra tiền. Tiểu h u y ệ n không ngờ thua đến hơn 40 lượng bạc. Tiểu Huyễn cắn răng chịu hận. Tiền thua còn có thể lấy lại, cũng không ngại bị cười chê. Điều mấu chốt hôm nay là bài đánh rất khó chịu. trên cơ bài muốn có quân nào đều không có đánh đi cây nào đều là quân nhà khác cẩn dễ phải như vậy đến bốn lượt bài mới khá lên một tí mộ dung đại gia tỷ mắt trợn sáng lên tề thượng cũng đang chơi gã thừa khôn khéo chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của tiểu huyền đã cười huyền đại gia trên tay có bài lớn không sau khi mộ dung lão đại qua đời tiểu huyền tự chọn t ê n hiệu x ư n g hô trước mặt các quan không phải là tiểu thư mà là đại gia có điều gọi là mộ dung đại gia có vẻ hơi khách sáo hơn nữa xung quanh đều là bạn bè tiểu huyền cảm thấy sưng hô như vậy không được tự nhiên g i ố nhờ hầu hết đám con gái trong đội ngũ lại còn anh rể là tống dương đều gọi trực tiếp nàng là tiểu huyền nhưng có vẻ cũng không ổn khi phải gọi tên trực tiếp thì có phần coi thường vậy nên tề thượng nghĩ ra một cái tên đặc biệt h u y ể n đại gia theo sự giải thích của gã thì kiểu sưng hô này vừa có vẻ cung kính lại vừa thân mật quan trọng là tiểu huyền nghe cũng thấy thuận hay tiểu huyền bị sướng phá bài phản ứng đầu tiên là trừng mắt b ộ t miệng Ngươi biết à? Vẫn còn may như rừng cương trước bờ vực. Nàng nuốt nước bọt trở lại, những lời vừa định thốt ra lập tức kéo trở về, lắc đầu cười không thừa nhận. Không có bài lớn, không có bài lớn. Tề Thượng cười, vậy cô sướng hạ một quân, t ô i đi trước. Tiểu Huyền là nhà cái, được ra bài trước, nàng xem những quân bài trong trong tay mà vui mừng, đối thủ cũng chỉ có thể ngồi lại. o a ba tiếng kêu không ngừng, nhà cái vừa mở, sau ba ván Tiểu Huyền bắt đầu sướng bài, có thể là trước đỏ sau đen sướng bài xong. liên tiếp bảy quân cũng chưa thể cầm được mệnh trương tiểu huyền lại nghiến răng quân thứ 8 vẫn không là có điều giống như có chút tác dụng nếu đổi một chút quân bài sẽ ít mất đi nhưng cứ gọi trương tử cũng sẽ càng nhiều cơ hội hòa bài càng lớn tiểu huyền giữ chặt một quân bài trong tay nhìn bài của mình suy nghĩ một lúc vừa thò tay đi lấy đi hai quân bài trên tay mình lại tiếp tục tính toán trong khoảng thời gian uống một chén trà cuối cùng hạ quyết tâm cầm quân bài đánh xuống giống như cầm viên gạch đánh người bài vừa nhập hải Bút Bê sứ ngồi cánh dưới liền cất giọng: Ta hòa. Tiểu Huyền giật mình một miệng. Ngươi dám? À, không phải là ta hòa rồi. Tạ Tư Trạc rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Huyền lại kỳ vọng quá. Phát hiện lần này mình quát chính là Bút Bê sứ, trong lòng Lão Đại vô cùng ấy nấy. Người ngoài cảm thấy buồn cười. duy nhất chỉ có ba hạ người đứng sau Tiểu Thư đến từ vùng núi tỉ ỉn cách bướng bỉnh, là người có thể tử vì đạo. Nếu mày nói, chính vì quân này mà Tiểu Thư hòa. Tạ Tư Trạc lắc đầu. chủ động giải vây cho tiểu huyền, tiểu huyền cầm nhầm bài rồi, không tính, tề thượng cười hì hì hỏi tiểu huyền, bốc nhầm à? tiểu huyền càng thua càng cố gắng, khó khăn ra một đạo đại bài, dù thế nào cũng không thể để chết hiểu như vậy, nên mặt dày mày dạn vội vàng gật đầu, ta cầm nhầm rồi, cầm nhầm rồi, bài chưa báo chưa rời tay, không tính, ta đổi một quân, quân bài thứ hai được đánh đi, tề thượng lại cười, liếc mắt nhìn tiểu huyền, huyền đại gia, cô lại lấy nhầm rồi. Tiểu Huyền không còn tâm trạng suy tính xem Tề Thượng có phải là cố ý l ử a mình không, vội vàng rút quân bài định đánh lại. Khi đổi quân bài lần thứ ba, trên chán n à n g ướt đẫm mồ hôi, đơn giản theo thói quen, Tiểu Huyền vừa ra bài vừa thử thăm dò nhìn về phía của Nam Vinh, người từ đầu tới giờ chưa hề nói câu nào, ánh mắt có vẻ tội nghiệp, ý chừng có vẻ như, ngươi sẽ không kêu quân này chứ? Nam Vinh hữu duyên với người ngoài rất ung dung hào phóng, với Tống Dương lại lạnh lùng, nhưng với tỷ muội bên cạnh lại có phần c ư n g rắn, tủm tỉm cười nói với Tiểu Huyền. m ộ i cứ bỏ bài vào bàn đã, đánh bài xuống trước đi, ta sẽ nói cho muội biết ta có muốn không. Tiểu Huyền lại càng không dám buông tay. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài náo động, a y quả hấp tấp hùng hùng hổ hổ chạy về, vẻ mặt tức giận, hai tay nắm chặt, xông thẳng vào không để ý đến người bên cạnh, nhìn thẳng về phía Nam Vinh nói chuyện vừa vội vừa nhanh, tức chết thằng danh. t i ể u Nam, muội biết chửi nhau, mau đi cùng ta, ta biết m á n g người, liền đi cùng n g ư ờ i sao? Nam Vinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái. tì ở bên ngoài cãi nhau, c á i thua rồi à? chẳng biết lao yêu bà nào, trên đường không cẩn thận đụng phải một con điên, chửi không hết, m u ộ i mau đi cùng ta. trên đường náo loạn, để lâu lao yêu bà đó bỏ chạy ta không tìm được. không thể không công nhận giọng a y quả rất trong trẻo, so với tất cả đám nữ nhân là dễ nghe nhất. ngay cả khi nói lúc bị chọc giận đến tím mặt vẫn khiến người nghe thấy dễ chịu. tiểu h y ể n đẩy dầm một cái quân bài trong tay đều đổ xuống bàn, cả giận nói: chửi nhau thì có ích gì, xông vào đánh là xong. còn chưa dứt lời, Nam Vinh cười nói, Hoa, giơ tay đẩy đổ loạt bài trước mặt mình, Hoa chính là quân bài mà Tiểu Huyền ném ra, Tiểu Huyền chán nản, thất vọng, a y quả ở bên ngoài bị x ỉ n h ụ c không còn tâm trí xem bọn họ đánh bài, tiếp lời đáp của Tiểu Huyền lúc nãy, bà già đó không ra tay, bà đây lại càng không động thủ, nói rồi lại đi lôi kéo Nam Vinh g i ọ n g điệu năn nỉ, Tiểu m g i y sinh đ ệ e p giúp tỷ báo thù, coi như tỷ nợ m u ộ i một lần, Nam Vinh ngồi im. nàng không dỗi hơi chạy đi giúp tá y quả chửi nhau liền nói không cần muội đi tỷ cần nhớ rõ bà ta thấp tỷ chửi bà ta chân ngắn cao mắng bà ta mặt dài nhàn dỗi mắng bà ta bán thân nuôi miệng nghèo mắng bà ta tổ tiên có bao ứng nếu đằng sau có gia đình tỷ chửi chủ tớ không rõ ràng nếu có nữ nhân bên cạnh thì nói nhà nó công công bãi bụi loạn luân đầy nhà tóm lại mắng chửi người có ba cách thứ nhất chỉ rõ chỗ yếu thứ hai tạt nước bẩn thứ ba là chính mình không tức giận không cần dùng lời lẽ thô tục mà chỉ cần giống như trời đồng đảm bảo bách chiến bách thắng tự mình có thể đi trả thù đi người ngoài không ai biết Nam Vinh còn những lời nói độc gác như vậy tất cả nghe thấy vậy đều dương mắt ngẩn người đứng nhìn đặc biệt là Bút Bê sứ chết đứng người hai mắt trợn trừng nhìn Nam Vinh hữu thuyên chỉ có A Y Quả và Nam Vinh là thân cận nhất cho nên mới hiểu được miệng lưỡi Nam Vinh lợi hại thế nào nếu không thế thì làm sao lại chạy đi tìm nàng giúp đỡ Nam Vinh nói xong không để ý đến A Y Quả cười nhìn tiểu h u y ệ n bắt đầu tính quân bài của mình ba cảm ơn h u y ệ n đại gia chiếu cố tiểu huyền gật gật đầu ta cho ta cho ai quả được cao nhân truyền dạy sau khi lĩnh hội ý chính chắc chắn có thể tự đi báo t h ủ cao h ứ n g phấn chấn chạy trở về bước chân cực kỳ mau lại sợ kẻ thù chạy mất không ngờ nàng vừa chạy ra đến cửa bên ngoài đột nhiên nổi lên một tràng t ù và âm thanh như sấm mặt đất hơi lay động hồi t ù và qua đi k è n và chống trận tề minh người hâu nửa hí Tiếng giết n ổ i lên bốn phía, trong Hồng Giao Thành trong nháy mắt đại loạn, mọi người đều giật nảy mình. Tiểu Huyền lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói: Tiếng nhân vô tín lại đối phó với chúng ta. Nam Vinh thì lắc đầu nói: Tiếng hô giết ở bên ngoài giống như người yến đang đánh giặc, không có gì liên quan đến chúng ta. Không ổn, để tiêu thư lùi lại phía sau. Tề Thượng nháy mắt: Đó là sơn tạc làm loạn à? Không nghe nói gần đây có đại vương à? Trong dịch quán tạm thời tất cả đều bình an vô sự. cũng không có người ngoài đánh vào. Nếu đoán bộ dạng của Tiểu Huyền, bên ngoài không phải là loạn, bên trong lại càng không, sẽ không có việc gì. Chỉ có điều thủ lĩnh hộ độ cấm vệ đến từ Phượng Hoàng Thành có trách nhiệm, lập tức truyền lệnh tập trung 500 t i n h binh thuộc hạ rút đ a o sẵn sàng lên địch. Khâu Đại Nhân vốn đã đi ngủ, nghe tiếng vội vàng vùng dậy, không kịp chỉnh quần áo, chạy lên hỏi viên quan phụ trách tiếp đón sứ đoàn của Yên Quốc, rút cục có chuyện gì? Nhưng đối phương cũng có vẻ mặt kinh hoàng, cũng là n ào không rõ ràng lắm. t r ấ n an sứ đoàn vài câu, giọng điệu nhấn mạnh, người Nam Lý không được rời khỏi dịch quán, lập tức phái thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Tên lính được phái đi thăm dò không thấy quay về, liền lúc đó có một đội yến binh mấy trăm người kịp tới dịch quán, dẫn đầu chính là Thái Thú Thành Hùng Giao, tướng quân áo giáp sọc s ệ t vẻ mặt thất thần, binh sĩ phía sau cũng đều quân trang không chỉnh tề, binh khí không đồng đều. Thái Thú ra lệnh cho thủ hạ tập kết bên ngoài, còn mình thúc ngựa đi vào dịch quán, vội vàng nói với chủ quan sứ đoàn và đồng hành yến sứ. mọi người đứng dậy đi theo ta ra khỏi thành nhanh lên nhanh lên chương 257 dụng tâm cảnh tượng vô cùng hỗn loạn bọn tống dương đều là người thông minh l a n h lợi nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì nói gì đến chuyện tìm kế sách đối phó tuy nhiên cũng không đợi bọn họ đưa ra chủ ý gì càng không chờ sứ đoàn nam lý tập kết xuất hành bên ngoài tiếng vó ngựa phi càng lúc càng gần âm ầm như sấm tiếng hô g i ế t dung trời lại có một c á n h kỵ binh đại hiến quy mô 2000 quân đội tới Đội quân này đúng là tinh b i n h hàng ngũ ngay ngắn, động tác nhanh nhẹn, khiến cho quan quân Nam Lý lớn nhỏ đều h ồ n vía lên m â y Đội quân y ế n đến nhanh như gió, mạnh mẽ như lửa trực tiếp xông về phía quân bản đ ạ Thành Hồng Giao. Dẫn đầu sứ đoàn Nam Lý, Khâu Đại Nhân lấy làm lạ. Đây là nội chiến của Yên Quốc. Chỉ cần có người nói ra, Tề Thượng tiếp lời dù có là lời vô ích cũng nói. Quân y ế n đánh quân y ế n không phải nội chiến thì là cái gì? Bộ binh đánh nhau với kỵ binh vốn đã có sự không cân sức. số quân lại kém đến mấy lần, p h ụ mệnh thái thu đám lính yến bảo vệ dịch quán của thành thủ quân yến gần như không có đường lui, trong chớp mắt đã bị kỵ binh đánh cho tan tác, thương vong thê thảm. Cùng lúc đó lại có một đội quân mới đổi tới, mặc dù không nghiêng hẳn về phe nào, nhưng triển khai đội ngũ vây quanh dịch quán trùng trùng điệp điệp từng lớp. Sau khi tấn công đội bạn, giết thành thủ, 2.000 kỵ mã yên quốc cưỡi ngựa dàn chiến trận, trận thủ thẳng tiến dịch quán, hộ vệ người nam lý tất cả đều lo lắng vã mồ hôi hộ vệ không phải là đội quân công thành. lại ở lãnh địa của nước khác chỉ là có được tí chút kính trọng chứ chưa từng mang hồng mâu đại thương ra trận chỉ khi đánh giáp lá c ả mới dùng đến mã tấu thật là thiệt t ỏ i lớn chúng chi số lượng còn kém xa may mà đối phương chỉ là tạo ra áp lực không cho người nam lý có cơ hội chạy trốn nhưng chưa tiến vào công sát dường như còn chờ hiệu lệnh của c o n trên la quan không cần tống dương dặn dò vận thân pháp nhảy lên cao thăm dò một vòng rồi quay lại lắc đầu bị bao vây toàn bộ nói thẳng ra Thân thủ tốt thì còn xem vận may, thủ thân kém thì không còn hy vọng. Tề Thượng đưa tay chỉ chính mình hỏi: Ta có được tính là thân thủ tốt không? La Quan không sợ bị đắc tội với ai, lại lắc đầu, giơ tay chỉ t ố n g dương. Hắn cũng không tính. Đại quân vây quanh tứ phía, nếu có hành động gì sẽ hàng vạn mũi tên bay ra. Lúc đó cao thủ hay người bình thường cũng đều có kết cục giống nhau. Biến loạn ở Hiến Tử Bình năm đó, bên cạnh quốc sư có vô số cao thủ võ công tinh nhuệ. Nhưng trước hàng nghìn man nhân vây quanh cũng chỉ có yến đỉnh và hai môn đồ là đại tông sư mới thoát thân trong đại loạn, những người khác đều chết thảm. Tề thượng kêu lên một tiếng, tạm thời câm miệng. Hồng Giao có binh biến, bất luận kết quả thế nào Thái thú đều phạm phải tội lớn không làm tròn nhiệm vụ và sẽ bị quân luật trị tội chém đầu, t h à chết trong loạn quân còn hơn. Bởi quân lệnh nghiêm khắc nhưng nhà Hán có truyền thống coi trọng người chết, nếu hy sinh vì nhiệm vụ sẽ không truy cứu tội trạng mà đối với con cháu đời sau triều đình còn chiếu cố đến. Tuy nhiên không phải tất cả quan lại đều có được hành động dũng mãnh như Thái Thu giữ thành, Lý Đại Nhân trưởng sử thành hùng giao cùng Thái Thu đến dịch quán, Thái Thu đã khẳng khái chết trong o a n h liệt, còn Y không dám bước chân ra ngoài dịch quán nửa bước, mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm, phản rồi, phản rồi. Mọi người không có tâm trí nghe Y rể dòng văn tự, Lý trưởng sử bị áo Y quả hắt chén trà lạnh vào mặt Y mới miễn cưỡng chấn tĩnh trở lại, kể ra sự t ì n h An cơm tối xong, đội quân t r ấ n Khánh đến Bắc t h à n h xin thông quan, mọi thủ tục đều đầy đủ. lại là binh lính bằng hữu, tuy rằng đến có hơi chút đường đột, nhưng không có gì đáng nghi, ai có thể ngờ? Sau khi vào thành bọn chúng đột nhiên trở mặt, cách phương bắc không xa có 3 tòa thành, đều là binh mã đại doanh, cùng có vị thế như nhau, sẽ cùng Hồng Giao phối hợp khi cần trợ giúp. Trấn Khánh Doanh là một trong số đó, binh mã toàn Doanh trại có tới một vạn 2.000 quân mà Hồng Giao chỉ có 3.000 quân phòng bị. Lần này Trấn Khánh dốc toàn lực tấn công, lừa mở cổng thành, trong lòng vui mừng, không thắng mới là chuyện lạ. về việc vì sao bọn họ tạo phản lý trưởng xử cũng không biết ai quả phổi t a y quả phủi tay. đúng là gặp x u i x ẻ o ở ngoài thì bị lao yêu bà chửi về lại bị quân yến bao vây chuyện tốt chẳng thấy đâu toàn những việc suối quẻ đến nói xong t h ỏ chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất n ổ phì phì mấy bãi nước bọt vào đó người trên núi mê tín cho rằng làm cách đó có thể trừ tà đuổi được vận rủi đi huyền đại gia liếc mắt về phía tống dương tỷ phu nghe tiểu phất nói huynh c h i n h một đều không dính không được may mắn lắm Chín màu không dính là Tiểu Phất nói, không được may mắn lắm là do Tiểu h u y ệ n tự lĩnh hội. Tống Dương cười đau khổ, không chấp với Tiểu h u y ệ n Bên cạnh Tống Dương còn có hai lão nhân, lạnh lùng nói, không lẽ nào lại khéo như vậy? Không phải là không may mắn, mà phản quân chính là n h ằ m vào các ngươi đó. h ữ u Thừa tướng Ban Đại nhân mở miệng, nói về sự lõi đời, Ban Đại nhân còn sành sỏi hơn Hồ Đại nhân, bất kể nhìn người hay sự đời đều ít nhìn nhầm. Mặc dù cụ thể bên ngoài chưa rõ lắm nhưng cốt lõi bên trong lão đã nhìn ra. binh mã đại doanh trong cảnh nội yến quốc đều đã có tên trong sổ sách triều đình, được tiếp tế đầy đủ vật chất, t r ấ n khánh không thiếu thứ gì, không có nhu cầu cấp đồ quân nhu. bọn chúng đến tấn công hồng giao thật ra không có ý nghĩa gì, nếu muốn tạo phản thật sự, nên tấn công thẳng vào vùng nội địa đại yến mới phải. Lúc này bút bê sứ mới tiếp lời, hồng giao dễ thủ khó công là binh gia trọng địa, đạo lý này không sai, nhưng đạo lý này chỉ có tác dụng khi hai nước hay thế lực lớn đối kháng, còn như một đại doanh tạo phản. thực lực phản quân và thực lực của đại yến cũng như trời với đất đạo lý sinh tồn của phản quân ở bốn chữ vu hồi tung thâm đi vòng vèo đánh sâu vào nói trắng ra bọn họ chỉ có cơ hội ránh du kích hồng giao là nơi tử thủ nếu tứ cố vô thân tiến vào đây không khác gì tự chui vào túi chờ thất doanh chữ đoạt phía nam và nhị doanh chữ chấn đến tiêu diệt bọn họ t ê thượng người này từ nhỏ tính cách đã coi trời bằng vùng chỉ cười mà bảo tiểu thư học vấn thật cao siêu tạ tư trạng cũng cười cười gần đây chỉ tìm hiểu về lĩnh vực này nhưng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Lúc trước Tạ Tư chẳng có nhắc tới chân k h á n h nếu tứ cố vô thân, Tống Dương bỗng động lòng, hỏi có thể nào là người đó không? Bên cạnh Tống Dương còn có Khâu Thị Lang, ban đại nhân là quan lại của hai nước và không ít người không phận sự nên không thể nói rõ chuyện này. Nhưng trong lòng Bút Bê sứ rất hiểu được ý Tống Dương định nói, liền lắc đầu. Kẻ đó ở phương Bắc, cách rất xa nơi đây, không phải là y. Kẻ đó chính là chỉ tên phản nghịch của Yên Quốc, Trấn Quốc Công Đàm q u y Đức. Tống Dương có cảm giác Trấn Khánh đột nhiên đến chiếm cứ điểm quan trọng Hồng Giao, còn có một khả năng khác là sự phối hợp tác chiến. Nói không chừng Đàm Quý Đức muốn có âm mưu làm phản lớn, mà Trấn Khánh lại là tướng xoáy dưới trướng, sớm đã bị mua chuộc, giờ mới ra tay giúp chủ cũ. Bọn t a y Sai Tạ Môn từ đầu đã có quan hệ với Đàm Quý Đức, bởi vậy Bút Bê sứ biết Trấn Quốc công chỉ Trấn Thủ ở phương Bắc, y muốn hành động việc gì cũng không tới lượt Hồng Giao quan phối hợp tác chiến. Bút Bê sứ còn sợ Tống Dương không tin, nàng dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. t h n g n chi chủ tướng của t r ấ n khánh và kẻ đó có kiều thủ tuyệt đối không nghe theo sự bố trí sắp đặt của y chủ tướng t r ấ n khánh họ phó t i ê n trình phụ thân cũng từng là một vị tướng quân vì cưỡng lại quân lệnh nên bị đàm quy đức chém đầu tế cờ ở trận tiền nói đi nói lại t r ấ n khánh làm phản sắp nhập hồng giao quân là nhằm vào đoàn sứ giả nam lý tề thượng xuất thân là đạo tặc trong đầu chỉ có nón g nghề trộm cắp t r ấ n khánh đến bao vây chúng ta vì cái gì bắt cóc tống tiền nói xong gã lại mỉm cười Ý này chính gã cũng không tin, song vì không biết nói gì nên tìm vừa một lý do để nói. Nhưng nghe được bốn chữ bắt cóc tống tiền bút bê sứ như mày, thoáng có chút suy nghĩ, quay đầu về phía trưởng sử Hồng Giao. Vụ tình thành cháy lúc trước, nghe nói không ít quan lại bị hạch tội, chẳng phải thủ lĩnh Thiên Hạc Vệ cũng bị liên lụy sao? Thiên Hạc Vệ cũng là một cánh cấm vệ quân, nhưng địa vị khá thấp, không so được với cánh thanh lưu. Vũ Lâm lúc đó là trọng vệ. Lý Trường Sử không biết vì sao Tiểu Nha Đầu lại đưa ra câu hỏi này, nhưng cũng trả lời. Lưu thống lĩnh bị giam trong đại lao, nhưng chưa luận tội, chém đầu. Vậy thì đúng rồi. b ú c Bê sứ lại nhìn về phía Tống Dương. t ê đại ca nói quả không sai, bọn chúng đến là để bắt cóc Tống Tiền. Chúng ta đều là có tin. Cha đẻ của t r ấ n Khánh chủ tướng là Phó Trình bị xử chết, khi đó y còn nhỏ. Lưu tướng quân của Thiên Hạc vệ và cha y là bạn tâm giao, âm thầm chăm sóc đứa con tôi của bạn. Nhờ vậy Phó Trình mới có được ngày hôm nay. Lớn lên y cũng là một tướng lĩnh xuất chúng thống l á n h một doanh trại binh mã. h ó trình khởi binh tạo phản, hẳn là muốn dùng chúng ta đổi lấy dưỡng p h ụ của y. Lời nói dài dòng, nhưng ý nghĩa rất đơn giản. Cha đẻ đã chết, được cha nuôi dưỡng dục từ tấm bé thành danh, nay cha nuôi gặp nạn ngồi nhà lao. Trấn Khánh chủ tướng muốn làm phản cứu cha, không thể không nói. n ă m đó bản lĩnh giò là của thường đ ỉ n h vệ là tuyệt đỉnh thiên hạ, lý lịch tướng lĩnh, tình trạng kết bè kết đảng của quan lại đều nắm rõ. Việc lưu tướng quân nuôi n ấ g hậu duệ của phó gia là một chuyện c ơ mật, nhưng cũng không qua mắt được đám người họ t a Trước khi Tạ b ả n Tử xảy ra chuyện, tư liệu bí k h ố của Thường đ ỉ n h Vệ bị cháy, việc bí mật nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi này đổ r ằ n g cũng bị mất tung tích từ khi đó. Nếu không chịu Đình Đại Yến l ạ c tội Thiên Hạc Vệ Lưu tướng quân, lẽ nào lại không thể không thêm cảnh giác với chủ tướng của Đại Doanh t r â n Khánh, mà càng làm cho Tống Dương k h â m p h ụ chính c là Bút Bê sứ Tạ Tư Trạc. Lúc trước hai người cùng nhau ở phòng ấp đọc sách, Tống Dương phát hiện Tạ Tư Trạc hiểu biết rất rõ về các danh tướng Đại Thần n i n Quốc. Tạ Tư Trạc đưa ra lý giải. Trước khi Thường Đỉnh Vệ gặp chuyện không may, Tạ Đại Nhân đã có cảnh giác, cùng với việc phá hủy hồ sơ trọng yếu cũng tốn không ít công sức tiền của đem tất cả lý lịch của các chức quan ngũ phẩm trở lên của y ế n Quốc sao lại thành một bản giao cho Bạch Tiên Sinh bảo quản. Nàng từng nhờ Bạch Tiên Sinh cho mượn những tư liệu này mang, về cẩn thận tìm hiểu. Bởi vậy nhớ không ít chuyện. Tống Dương trước kia xem TV vẫn cho tam phẩm là chức quan nhỏ, giờ đến trung thổ mới hiểu được ngũ phẩm cũng đã là tước vị quan trọng rồi. Tướng lĩnh mang h à m ngũ phẩm gần như lữ trưởng. Sư trưởng, còn ngũ phẩm quan văn đến nghìn năm sau thì được coi là thị trưởng một thành phố trực thuộc địa phương. Tuy rằng Bút b ê sứ không nói rõ rốt cục vì sao mình lại phải làm như vậy, nhưng cũng không khó đoán, nàng cũng muốn từ đó tìm cơ hội báo t h ủ Nếu như Tạ Tư Trạc nhớ rõ được Đại Nguyên Soái, Thừa tướng hay Thượng thư nào thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng t r ấ n Khánh Doanh là một nhân vật không tiếng tăm, mặc dù địa vị không thấp, nhưng trong tình huống này không thể coi là nhân vật trọng yếu. Bút Bê sứ vẫn còn nhớ ra vị chủ tướng của một thành là ai, thân thế ra sao, đủ thấy nàng từng dụng tâm như thế nào. Vị Trường Sử Thành Hồng Giao nhìn Bút Bê sứ từ đầu đến chân, ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ, bất luận thế nào cũng nghĩ không ra, vì sao vị nữ nhân này lại có thể nắm rõ trong lòng bàn tay các quan lại của Đại Yến như vậy. Chương 258, giết con tin. Tạ Tư Trạc dự đoán rất chuẩn, thống soái phó t r ì n h làm phản, chiếm thành Hồng Giao, bắt c ó c sứ đoàn q u á cảnh. chính là để đổi lấy nghĩa phụ đang bị triều đình giam trong nhà lao. Yến quốc có kỷ luật quân sự rất nghiêm, nếu quan trên bị uy hiếp, cấp dưới mà giao động sẽ bị quy vào tội phản quốc. Với lý lẽ đó, chủ tướng t r ấ n Khánh phó t r ì n h nếu bắt cóc quan lớn của Yến quốc để đổi nghĩa phụ, trừ phi Y có thể bắt được quốc sư, nếu không triều đình tuyệt đối không thỏa hiệp. Nhưng đoàn sứ giả ngoại quốc là một trường hợp ngoại lệ. Người Yến vốn tự cao tự đại, dù sao cũng phải dốc hết tâm sức bảo vệ tốt đoàn sứ giả, để thể hiện uy phong của nước lớn. chủ ý của phó trình quả không tồi bao vây áp chế đoàn sứ giả là cơ hội thành công duy nhất cứu tính mạng của nghĩa phụ nhưng đó cũng chỉ là khả năng mà thôi t ố n g dương đống nhảy dựng lên chửi một tiếng không hiểu đầu h ó c tiểu gì mà nghĩ ra được kế sách như vậy tiếp đó quay hắn quay sang tóm lấy trưởng sử hồng giao gọi người của ông vào đây cùng ta hóa trang mau mau lên đội quân của thành thủ đại nhân mang đến đã bị tiêu g i ế t hết nhưng trong dịch quán còn lại một số sĩ tốt của đại yến Tống Dương đột nhiên đưa ra yêu cầu thay đổi trang phục, Trường Sử vốn không có chủ ý gì, thấy người khác nói gì thì làm thế, thậm chí đến hỏi cũng không hỏi, hoàn toàn y lệnh mà làm. Tống Dương không chỉ đổi quần áo cho mình, mà còn dục đám người từ p h o n g ấp đi theo hắn cùng đổi trang phục. Tiểu h u y n không hiểu hắn định làm gì, n h u mày hỏi, huynh định liều chết sông ra à? Vậy cần gì phải thay trang phục, m ọ i sẽ tiên phong dẫn đường, mọi người theo sau sông lên là được rồi. Nói xong thuận tay cầm c h ắ c cây đao hướng ra bên ngoài. Tống Dương vội vàng chạy lên chắn phía trước, nhưng chưa đợi hắn đi, cản Tạ Tư Trạc đã đứng bên cạnh Tiểu Huyền đưa tay kéo lấy cô ta. đ ừ n g đi, hãy nghe lời Tống Dương. Người khác ngăn cản cũng không được, nhưng nếu cơ thể Tiểu Huyền và phải Tạ Tư Trạc sẽ làm bút bê x ứ này vỡ mất, nên Tiểu Huyền không dám dùng sức đẩy lùi lại. Tiểu Huyền mặt mày nhăn nhó, bất kể thế nào cũng dừng chân lại, bất mãn nói: Vừa rồi thấy các ngươi không ai nóng nổi, các vị lao thần nói này nói nọ, ta còn tưởng lần này không cần ánh, nào ngờ bây giờ mới chuẩn bị. mau làm gì thì làm đi. Tống Dương cười không so đo với Tiểu Huyền. Vừa nghe Trần Khánh Tạo phản, người y ế n t ự giết lẫn nhau, Tống Dương đã không lo lắng. Bọn Tay Sai Phó Đảng, Cố Gia, Tạ Môn, Tinh Anh hội tụ một đường, mọi người tất cả đều là phản tặc. Phản tặc gặp Tạo phản, có gì mà phải kinh hoàng? Chờ loạn chiến qua đi có thể cho thấy rõ được thân phận, có thể cùng Phó Trình ngồi lại thương lượng, không biết chừng lại có thể cùng nhau bàn bạc hợp sức hành sự, nhưng đó là việc sau khi hiểu được rõ mục đích của đối phương. Tống Dương không thể đợi đến lúc đó. Chỉ một lát sau, đám người đến từ Hiến Tử Bình tất cả đã hoán đổi xong trang bị của binh lính nước Kiến. Tống Dương rút ra một thanh yêu đao, nói với Khâu Đại Nhân: Đại Nhân, phải đắc tội với ngài rồi. Khâu Đại Nhân giật mình hoảng hốt, nhìn cây đao sáng loá: Ngươi muốn làm gì? h ữ u Thừa tướng ban Đại Nhân ngồi một bên cả ngày không nói câu nào, hư lệnh một tiếng, nói chuyện không chút khách khí. Hắn muốn đi gặp tên họ p h ó đó, điều này mà cũng không đón được, đúng là đồ ngu. ban đại nhân đã cải trang nhập hội tiếng nói được nam vinh dùng thuốc đặc chế trở nên khàn khàn dị thường khâu đại nhân không nhận ra lão ta bị lão ta mắng có chút không thoải mái tống dương cười khuyên giải ông ta là lão già nhà quê khâu đại nhân đừng so đo với ông ta rồi hắn k ể g i a o lên cổ khâu đại nhân tiếp tục nói thế nào cũng phải gặp phó trình không thể không làm như vậy yên tâm tuyệt đối sẽ không làm hại đến ngài đâu bọn người la quan tề thượng cũng đã tỉnh ngộ l i ê n học theo Tống Dương mỗi người tự tìm một tên quan lớn của đoàn sứ giả để khống chế chỉ có một người không nhúc nhích đó là Tạ Tư Trạc nàng yếu liêu đào t ờ cầm cây đao hết sức khó khăn không có cách nào làm ra vẻ n u y h i ế p khống chế đối phương được b ú p Bê sứ Tạ Tư Trạc lại thử nâng cây đao nhẹ nhất nhưng cuối cùng đành kẽ h thở dài b ô n g xuôi mắt nhìn về phía Tống Dương ta muốn đi Tống Dương cười nói đi phía sau ta có thêm một một người tay không cùng áp giải cũng không việc gì tất cả mọi người của yến tử bình đi ra ngoài cũng không ổn, phải có một người ở lại trấn thủ. t ố n g dương có vẻ hơi do dự. nam vinh thấy thế lùi lại, v ư ơ n g vị quan viên trong tay ra. ta sẽ lưu lại. t ố n g dương gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía người ban đại nhân. nam vinh hữu thiên hiểu được ý của t ố n g dương, nhưng không cần không đợi nàng bằng lòng hữu thừa tướng lại cười khẩy một tiếng. các ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn đâu, mà cũng chẳng có hứng thú để làm gì. t ố n g dương cười hề hề bảo. đa tạ ngài. Rồi hắn lại dặn dò thủ lĩnh cấm vệ của Nam Lý mấy câu, bà t r ạ phối hợp với Nam Vinh. Song xuôi đâu đấy, một hàng hơn 10 người từng cặp một tiến ra ngoài dịch quán, còn chưa đi đến cửa, Tống Dương liền quát to với bọn phản quan: Các ngươi trông cho rõ, Khâu đại nhân sứ giả của Nam Lý đang ở đây, nếu muốn ý còn sống thì tìm phó trình đến để thương lượng. t ê thượng lớn tiếng quát bằng tiếng đại yến quan thoại. Trong thời gian cháy hết một nén hương, không gặp được người, đại gia vỗ tay hai tiếng, thì ai cũng không còn đường sống. rất hiếm khi ba hạ mở miệng vậy mà hắn cũng thốt lên một câu, không sai. trong mắt hữu thừa tướng, khâu đại nhân là kẻ ngu xuẩn, nhưng việc đã đến nước này, đương nhiên phải toàn lực phối hợp với thường xuân hầu, lao còn kịp thời tiếp lời, mau mời phó tướng quân đến. phản quân không thể ngờ, con tin của mình giờ lại biến thành con tin của người khác, được dùng để uy hiếp chính mình, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. phó trình truyền lệnh, nếu là người nam lý chỉ bao b y chứ không giết, bọn phản quân bên ngoài cũng không dám manh động. hơn nữa bắt giữ uy hiếp đặc phái viên của đoàn sứ giả đều là yến binh đại thế của thành hồng giao đã mất phản quân không giết người nữa nhưng những người may mắn trong thành còn sót lại cũng không thoát khỏi chế tài quân pháp bọn họ cũng chỉ còn đường chết nên giờ coi như bước đường cùng liều mình dùng ọ c nát đá tan cũng là bình thường bọn tống dương làm ra vẻ đó là nguyên nhân khiến yến binh phải làm như vậy nếu là cấp dưới của nam lý sứ đoàn dùng vũ lực khống chế đại quan phản quân phải làm thế nào 500 cấm vệ quân của nam lý cũng phối hợp chặt chẽ vẻ mặt phẫn nộ nhưng hành động rất thận trọng sợ ném chuột vỡ bình quý tất cả đều không chú ý đến bọn phản quan mà đem toàn bộ sức lực theo sát bọn bắt cóc tống tiền tướng quân phụ trách bao vây dịch quán là tâm phúc của phó trình trong lòng thì chửi thầm bọn hộ vệ nam lý vô dụng không bảo vệ được chủ khiến mấy tên người hiến bắt chủ mình nguy hiểm ngoài mặt lại tỏ vẻ hiền lành tươi cười nhảy xuống n g ự a đi vài bước hai tay vỗ vỗ ra hiệu hiến binh yên tâm chớ nóng nổi vừa nói vừa thả l ỏ n g giọng điệu tâm tư của các vị huynh đệ ta hiểu rõ Không bằng như thế này, các người thả sứ giả ra, mỗi người sẽ được thưởng 200 ngân lượng và đều có thể an toàn ra khỏi thành. Nếu mà không tin, ta sẽ tự chói tiến lên phía trước, đổi làm con tin của các người. Lời còn chưa dứt, đống có một tiếng kêu thẳng thiết, ba hạ thẳng tay chém đứt lìa đầu một tên quan sứ làm con tin, d ọ g lạnh lùng. Mau về đi, tiêu phó chỉnh đến đây. Khâu đại nhân nghe thấy tiếng kêu thẳng thiết, người mềm nún, nếu t ố n g dương không đỡ kịp thời, lao đã ngã xuống đất, trong lòng lao sợ hãi vô cùng. Thẩm Nghị không phải là chỉ diễn sao, sao lại giết người thật? Trước lúc khởi hành, Hồ đại nhân đã đặc biệt nhắc nhở Lão Thưởng Xuân hầu là kẻ có tính cách ma vương, bảo Lão phải cẩn thận một chút. Lúc đó còn cảm thấy không vấn đề gì, sớm biết như vậy dù thế nào cũng không đi chuyến đi tồi tệ này. Tống Dương Dịu Lão đại nhân dậy, môi hắn khé mất máy, chỉ người đi sát bên cạnh mới có thể nghe thấy. Đừng hoang mang, kẻ bị giết là Trường Sử Thành h ô n g Giao, chúng ta sẽ không đối phó với người cùng một nhà. Nhóm con tin cũng không chú ý. Khi đám người Tống Dương hóa trang, Tạ Tư Trạc nói nhỏ với ba hạ vài câu. Về sau khi ba hạ động thủ mặc quan bảo của Trường Sử Hồng Giao lại không cho y mặc đồ của sứ quan, làm ra vẻ như vừa ở trong dịch quán tỉnh dậy, nên không kịp mặc đồ, đem g i m giữ trong tay mình. Từ lúc ra khỏi cửa ba hạ đều ấn đầu Trường Sử Hồng Giao xuống không cho bọn phản quân nhìn thấy bộ dạng của con tin. Việc này Tống Dương đã hiểu rõ, nếu chỉ uy hiếp không giết người, đối phương sẽ có cái thời gian chuẩn bị, thời gian càng dài, bọn Tống Dương sẽ càng lộ sơ hở. bọn cướp giết con tin máu bắn tung tóe cấm vệ quân của nam lý cùng tiêu lên nhưng lại càng không dám có bất cứ hành động nào phản quân cũng không dám chậm trễ tên quan lúc này phải sai người đi mời tướng quân lại còn mình lại tiếp tục lại an ủi đám người tống dương một lúc sau tiếng võ ngựa vang lên phó trình vội vã tới đến lúc đó chiến sự ở hồng giao cơ bản đã trở lại yên tĩnh bốn cửa đều bị trần khánh khống chế quân lính giữ thành người chết kẻ chạy trốn phó trình đã hơn 40 tuổi thân hình cao lớn và vỡ Quả nhiên là một vị v u y phong chiến tướng. Thấy y đi tới, Tạ Tư Chạc lại nhỏ giọng nhắc nhở Tống Dương, không được nhắc đến quan hệ với Đàm Quý Đức. Tống Dương hiểu ý lại hỏi, Phó gia thì sao? Có thể nhắc đến không? Phó gia và Tạ gia đều có thể. Tạ Tư Chạc đống nhiên lại chuyển đề tài. Việc này đã thế này, ta định làm lễ cung bái, xin lỗi hắn. Hắn là trường sử Hồng Giao. Tống Dương nói, việc cung bái tế lễ, ta sẽ mời thầy đến làm lễ, nàng không phải lo. Ba hạ mà không ra tay, ta cũng phải nhờ La Quan ra tay với hắn. Tạ Tư Trạc gật đầu, đung nhiên như nhớ ra chuyện gì, vẫn còn nhất định phải nhớ rõ, đừng nói phóng hỏa lần thứ hai là do ngươi làm. Nghĩa vụ của phó trình vì việc tình thành cháy lần thứ hai bị cảnh thái dáng tội không làm tròn trách nhiệm. Tống Dương cười, ta cũng không nốc như vậy chứ, trước kia vẫn không để ý nàng cũng là người hay quan tâm đến người khác. Lần này Tạ Tư Trạc lặng yên cười không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn Tống Dương. đ u ố c của hai bên được thắp sáng, đôi mắt nàng ánh lên long lanh. Hai người nói chuyện một hồi, phó trình đã phóng n g ự a đ ổ i tới gần, tướng quân vui vẻ dị thường. Có tổ tiên phó ra làm chứng, nếu không giết sứ giả, ta và các ngươi đều bình yên rời khỏi đây. Về phần tiền bạc, các ngươi cứ ra giá, ta đều có thể đáp ứng. Tống Dương lắc đầu, đưa con tin đang khống chế trong tay cho ba hạ tạm giữ, lập tức ném cây đao xuống đất, đi lên phía trước. người làm như vậy sẽ hại chết mọi người, Lưu đại nhân còn đang trong ngục ở t ỉ n h t h à n h binh mã của t r ấ n khánh sẽ không ai có thể sống sót phó trình không ngờ hai tên lính quèn nước yến lại có thể biết lưu đại nhân đang ở trong ngục t ỉ n h thành không ngờ chỉ bằng một câu đã nói toạc được ra mưu tính của mình sửng sốt nhíu mày hỏi các ngươi là ai tạ tư trạc và tống dương cùng nhau đi lên nói tướng quân xin trả lời trước ngài đã cho chim bay đi t ỉ n h thành báo tin đòi đổi đoàn sứ giả lấy lưu đại nhân rồi sao phó trình lắc đầu vừa nãy ở trong dịch quán tống dương đã biết rõ mục đích chính của t r ấ n khánh doanh đột nhiên trở nên bối rối nhất định nhanh chóng phải tìm được phó trình chính là vì ngăn cản hắn truyền tin về tình t h à n h thống dương và tạ tư chạc nhìn nhau cùng thở phào nhẹ nhõm thống dương giọng điệu rất thoải mái nói với phó trình nói cho cùng chúng ta cũng là cùng một nhà ta họ phó tạ tư chạc vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài không phải họ phó ngươi làm rồi thống dương chút nữa bị nghẹn họng cười khan vài tiếng trực tiếp vào chủ đề chính nói với phó trình ngươi ở đây bao vây chúng ta nếu không đổi được người như mong muốn, ngược lại mà còn hại nghĩa phụ ngươi, ngày triều đình nhìn thấy bức thư tống tiền đổi người của ngươi cũng là lúc đầu nghĩa phụ ngươi rơi xuống. chương 259, n h n u y ế t ngọc tống dương bắn tiếng đe dọa phó trình không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ có điều nhìn bọn họ từ trên xuống dưới như muốn tìm thấu lai lịch của cả tống dương và bút bê sứ đã thấy phó trình bọn họ cũng sẽ không dùng con tin áp chế, đồng thời cũng để đối phương nhanh chóng bình tĩnh lại. tống dương v ư t tay về phía sau đám người tề thượng hiểu ý. c ư ờ i ha hả buông người trong tay ra, mọi người đều lui cả lại trong dịch quán. Phó Trình lúc này mới biết bọn họ ở đây diễn kịch. Các người đều là người Nam Lý. Tống Dương mỉm cười, không trực tiếp trả lời, mà cười nói: không dùng cách này, sao có thể nhanh chóng tìm được ngươi? Sợ ngươi sẽ nhanh chóng thả thư đưa tin đ ổ i người, như vậy làm cách nào cũng không tìm nữa. Nói xong, liền trở lại để tài cũ. Dùng sứ đoàn ngoại quốc đổi lấy nghĩa phụ nếu ngược lại, ngươi ở Nam Lý bắt lấy sứ đoàn đại yến. Hơn phân nửa sẽ được như ý nguyện, nhưng ở đại yến bắt sứ đoàn nam lý, ngươi tuyệt không có cơ hội thành công. Đối với thân phận của đám người tống dương và sứ đoàn nam lý làm thế nào biết được mưu đồ của mình, trong lòng phó trình vô cùng nghi ngờ. Tuy nhiên việc này không phải việc cấp bách, không ngại trước tiên nghe chút lời đạo lý của đối phương. Phó trình từ chối cho ý kiến, làm động tác ra hiệu tống dương tiếp tục nói: Nếu sứ đoàn yến quốc ở nam lý gặp chuyện không may, yến quốc sao có thể từ bỏ ý đồ? Ngoài sự giận dữ không chừng còn đem theo cả việc binh đao. chúng ta nhất định sẽ thiệt thòi lớn, cho nên mới nói nếu ngươi ở Nam Lý m ư u đồ việc này, chỉ cần ngươi khống chế con tin, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, Phượng Hoàng Thành sẽ đều đáp ứng. nhưng không trái được một chữ Nam Lý yếu, Đại Yến mạnh. Nam Lý và Đại Yến gần đây quan hệ bất hòa, dần dần trở mặt. không sai, Đại Yến quả thật coi trọng sứ đoàn lần này của chúng ta, toàn bộ đường đi đều bố trí hết sức chú đáo, có thể triều đình các ngươi thực lòng đợi chúng ta, không phải sợ đắc tội với Nam Lý chúng ta. mà là sợ trước mặt con dân đại yến lộ rõ bản chất phong độ quốc gia các ngươi cảnh thái dùng sứ đoàn nam lý chúng ta để mua chuộc lòng dân cũng không đủ ngươi còn đòi tình thành thực sẽ quản sự sống chết của sứ đoàn nam lý ta sao lại nói ngươi t r ấ n khánh doanh hiện tại là cái gì là quản quân nếu tin tức truyền ra dân chúng yến quốc biết được có một đội quân làm phản bắt sứ đoàn nam lý làm con tin ngươi cảm thấy khắp nơi dân chúng yến quốc sẽ nghĩ như thế nào khi không có việc gì Cảnh Thái đối xử tử tế với sứ đoàn Nam Lý là muốn cho dân c h u n g thấy mình là người có công đạo. Nhưng với tình hình bây giờ, nếu Cảnh Thái đáp ứng điều kiện của ngươi, Y mới không có cách nào ăn nói rõ ràng với con dân Đại Yến. t a i ăn nói của Tống Dương quả thực không tồi. Tuy nhiên mấy đạo lý trước đó nói rồi thấy thật buồn t ẻ m à mấy câu nói sau chính mình nghe còn phát hoảng. Lúc này Tạ Tư Trạc đưa tay sang, nhẹ nhàng nắm tay Tống Dương ra hiệu hắn không cần xuất ruột. Lập tức Tạ Tư Trạc nói tiếp câu chuyện đang răng rỡ. Ngươi không có cơ hội. Cảnh Thái sẽ không đàm phán điều kiện cùng ngươi. Việc Y muốn làm không ngoài mấy việc quan trọng. Thứ nhất, trước tiên giữ lấy ngươi, cho tin tức chuyển thư tới tôi, nói sẽ thương lượng cùng ngươi. Hơn phân nửa là khuyên ngươi hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ, chuyện cũ ý sẽ bỏ qua. Nhưng cùng lúc đó Y sẽ âm thầm điều binh khiển mã, ép ngươi vào đường cùng không lối thoát. Thứ hai, khi binh mã sắp xếp xong, Y sẽ không chút do dự, trước tiên chém đầu nghĩa phụ ngươi. Dù sao ngươi cũng đã làm phản rồi. Đại yến không thiếu người có thể thống lĩnh đội binh mã này. trực tiếp cắt đứt suy nghĩ viển v ò n g của ngươi, kệ ngươi muốn đấm ngược dậm chân, than trời trách đất. Điều thứ ba, không để ý tới sông chết của sứ đoàn Nam Lý, điều trọng binh bao vây tấn công thành Hồng Giao. Nơi này là trọng yếu, nhưng người có thể chống đỡ được bao nhiêu đội binh mã? Lại nói về thủ hạ của ngươi, ta không tin tất cả bọn họ đều trung thành với ngươi, toàn tâm toàn ý theo ngươi làm phản. Đến lúc đó chính ngươi xem mình còn có thể kiên trì được mấy ngày? Cuối cùng cảnh Thái Chiếu cáo cùng thiên hạ. Ngươi bị thổ phiên hoặc huyện nhung mua chuộc thậm chí nói rõ ngươi là gian tộc của nước khác phái tới. Ngươi đã giết hết sứ đoàn nam lý, triều đình phái quân đến bình định, đánh một trận thắng lớn, chỉ là không kịp cứu đoàn sứ giả. Về sau đại yến hướng về nam lý đem lại chút công đạo, cái này không đ á n g nói tới. Bởi dù sao nam lý cũng sẽ không phái quân đánh sang đây. Đúng. Tống Dương tiếp tục đề tài, lời nói không mấy khách khí. Với tính cách khốn kiếp của cảnh thái, ngươi muốn dùng tính mạng người khác ép y sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Tâm phúc bên cạnh ngươi không khuyên nhủ gì ngươi sao? Từ khi Thiên Hạc vệ chủ quản rơi vào ngục, Tâm Tư phó trình gần như chỉ đặt vào việc cứu người. Những điều Tống Dương và Tạ Tư Trạc đã nói, ông ta đều đã suy nghĩ tới. Nhưng ông ta thứ nhất không có biện pháp khác, thứ hai quan tâm tới thì sẽ loạn. Tất cả mọi người đều giống nhau. Một khi đề cập tới người mình thực sự quan tâm, họ đều nắm lấy dù chỉ một tia hy vọng. Vốn dĩ toàn bộ không có chút cơ hội, nay bỗng chốc có được tia hy vọng này, trong lòng ông ta cho rằng nên thử. Ngịa phụ gặp. Chuyện không may, ta chẳng lẽ không thể làm chút việc gì? Quả nhiên, Tống Dương và Tạ Tư chạc nói xong, Phó Trình lắc đầu, h i ể n nhiên vẫn khang khang cố chấp, không ngờ nói nhiều như vậy, lại hỏi lần nữa. Các người rốt cuộc là ai? sứ đoàn Nam Lý sao biết ta có quan hệ cùng Thiên Hạc Vệ? Tống Dương thấp giọng nói, mượn một chỗ nói chuyện được không? Thân phận bí ẩn, không thể nói chuyện trước mặt người khác. Mặt khác Tống Dương bắt đầu tính toán, nếu cuối cùng không cách nào thuyết phục được đối phương, không còn cách nào. đành phải bắt vị phó tướng quân này lại, dễ dàng dẹp cuộc loạn lạc này xuống, đợi đại quân nước y ế n đánh tới, mọi người trong thành Hồng Giao đều sẽ chết. Phó Trình cũng không phải ngốc, hiện tại đâu chịu theo Tống Dương tới chỗ khác, ông ta im lặng lạnh lùng nói, có gì ngươi cứ nói ở đây đi. Trên cổ tay của Tạ Tư c h ạ c đeo một sợi kim liên, bình thường đều ẩn trong vạt á o nếu không đưa ra thì không ai có thể nhìn thấy, giờ phút này nàng đưa tay ra, dưới chuỗi vòng là một khối hồng ngọc nho nhỏ, đem ngọc bài kim liên. Bút bê sứ bảo Tống Dương, trang đưa cho ông ta xem, nhưng nhớ rõ, đây là vật bên người của ta, không được đưa qua tay của người khác, không thể đưa vào tay người ngoài, nhưng nàng lại hào phóng đặt vào lòng bàn tay của Tống Dương. Ngọc bài bên người vẫn còn độ ấm nhiệt độ cơ thể của Bút bê sứ, ấm áp n h ắ n m ị n Tống Dương giơ tay, đem ngọc bài r ơ lên trước mắt Phó Trình, cẩn thận giữ gìn, chỉ có phép xem, không cho đối phương chạm vào. Phó Trình tốt xấu cũng là một vị tướng quân, hành động sẽ không lốm ã n g không đi chạm vào đổ bên người của cô nương chỉ có điều ông ta vươn người nương theo ánh lửa cẩn thận xem miếng ngọc một lát sau vẻ mặt biến đổi mạnh mẽ đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn bút bê sứ đây là thường thường không đợi ông ta nói hết lời bút bê sứ liền gật đầu ngươi có thể nhận ra nó thì tốt rồi ta họ tạ miếng ngọc màu đỏ t h ấ m hỏa cùng sắc x á m phất qua cùng với nhật xuất phương đông dùng làm hỏa tâm ngọc b ộ i để kết thành anh em có phần giống nhau tuy nhiên hỏa tâm ngọc là một khối ngọc bích ở giữa nổi lên màu đỏ mà miếng ngọc của Tạ Tư c h ặ c lại phủ một màu đỏ thẫm, dường như bị ngâm sâu trong ao máu hàng vạn năm giờ mới được lấy lên vậy. Nó khiến người ta cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể làm rớt ra một giọt máu. Trung thổ lớn như vậy, huyết ngọc cũng chỉ có một khối năm đó khi Tạ Đại Nhân làm chủ q u ả n thường đình vệ, Tiên Đế vì biểu dương công lao, từng ban thưởng hai bảo bối đặc biệt trong đại nội, một viên ngọc tròn trịa như quả long nhãn không lớn không nhỏ, khi ngọc đón ánh sáng hơi có màu trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy ở giữa có một giọt nước màu xanh biếc. Viên còn lại là viên h ồ n g Ngọc. Hai kiện Bảo Bối đến cùng nhau, Ngâm có ý nói tấm lòng son sắt. Đợi Tạ đại nhân khi gặp nạn, hai Bảo Bối này cũng không cánh mà bay, chưa ai tìm thấy nó. Hiện nay án tử này vẫn còn trong sổ của Hình bộ. Phó trình chức quan không tính là thấp, nghĩa phụ của ông ta lại là chủ một vệ ở t ỉ n h t h à n h đương nhiên biết được lai lịch của Bảo Bối này. Trung thổ chỉ có duy nhất một miếng, dựa vào công nghệ bây giờ khả năng làm giả là hoàn toàn không thể. Lúc này Tạ Tư Trạc đống nhiên nhớ ra điều gì? đem phó trình đến một bên vắng vẻ, quay sang Tống Dương nói với hắn: Ngọc đội này lần trước không giao cho chàng, thứ nhất vì nó là di vật của cha ta, ta muốn giữ lại, và lại đồ vật này tuy đắt giá, nhưng sẽ gây hoạ, cho nên chàng chớ hiểu lầm. Tống Dương nghĩ lại, mới hiểu được ý tứ của Bút Bê sứ, nàng nói chính là khi mới tới y ế n từ bình, hầu giang nghèo khó rối loạn khắp nơi, nàng từng đem tất cả trang sức của mình bỏ vào hộp đem tới giúp đỡ. Tống Dương cụ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ sao nhắc tới những chuyện xa như vậy. liên lắc đầu cười nói, không sao. nhận được lời như vậy, Tạ Tư Chạc liền vui vẻ. lúc này mới nhìn về phía Phó Trình hỏi, có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Phó Trình do dự một lát cuối cùng gật đầu nói, chúng ta tới phủ Thái Thú. theo hiệu lệnh của tướng quân, có người đem ngựa lại cho bọn họ. Tạ Tư Chạc thể chất yếu ớt, từ nhỏ không ai dám để nàng cưỡi ngựa, nàng không biết cơn nên phải đi chung cùng Tống Dương. ba thủ lĩnh phản tặc đi về phía phủ Thái Thú, nhưng quân bao vây dịch quán vẫn chưa rút. Phản quân vẫn giám sát sứ đoàn Nam Lý một cách chặt chẽ, không cho bất kỳ kẻ nào rời đi. Khi đi, Tống Dương đưa trả lại huyết ngọc cho Tạ Tư t r ạ n g không ngờ nàng lắc đầu nói: "Đây là thứ có thể biểu lộ cho thân phận, vốn ở bên ngoài ta không nên đem theo mình, có thể đem lại nguy hiểm. Có thể gần đây nó vẫn ở bên người lúc xuất hành quên không bỏ ra hiện tại, chẳng h a y giữ nó d ù n ta là được rồi. Để được lấy tại Trì Hển p h n v i n Nói rồi, b ú p Bê sứ khen ngáp một cái, lẩm bẩm nói: "Vất vả rồi." liên đó hai tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng hắn, g h é má đặt lên vai hắn, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. vốn dĩ đi đường mệt nhọc, buổi tối lại trải qua một cuộc bạo loạn như vậy, ép nàng phải động não suy nghĩ, dụng tâm, quả là cũng mệt mỏi. khi v ó ngựa dừng bước, bút bê sứ mở tròn g đôi mắt, chớ nói đoạn đường ngắn ngủi s ó c như vậy, ngay cả nằm trên giường nệ mê m á i nàng tinh thần suy nhược cũng không phải muốn ngủ là ngủ được, nhưng tạ tư trạc thật sự cảm thấy, khép mắt lại, tinh thần giường như được hồi sinh rất nhiều, cũng không tệ lắm. bờ vai của Tống Dương rất chắc chắn, dựa vào thực thoải mái. đến phủ Thái thú, khách và chủ ngồi xuống, phó trình lệnh quân sĩ đợi bên ngoài. Tạ Tư Trạc không d ấ u d i ế m trước tiên đem thân phận của mình nói rõ chi tiết, có huyết ngọc làm chứng không thể hoài nghi, nhưng phó trình còn một phần nghi ngờ khác thân phận của người đặc biệt, nói cho ta biết, không sợ ta sẽ để lộ bí mật của ngươi sao? Sợ, tuy nhiên ta nghĩ ngươi sẽ không để lộ bí mật của ta. Tạ Tư Trạc nghĩ sao nói vậy? Ngươi là phản tặc. nếu để rơi vào tay quân yến chắc chắn chết không còn nghi ngờ đem bí mật của ta nói ra sẽ chỉ làm sau này người báo thù ngươi ít đi một chút phó trình gật đầu cười không hổ danh con gái nhà tướng nữ nhân của tạ đại nhân quả nhiên không thua kém đấng m à y dâu tạ tư trạc không để ý tới lời khen tặng này tiếp tục nói tới việc của mình vừa rồi nói qua chưa đủ hiện tại nói về việc phó gia lúc trước gặp nạn mình làm sao có thể thoát hiểm tất cả mọi việc kể ra một lượng cuối cùng nói Ngươi làm như vậy đơn giản là không còn cách nào khác, ngựa chết đem chữa thành ngựa sống, hợp sức lại thử một lần. Tuy nhiên nếu tay sai Tạ môn chúng ta ra tay giúp ngươi cứu người, lại là một cục diện khác. Chương 260, xong nhận. Theo hiệu lệnh của tướng quân, có người đem ngựa lại cho bọn họ. Tạ Tư Trạc thể chất yếu đ ấ t từ nhỏ không ai dám để nàng cưỡi ngựa, nàng không biết cơi nên phải đi chung cùng Tống Dương. Ba thủ lĩnh phản tặc đi về phía phủ Thái thú, nhưng quân bao vây dịch quán vẫn chưa rút.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 Tuy nhiên nếu tay sai Tạ môn chúng ta ra tay giúp n g ư ơ i cứu người lại là một cục diện khác. Giám quốc trọng khí thường đình vệ trong tay Tạ đại nhân được tiến hành trước nay chưa từng có được sưng tụng người yến chỉ cần có bọn họ ở t i ề n u y ế n từ quan lớn đến hương thôn p h ụ lão cao đường không ai dám coi thường dám không quan tâm tới đám mật thám triều đình ác độc như la sói như chuột bọ này cả hoàng đế điều khiển đám rắn độc này há lại có may mắn hay sao đáng tiếc theo Tạ đại nhân chết bất đắc kỳ tử. Thường đ ị n h vệ danh chấn thiên hạ cũng theo đó mà tiêu tan vô hình, nhưng trăm đoạn trùng mà không diệt hết. Gián độc đã chết, nhưng chó săn vẫn còn. Tên tuổi của chó săn Tạ Môn không có người ngoài biết, nhưng ở bộ Hình Đại Yến và trong võ di vệ sớm đã có danh sách phản t ặ c phó trình tốt xấu cũng là quan thống lĩnh doanh trại, được cho là tướng lãnh đạo. Sự tình có liên quan tới đám tay sai Tạ Môn, ông ta sớm đã được nghe nói tới. Giờ phút này được Tạ Tư Trạc nói ra, phó trình thần sắc vui vẻ, tuy nhiên vui vẻ này chỉ chợt lóe lên trong mắt. Rồi nhanh chóng biến mất. Ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vững vàng nhìn Tạ Tư Trạc. b ú c Bê sứ hiểu được ý tứ của ông ta, đưa ngón tay trỏ lên nói: Cho ta thời gian một năm, ta lấy linh hồn phụ thân linh thiêng trên trời mà t h ể trong vòng một năm cứu được Lưu đại nhân chỉ huy sứ Thiên Hạc vệ r a đến lúc đó phụ tử ngươi có thể đoàn tụ. Nàng nói khỏi miệng liền lập lời thề, ngược lại khiến Phó t r ì n h có chút bất ngờ, trầm giọng truy vấn: Vì sao giúp ta? b ú c Bê sứ trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. thoáng thấy dáng vẻ dường như vấn đề đối phương đưa ra rất n h à m chán, chỉ lắc đầu không nói chuyện. Phó trình không cam tâm, đợi một lát không thấy đối phương nói chuyện, đem giọng điệu thả lỏng một chút, nói: Phó trình không biết người họ tạ sao lại trà trộn vào sứ đoàn Nam Lý. Lời còn chưa dứt, b ú p Bê sứ liền mở lời chặn lại: là người nhà họ Phó. Nói xong, quay đầu về phía Tống Dương nhẹ nhàng cười, cười đến độ trong lòng Tống Dương có chút giật mình. Chuyện cũ của hai nhà Phó, Tạ Khắp Thiên Hạ đều biết. Tạ Ngũ làm con dâu phó thừa tướng trên danh nghĩa, ở phủ thừa tướng lớn lên cũng không phải là điều gì bí mật. Đối với việc nàng xưng mình là người họ Phó phó trình cũng không lấy làm lạ. Chỉ là có chút không ngờ Bút Bê sứ sao phải r ắ c r ố i về chi tiết nhỏ này? Tạm dừng lại. Ông ta tiếp tục chủ đề chính. Nếu Tạ tiểu thư làm sáng tỏ thân phận, ít nhất đối với tiểu thư và những người bên cạnh, phó trình sẽ không làm khó xử. Huống chi các người cũng không phải nhân vật quan trọng trong sứ đoàn Nam Lý. tha cho các người rời khỏi nơi thi phi này lại là việc rất nhỏ. thân phận phó trình so với ban đầu đ ô n g biến đổi một trời một vực, ông ta tạ phản, từ nay về sau sẽ là bằng hữu của chó săn tà môn, là kẻ thù của cảnh thái hoàng đế. chỉ bằng một điểm này, mặc dù ông ta không chịu buông tha sứ đoàn, ít nhất cũng để đám người tạ tư chạc rời khỏi đây. tuy rằng những lời này vẫn chưa nói rõ, nhưng mọi người đều là kẻ thông minh, phó trình đồng ý đưa hai người bọn họ tới phủ thái thú, cũng đủ bày tỏ rõ thái độ. về phần cứu người hai chữ nói thì dễ làm được nguy hiểm thật to lớn chủ quản thiên hạ c vệ địa vị không thấp lại là khâm phạm hoàng thượng ngự bút châu phê tạ tư trạc chả lẽ không có việc gì tự mình đi tìm lấy nguy hiểm mà trôi vào nói không chừng còn hại chết đám muôn sinh nhà mình phó trình cố nhiên không nghĩ đến tạ tư trạc là quan viên trong đám sứ đoàn nam lý cho nên ông ta không tìm ra lý do để nàng cần đi cứu nghĩa phụ mình bởi vậy mới cố tình dò hỏi Sứ giả Nam l y sống chết quả thực không ở trong mắt ta. Tuy nhiên, Tạ Tư chạc mỉm cười nói, tính mạng của phó tướng quân ta lại thật sự để ý, khó có được người mang binh đến làm phiền toái cảnh thái. Ngươi nhất định cần phải sống. Lời sắp nói ra có thể bất kính, phó tướng quân thật muốn nghe sao? Phó Trình mỉm cười, bản tướng đã bỏ c h u n g lấy hiếu, ngay cả người yến t h o á m ạ cũng không buồn quan tâm, sao lại so đo những lời khó nghe của Tạ tiểu thư? Xin nhờ tiểu thư giải thích. Tướng quân tinh thông chiến pháp. Thống l i n h quân đội có đạo lý, nhưng tính cách hào kiệt, đối với mọi việc t í n h kế cũng chưa biết điều tiết mà làm. Việc này dựa vào tính tình và tâm tính của tướng quân, đánh thắng thật dễ dàng, nhưng muốn như vậy khởi sự lập lấy nghiệp lớn một phen, thật khó có người nào có thể tin tưởng được, lại cần những người trí dung tương trợ nhiều phía, càng khó. Tạ Tư Trạc từ ngữ xem như khách khí, thực tế đầu tiên là m ắ n g ông ta ngu dốt, chỉ bằng cách giam sứ đoàn Nam lý đòi đổi lấy sự sống của nghĩa phụ, chỉ được đánh giá bằng một chữ ngu. lại trực tiếp nói ông ta bản lĩnh không vượt dậy được chút xong gió, không có người tài ba trợ giúp cũng chỉ c h u ố c lấy tàn cục toàn quân bị diệt cho nên chúng ta giúp đỡ ngươi cứu lưu đại nhân giúp phụ tử ngươi đoàn viên tình nghĩa cha con không có tử ngữ nào có thể so sánh được nên ngươi không cần nói nhiều đối với sự cảm than của phó trình tạ tư trạc hoàn toàn không để tâm nàng tiếp tục nói ý của mình càng quan trọng hơn chính là lưu đại nhân tâm tư tinh tế trí tuệ tuyệt luân c ó ông ấy ở bên cạnh n g ư ơ i Tướng quân chưa chắc không thể làm nên nghiệp lớn. Phó Trình nghe vậy cũng có chút nghi hoặc. Chủ quản thiên hạ c vệ không phải chức vụ thấp, tâm tư thủ đoạn đương nhiên không phải kém. Tuy nhiên giúp cho mười ngàn phản quân vươn cao thanh thế, có vẻ hơi khoa trương. Trước khi gia phụ bị giết hại, từng sửa sang lại lý lịch của một số quan lớn ở Yên Quốc, giao lại cho Tâm Phúc bí mật chuyển xuống. Trong đó có một cuốn s ô n g nhận, chỉ có tên của 13 người. Tên trên sách nói hiểu được, trong sách ghi lại người. Nếu là người được hoàng đế nể trọng thì Đại y ế n Thái Bình. nếu là sở khí của triều đỉnh thì phúc đỉnh ngất trời, trong đó xếp hạng thứ nhất là vị chấn quốc côn đàm quý đức mà lưu đại nhân thiên hạ vệ trong danh sách nội yến xếp hạng thứ bảy. tạ tư trạc bình tĩnh nói, nghe kẻ thù giết cha đám quý đức không ngờ xếp hạng thứ nhất, phó trình kinh h thường lộ ra nhưng lại biết được nghĩa phụ không ngờ cũng có trong danh sách này, phó trình ánh mắt lại ngời sáng. tạ tư trạc lại thong thả nói, gia phụ nhìn người rất ít khi sai, trong sách song nhận 13 cái tên bất kể lý lịch cuộc đời hay tính cách trời sinh. đều được gia phụ nghiên cứu cẩn thận, c h â m trước, người có thể được chọn đi vào, át hẳn có chỗ hơn người đảm quy đức tay nắm trọng binh, thế lực cực lớn, xếp hạng thứ nhất nhiều lần, mà Lưu đại nhân không có trọng binh trong tay, xếp hạng thứ bảy, đủ thấy ông ấy tài hoa cực lớn. Nói thẳng ra, ta giúp ngươi cứu người, chính là muốn nhìn thấy Giang sơn đại yến dậy song, long ủy của cảnh Thái s ổ đổ. Tạ Tư Trạc đêm nay nói thật nhiều, thân thể suy yếu không đủ không khí, hơi thở có phần tán loạn, uống một ngụm nước trà, mới tiếp tục nói. Việc nghĩ cách cứu lưu đại nhân, đám tay sai Tạ Môn sẽ một mình đảm nhận, ngươi có thể an tâm. Nhưng tướng quân tuyệt đối không được thoái chí. Cảnh Thái tàn bạo ngu ngốc, chỉ bằng một ý niệm điên cuồng trong đầu mà dám ra tay sát hại Trung Lương, vùi lấp người thân của tướng quân trong ngục h ổ giết hại tên bạo chúa này, bất kể là ai cũng không thẹn cùng trời rớt, Về phần Đàm Quý Đức, người này với tướng quân cùng đường, lại có huyết hải thâm cựu với tướng quân. Nói tới đây, b ú p Bê sứ vốn luôn bình tĩnh như vậy b ỗ n g nhiên bật cười. trận trong giọng nói nhỏ lộ ra một phần điên cuồng. b á c đ à m Nam Phó, hai đường làm phản trước tiên bị tiêu diệt bởi Giang Sơn Đại Yến, lại vì thiên hạ, vì mối hận gia đình nhất quyết tấn m ẫ u đời này của tướng quân, xin cầu một con đường thôi. t ố n g Dương tạm thời cấm k h ẩ u vuốt cằm cười nói, rút đao thành một không phụ thiếu niên. mặc dù không phải thiếu niên, nhưng có gì đáng ngại? Phó Trình ngâm nghĩ một chút, đống nhiên cất tiếng cười lớn, khá lắm, lại có gì đáng ngại? Lời Bút Bê sứ nói ông ta hoàn toàn tin tưởng, ngay như vừa rồi Phó Trình không thể tìm ra lý do tin tưởng vì sao Tạ Tư c h ạ c giúp ông ta cứu người, hiện tại ông ta cũng không tìm ra lý do nàng lừa gạt. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác, Phó Trình cho rằng ông ta tuy chỉ là một thống lĩnh doanh trại nho nhỏ, Tạ Tư c h ạ c dựa vào cái gì vừa thấy mặt đã nói ra mục đích thật sự của cuộc tạo phản lần này, nguyên nhân của việc cứu người cứ cho rằng nàng thật sự coi trọng 13 người trong cuốn s ô n g nhẫn, có cẩn thận điều tra qua nghĩ vậy. càng chứng tỏ song nhận thực sự tồn tại. khi xưa chấn quốc công quyền cao chức trọng, phó trình so ra còn kém xa. muốn báo t h ủ mà không có cửa, sau lại nghe nói đ ả m quý đức bệnh lạ khỏi hẳn rời khỏi tình thành, phó trình quá đội vui mừng. chính mình là tướng quân triều đình, đối phương là thần tử phản bội lại yến quốc, từ nay về sau đôi bên không đội trời chung, còn nói sẽ có cơ hội báo t h ủ nhưng họ đàm chạy trốn tới phương bắc xa xôi ở nút, cách chấn khánh là khoảng cách tương đương cả y ê n quốc, việc báo t h ủ dường như không có ngày hẹn. gia phụ sau khi mất gia quyến tuy rằng chưa bị liên lụy nhưng thân thuộc của tướng quân bị chạm nhìn cảnh nộ có thể nghĩ được một lần lưu lạc đến ngay cả bần dân cũng không bằng toàn bộ dựa vào nghĩa phụ mạo hiểm lấy được lực lượng hắc á m tương trợ dựa vào sai lầm của chấn quốc công mới giúp bọn họ thay đổi thân phận lại đưa phó trình lên để bạn trước tức gần tái tạo sánh ngang trời đất phó trình bởi vậy lúc này mới giận dữ mà phản ít nhất trong quyết định tạo phản chờ đợi cơ hội cũng chỉ là mấy tháng chờ đợi nhóm đặc phái viên nam lý. Phó Trình gần như không còn để tâm hướng về đảm quy đức báo thủ, nguy hiểm của người sống vẫn còn nên ông ta không thể lo lắng cho người đã mất. Vừa mới ở trước cửa dịch quán, hai người trẻ tuổi người sướng kẻ h o ạ lý do nói ra lại không quá rõ ràng, chính mình mang quân từ Trần Khánh đến tuyệt đối bí mật, sự tình đã hoàn toàn thất bại. Vốn Phó Trình đã nản lòng thái trí, chỉ mong tới thời điểm lưới rách cá chết, không ngờ lại xuất hiện cơ hội thay đổi. Ai biết trước tiên muốn tranh đoạt, bắt c ó c sứ đoàn Nam Lý không ngờ lại thành ra bắt c ó c tiểu thư của Tạ gia thế này. trong tính toán ban đầu của phó trình kết quả tốt nhất là sau khi cứu được nghĩa phụ hoặc bọn họ sẽ rời khỏi cố quốc mai danh nhận tích cố nhiên đây chỉ là khi đạt được kết cục như ý muốn nhưng có thể thực hiện được theo kế hoạch dù chỉ một chút thôi cũng không thể xem nhẹ cơ hội đó nhưng trong lòng ông ta thật sự còn chưa nghĩ tới chuyện mình có cơ hội đối địch cùng đại yến song lúc này bút bê sử nói từng lời từng lời liên tiếp đánh trúng vào điểm quan trọng tay sai tạ môn hứa hẹn ra tay cứu người Đây mới chính là cơ hội thực sự cho nghĩa phụ thoát nạn, trong đó lý lẽ đơn giản đến mức không cần thiết phải nói đến. Nếu tay sai Tạ m ô n không cứu được nghĩa phụ, thiên hạ còn ai có thể cứu được ông ấy nữa đây? Tạ đại nhân lưu lại tập x o n g nhận, nghĩa phụ được xếp thứ bảy, có tài cao ngất trời, nếu có thể phụ tử được đoàn viên, có lẽ quả thực còn có thể làm đại sự t r ă n g Đối với việc này phó trình không dám khẳng định, nhưng nghĩ ra, lúc này ông đã thực sự dám nghĩ tới chuyện tạo phản này rồi. Cảnh Thái hại nghĩa phụ, đàm q u y Đức giết cha. hai kẻ thù lớn nhất ở tỉnh thành ngồi yên nơi sân r ồ n g một t r n náo nơi phương bắc chờ thời cơ hành động đôi bên đã thành hai thế đối đầu mà một câu tướng quân kiếp này xin kết thành một khối của bút bê sứ thật sự khiến người ta động tâm vừa có thâm cửu đại hận vừa làm ư u lược bá nghiệp ai có thể không động tâm tạo phản là việc bất đắc dĩ nhưng dã tâm theo đó mà đến không có chút dã tâm đó sao có thể ngồi lên vị trí thống lĩnh và người phó trình cũng không phải ngoại lệ đợi phó trình cười lớn bút bê sứ lại lần nữa mở miệng. lần này nàng đưa ra hai ngón tay, giọng điệu khôi phục lại vẻ lãnh đạm, cũng không chút khách khí. Phó tướng quân chớ vội vui mừng, còn có một việc. Phó trình giọng điệu gọn gàng rứt khoát, xin tạ tiểu thư chỉ giáo. Không ngờ tạ tư chạc ngáp dài một cái, lắc đầu nói, ta mệt rồi, nhờ hắn nói cho ngươi đi. Nói xong, nàng quay lại nhìn về phía Tống Dương, ánh mắt trong suốt nhìn hắn như nói nhờ chàng làm thay ta, cảm ơn. Từ lúc tới Thành Hồng Giao, Tống Dương xem như được mở mang kiến thức. Trước kia hắn chưa từng nghĩ qua, bà chủ đại đương gia của sòng bạc lại đánh bài tệ vậy. Nam Vinh Hưu Thuyên luôn giữ vẻ ung dung, cao quý lại chính là người chửi người cay độc như thế. Người hàng ngày ít nói như Tạ Ngũ tiểu thư không ngờ có lúc nói liên tục bao việc, lý lẽ rõ ràng, thật kích động vô cùng. Tống Dương mừng rỡ muôn phần, ngồi bên cạnh gần như chưa phải nói lời nào, không ngờ Tạ Tư c h ạ c chỉ một câu mệt rồi liền trực tiếp chuyển thẳng vấn đề sang cho hắn. Tống Dương nhất thời có chút hoảng loạn, nói bậy một tiếng. n â chén trà lên uống một hớp sắp xếp lại suy nghĩ phó t r ì n h thì c h ắ p tay thi lễ nói với tống dương xin hỏi x ư n g hô với tiên sinh thế nào thân phận hắn có chút phức tạp một hai câu không thể nói rõ ràng vốn đã không định mở lời nhưng nghe đề cập tới vấn đề của tống dương tạ tư chặt lại lấy lại tinh thần cười cười suy nghĩ rồi nói tiếp hắn có quan hệ rất gần với đại yến nếu cảnh thái nhìn thấy mẫu thân của hắn hẳn là cũng cung kính quỷ xuống dập đầu gọi cô cô b ú c bê sứ khoác l ắ c về tống dương Tuy nhiên cũng xem như tính toán vài việc, Hổ Phách cũng xem như sư cô của Yến Đỉnh, mà Cảnh Thái là vãn bối của Yến Đỉnh, vậy Hoàng Đế gọi một tiếng cô cô này cũng không phải toàn đuổi đi. Phó Trình Hoàng sợ, Tống Dương thì vỗ ngực ho khan, xua tay cười nói: "Thân phận của ta không có gì quan trọng, tướng quân không cần để ý, chỉ cần hiểu được kẻ thù của Tạ Tiểu Thư cũng là kẻ thù của ta. Tất cả mọi người đều nhìn Cảnh Thái thấy không vừa mắt, như vậy thì không thành vấn đề rồi." lập tức hắn quay lại nói về vấn đề của Tạ t ự Trạc vừa nói có ba chuyện một là lo gần hai là họa từ trong một là nhìn xa trông rộng phó trình cho mày vừa rồi Tạ Tư Trạc nói ông ta nghe còn hiểu được đến khi một việc chuyển qua tay Tống Dương lập tức biến thành ba việc Tống Dương nhìn sắc mặt của ông ta cười khá thoải mái trước tiên ngươi hãy nghe ta nói hết đã Lưu đại nhân hùng tài đại lượng có ông ấy giúp đỡ thống lĩnh t r ấ n Khánh như ngươi không cần lo lắng tướng quân đương nhiên có thể lãnh đạo Tuy nhiên lão nhân gia hắn cần một năm mới có thể cùng tướng quân đoàn tụ, cảnh thái kia cũng không nhàn hạ thoải mái chờ ngươi, không cần tới nhiều thời gian đại quân yến sẽ bao vây tiêu trừ trần khánh. Trong một năm này, trần khánh làm như thế nào tự bảo vệ mình, đây là việc lo gần. Đây là tiểu hài tử có thể hiểu được lý lẽ, trần khánh tổng cộng có hơn v à n người, tinh nhuệ thế nào, ở trước mặt đại quân yến cũng chỉ xem như một đám chuột con, muốn người tài tới đây trợ giúp, trước tiên có lệnh đi và chờ mới được. Việc này căn bản không cần tống dương nói. Phó Trình đã bắt đầu tính toán rồi, không hề cưỡng ép sứ đoàn Nam Lý, chuẩn bị nhanh chóng rút khỏi Tử Địa Hùng Giao, nhanh chóng thả bước rời đi. Lo gần không có chút kỳ lạ, Phó Trình chưa không ám chỉ điều gì. Tống Dương không chút để ý, tiếp tục nói: Điều quan trọng thứ hai, họa từ bên trong. Nếu ta đoán không sai, tướng quân điều khiển quân mã vào Thành h ồ n g Giao, phần lớn tướng sĩ đều không biết mình được sai làm việc gì, trước đó bọn họ thực sự không biết mình đang theo tướng quân tạo phản. Phó Trình chậm rãi vuốt râu, trả lời c kẽ. có vài người tâm phúc thực sự hiểu rõ nội tình, có thế chứ, dựa vào v a i phong của tướng quân, mặc dù các huynh đệ hiểu rõ chân tướng, tạm thời cũng không có động thái gì kỳ lại, nhưng tương lai phía trước thế nào? Kẻ ở sau mạnh mẽ đuổi giết, thâm sơn cuộc sống gian khổ, cảnh thái mạnh mẽ cho quân càn lòng quét tiêu trừ, quân tốt trong n à y sinh oán hận, đến lúc đó ai đảm bảo sẽ không xảy ra điều gì bất ngờ? h ọ a từ bên trong là căn bệnh đầu tiên, tướng quân làm cần chú ý. Phó trình nặng nề thở dài, t ố n g dương không để ý tới. lại nói tới điều cuối cùng, điều quan trọng thứ ba nhìn xa trông rộng điều này có chút quá lời kỳ thật vừa không tính là xa so với hai việc trước cũng không dễ dàng giảng giải xuống, ta chỉ nghĩ là đợi Lưu đại nhân quay về, ngươi dựa vào điều gì khiến ông ấy sẽ giúp ngươi? Đối với vấn đề thứ ba mà Tống Dương nói, Phó Trình vô cùng tin tưởng, nghĩa phụ sớm đã có hai con trai yêu, ta và ông ấy không phải cốt nhục thâm sinh, hai năm trước ta đã có con, đã nói cùng nghĩa phụ đem nói làm con thừa tự của Lưu gia.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 Tuy nhiên khi nói chuyện về đứa trẻ, sau khi cai sữa, không ngờ còn đem lại cho lão nhân gia hắn nhiều rủi ro như vậy. Phó Trình cũng không nghĩ nhiều tới việc con thừa tự. Tuy nhiên ý tứ của ông cũng khá rõ ràng, Lưu, phó hai nhà thân như một, đó là điều ông ta vẫn thường tự nhủ trong lòng như vậy. Tướng quân hiểu lầm, Lưu đại nhân mạo hiểm nuôi nấng ngài lớn lên, tướng quân vì cứu nghĩa phụ sẵn lòng giấy binh tạo phản, ta liệu không hiểu chuyện cũng tuyệt không dám nghi ngờ tình nghĩa phụ tử này. Tương lai sau khi đoàn tụ Lưu Đại Nhân cố nhiên sẽ cùng ngài cùng tiến cùng lui, đây là điều không sai. Ý tứ của ta là, Tống Dương ngừng một lát, vì trốn tránh lo gần, không nói, tướng quân không cần trốn tránh, mang quân đội trốn vào Thâm Sơn cũng tốt, lính binh n h ậ n nấp trong rừng rậm cũng thế, tóm lại tránh né được sự truy đuổi của Quan Yến. Vì giải quyết vấn đề hòa tròn, g tướng quân cần đem sự tình nói rõ cùng huynh đệ tướng sĩ, ngài là người vũ dũng, đối với việc binh ra hiểu rõ hơn ta, làm rõ được vấn đề tạo phản này. nạp hạt định phải đồng sức đồng lòng, chỉ cần có người khác ý sẽ không đủ sức nhu cầu việc lớn, bọn họ chẳng những không giúp được gì, ngược lại ở bên cạnh sẽ là thêm nguy hiểm. đợi phó trình gật đầu, thống dương tiếp tục nói, từ đây t r ấ n khánh doanh trốn sang tây tạng phía đông sẽ mệt mỏi, thuộc hạ nếu tự mình chạy tán loạn sẽ bị quan quân tiêu diệt, cho dù tướng quân có thể chống đỡ qua một năm, người bên cạnh còn lại lúc đó sẽ như thế nào? Hơn 2.000 tàn binh đã có 800 binh mệt mỏi, đến lúc cục diện như vậy. Ngươi làm sao có thể khiến Lưu đại nhân giúp đỡ ngươi? Cho dù lão nhân gia hắn thực sự có tài thông thiên không bột sao có thể gột nên h ổ Đây mới là nhìn xa trông rộng mà ta nói. Phó Trình im lặng không nói gì. Trong Song Nhẫn nghĩa p h ụ được xếp hạng 7, y t r ấ n Khánh nếu được ông ấy tương trợ nói không chừng thật sự có thể thành đại nghiệp một phen. Nhưng sau một năm, liệu Phó Trình hắn còn sống hay không? t r ấ n Khánh vẫn là t r ấ n Khánh hay biến thành dạng gì rồi? Hiện tại ngựa chiến trình t ệ các đội chiến mã trong doanh trại đầy biên giới. một năm sau liệu còn được bao nhiêu? Tống Dương g i ọ n g điệu thả lỏng, Logan, Hoa Trọng nhìn xa, nói về ba việc này, tuy một mà ba, tuy ba mà một, Tạ suy nghĩ dài dòng, điều thứ ba mà Tạ tiểu thư vừa nhắc tới còn một việc, nói trắng ra một câu, trong một năm này, tướng quân nên làm gì bây giờ? b ú c bê sứ mắt đã nhắm lại, lưng tựa vào ghế, k h e môi lại khẽ nở nụ cười. Tống Dương trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài, hắn nhớ đời trước trên Tivi có một một kênh nói về một người dân tấu. Sơ xuất là lúc ở ngoài hồ khoe loạn, giống như lạc đà nhà hắn mất do nó chết đuối trong chén nước trà. Người có tình thấy vậy, liều mạng rút hắn kiếm một con trâu về bù vào. Tình hình trước mắt tuy rằng khác nhau rất lớn, nhưng cảm giác cũng tương tự. b ú p bê sứ miệng nói còn một việc rồi bỏ lại, để thường xuân hầu phải theo sau giải thích rút. Mà mấu chốt là trước đó mọi việc tạ tư chạc nói đều rất tốt, phó trình hùng tâm trang chi đã được dựng lên rổ, một đại đại ổn, hơn vạn tinh binh, nói nhiều không phải nhiều nhưng cũng đâu phải ít. Tống Dương vừa nói đã khiến ông ta thối lui, lại không nghĩ tới bọn họ làm sao mù quáng hy sinh vì mình. Thế nào cũng phải đem cái nhìn của quân sĩ ra xem xét mà giải thích với họ. May mà cuối cùng, tất cả những điều đó tuy một mà ba, tuy ba cũng là một. Tống Dương nuốt nước miếng, tiếp tục nói: Tướng quân mang theo Trần Khánh muốn chạy trốn, muốn sống, nhưng rõ ràng chạy trốn rồi, cuộc sống sau đó còn xa không biết ra sao. Tướng quân muốn đưa ra kế hoạch lớn, thỏa chí với vùng. còn muốn dùng thời gian một năm này tạo ra một cục diện hoàn hảo chỉ có thể như thế Lưu đại nhân đến lúc đó có thể thực sự làm chỗ dựa cho tướng quân hay không hành động này cũng tỏ rõ Lưu đại nhân có tin tưởng tướng quân hay không thử nghĩ ông ấy đến khi sự nghiệp của tướng quân đã có một bước phát triển ông ấy lẽ nào lại không động tâm không thăm hỏi không thoải mái trong vô tình đôi chân mày của Phó Trình gián ra Tống Dương không ngại dài d ò g đem lý lẽ nói rõ không lẽ nào ông ta không hiểu được Muôn chấn khánh có được thành tích sự nghiệp chẳng những cần phải sống sót, còn phải không ngừng lớn mạnh hơn. Nhưng cũng lại nói tiếp, để phát triển nó đương nhiên nói dễ hơn làm. Chần chừ một hồi, phó trình rốt cục từ trong suy nghĩ khôi phục lại tinh thần. Ông ta không nghĩ được cái gì tốt. Tuy nhiên tướng quân cũng có thể hiểu được một việc. Ba người trong phòng đều là phản tặc, mọi người đều giống nhau, không phải cố ý nói điều khó xử. Nếu Tống Dương đã đưa ra đề mục, đương nhiên hắn cũng đã có lời giải đáp. Phó tướng quân rõ ràng không cần nhọc tâm suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy. chắp tay cung kính nói, phó mẫu ngu dốt, xin nhờ tiên sinh chỉ giáo. Tống Dương đứng dậy đáp lễ, khách khí vài câu sau đó lại ngồi xuống nói. Trước đó nghe tướng quân từng nhắc tới một câu, được sống lâu thêm một ngày sẽ cảm ơn Phật tổ đã chiếu cố. Trước đó không lâu phó trình đã nói một câu như vậy, chỉ là thuận miệng cảm thán thôi. Hiện tại Tống Dương đem những lời đó nói ra, khiến ông ta lại chìm trong mê hoặc. Tống Dương không vội vàng giải thích mà hỏi lại, ta nhiều chuyện xin hỏi một câu, tướng quân tin Phật sao? Phó trình lắc đầu. Tống Dương mỉm cười, đó là sự thật. Trấn Khánh nếu muốn có cục diện tốt, thật sự cần nhờ Phật tổ chiếu cố. Lại xin hỏi tướng quân, trong thành Hồng Giao có nơi nào giống như chùa Miếu hay không? Tống Dương càng nói càng không hiểu ra sao, tuy nhiên phó trình vẫn gật đầu trả lời. Hồng Giao là thành cổ, có cổ tháp, phía đông thành có giáo pháp tự, xây dựng đã được 700 năm, hương khói quanh năm quy mô không nhỏ, toàn bộ trong cảnh nội trừ Tu Di Thiền Viện, thì giáo pháp tự là nổi tiếng nhất. Nhắc tới Tu Di Thiền Viện. Tống Dương lại hỏi thêm một câu: Giáo pháp tự cũng do tu di thiền viện quản lý sao? Phó Trình gật đầu. So với Nam Lý thật sự không giống nhau. Đại Yến không có chùa miếu vô chủ. Đại Lôi Âm Đại ở tỉnh thành quản lý chung hết 21 t ò a tu di thiền viện. Tu di thiền viện quản lý tất cả chùa miếu nằm trong n g ô i Châu. Tống Dương tiếp tục hỏi: Giáo pháp tự có khoảng bao nhiêu hòa thượng? Tất cả có hơn trăm người thường trực. Phó Trình trả lời cặn kẽ. Tống Dương gật đầu trao mày, giọng nhẹ b ấ g Giết hết đi. Phó trình còn tưởng mình nghe nhầm, nhất thời có chút giận mình, cho tới khi Tống Dương trầm giọng nói: Phái người tâm phúc, giết người, hủy thi thể, h ò a thượng trong giáp pháp tự một người cũng không được sống sót. Một mặt thì nói cần nhờ Phật tổ phù hộ, mặt khác lại vì Phó trình không tin Phật tổ mà cười vui, hiện tại lại muốn tướng quân đi giết h ò a thượng trong tháp cổ. Phó trình thật sự chấn động, thực sự nói tới căn qua, hành quân, chọn sao huyệt, nuôi quân tất cả những sách lược đó, ta không giúp được việc gì, ta chỉ có thể nghĩ được bốn chữ. Xuất sư chi danh nghĩa là lấy danh tiếng mà dẫn quân. t ố n g Dương thanh e m không ngừng. Quốc sư và hoàng đế hình thành trận hình như nước với lửa. Triều đình đại yến và Phật t ô n g mâu thuẫn cực lớn. Tình hình nội bộ trong nước không cần nói nhiều. Tướng quân chắc hiểu rõ hơn ta. Cục diện đã có sẵn, chỉ cần người vận dụng một chút là được. Bởi vì tạo phản, tâm tư của phó trình có chút không bình tĩnh. Tuy nhiên có thể làm chủ một doanh trại quân đội cũng không phải người đơn giản. Suy nghĩ đương nhiên không tồi. chỉ cần nghe Tống Dương nói một chút liền hiểu rõ ý tứ trong cách nói của Tống Dương ý của Tiên Sinh là ánh mắt phó trình loại sáng thấp giọng ngày hôm qua ta nhận được mật hàm cầu cứu từ giáo pháp tự quân chấn giữ thành Hồng Giao nhận lệnh từ triều đình giam giữ tăng lữ trong chùa có ý đổ mưu hại trang bản tướng khó phân biệt thật giả nhưng giáo pháp tự từ bi nổi tiếng chăm d ặ m sự sống chết của tăng lữ trong chùa quan trọng để phòng ta liền từ t r ấ n Khánh đi Hồng Giao điều tra nếu giáo pháp tự vô sự ta chẳng thả chịu đòn nhận tội mặc cho triều đình truy cứu ta một mình đội binh, nếu mật hàm là sự thật, tiểu g ì cũng muốn cứu lấy tính mạng của chư vị cao tăng. Không ngờ, ta vẫn đến chậm một bước, đợi khi đuổi đến nơi, giáo pháp sự đã gặp nạn, tăng l ữ trong chùa đã không thấy ai, nhưng hiện trường hung thủ còn chưa kiểm ó a khắp nơi hỗn độn, máu vương xung quanh, không cần hỏi cũng biết đám cao tăng đã bị bọn hung thủ giết hại rồi. Đợi ta sẽ ra mật lệnh lục soát khắp trong ngoài phủ thái thú, chứng minh đám hung thủ chính là người của thiên tử đương triều làm. Phật thế vô tranh, chỉ câu phổ độ chúng sinh. Cảnh thái đối với hòa thượng mà còn dám giết, hôn quân bậc này bảo vệ y còn có ích lợi gì? Người tốt sớm muộn gì cũng bị y dìm trong biển máu. Bản tướng giận dữ làm phản. Lúc này danh nghĩa xuất quân liền có rồi. Phó trình nói rất chậm, đợi ông ta nói xong toàn bộ. Tống Dương khẽ vút cằm. Vừa mới nói qua rồi, h ọ a bên trong phải trừ. Mang đội trước tiên rời khỏi thành Hồng Giao. Ngươi cuối cùng cũng phải nói với các huynh đệ mọi người theo ta đi làm phản không phải làm i ễ n c ư ỡ n g Ai nguyện ý theo ngươi thì đi, ai không đồng ý thì đừng m i ễ n c ư ỡ n g Phó Trình cân nhắc càng thêm lung lay. Ta không tin Phật, nhưng các huynh đệ trong đó nhiều người tin, chỉ bằng danh nghĩa xuất quân của ta, số người nhất định theo ta khẳng định không phải ít. Tiên sinh vừa mới nói họa bên trong liền được tiêu trừ đi hơn phân nửa rồi. Tống Dương lại nói, tướng quân còn phải truyền t ứ c thư rộng rãi, đem việc triều đình tàn sát cao tăng giáo pháp tự nói ra. Ép đại doanh t r ấ n Khánh làm phản loan ra, tay sai Tạ Môn và thủ hạ của ta sẽ toàn lực giúp đỡ. Thảm họa giáo pháp tự là cần phải loan truyền cho khắp thiên hạ cùng biết. Mắt Phó Trình càng lúc càng sáng, thông báo khắp thiên hạ, t r ấ n Khánh tạo phản vì hộ pháp. Tống Dương nói: Mượn tiếng hộ pháp chiếm đoạt lòng quân, đoạt lòng dân, ta chỉ nghĩ tới việc này thôi. Có liên quan tới lo gần, Hoa Trong nhìn xa ba vấn đề này vẫn cần tướng quân tự mình tháo gỡ. Phó Trình bộ dạng vui vẻ, không ngừng gật đầu. Hòa bên trong gần như đã được hóa giải. Về phần l o g ầ n Thiền t ô n g đã được coi là quốc giáo của Đại Yến, bất kể trong quân ngũ hay ngoài dân gian, tín đồ Phật giáo nhiều không kể xiết. t r ấ n Khánh mang danh hộ pháp mà tạo phản, sao có thể không chiếm được lòng dân? Khi đối mặt với đại quân bao vây tiêu trừ, nếu được m u ô n dân tương trợ, t r ấ n Khánh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Về vấn đề tầm nhìn về đạo lý vẫn giống nhau, mượn tiếng hộ pháp có thể tranh thủ được sự ủng hộ của một bộ phận dân chúng, có nền móng này sẽ có cơ hội phát triển lớn mạnh hơn. chỉ đợi vị đi giáo pháp tự phản nghịch của t r ấ n Khánh l i ề n người người hô hào tạo thành giá trị đáng kính nể lòng mang dành anh dũng đấu tranh hộ pháp từ bi một chuyển biến nho nhỏ nhưng mang đến sự ảnh hưởng quả là khác cả một trời một vực thống Dương trên mặt vẫn không thấy vẻ vui mừng giọng điệu vẫn nghiêm túc một việc cuối cùng quan trọng nhất Quốc sư Đại Lôi â m Nại Tu Di t h i ề n Viện xem xét tình hình chung vẫn kiên trì tranh đấu cùng Cảnh Thái thực tế cũng là người tình nghĩa giữa yêu tăng yến đỉnh và hôn quân Cảnh Thái Tuyệt không hơn thâm tình phụ tử giữa tướng quân và Lưu đại nhân, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hai người bọn họ bề ngoài làm ra cục diện thế này, cho chúng ta thấy cơ hội mà làm tới, nhưng c h ấ n Khánh Hộ pháp đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ. Nếu Tống Dương không mở miệng đúng lúc, Phó Trình gần như đều muốn nói ra binh mã của ta về sau có thể tranh thủ sự ủng hộ của quốc sư, lời vừa tới miệng lập tức bị ngẽn lại, vừa mới hứng chí bỗng chốc bị tạt một chậu nước lạnh cho tỉnh ngộ. Phó Trình lại ngây dại. Thống Dương sớm đoán biết tình hình sẽ như vậy, lắc đầu nói: Tướng quân tạo phản, chẳng những không thể trở thành bằng hữu của quốc sư, ngược lại còn trở thành kẻ tử t h ù của lao ta. Thực sự sai tín đồ đại lôi â m đài c ù n g bái cũng là giúp Cảnh Thái ngồi vững chắc hơn trên chiếc long ý thôi. Quốc sư và Cảnh Thái vẫn kiên trì, kỳ thật bọn họ chỉ là một. Trấn Khánh lấy danh nghĩa hộ pháp tạo phản, thế nhân đều nói ngươi và quốc sư là một phe, nhưng các ngươi cũng là kẻ thù đáng giết nhất trong mắt người ta. Quốc sư nghĩ lao có thể sẽ giúp ngươi. lại không nói cho ngươi biết lao và cảnh thái căn bản tuy hai mà một ngắc n g é o nói lại một phen nói xong một nửa t ố n g dương đột nhiên mỉm cười tổng cộng tuy chỉ ba người nhưng quan hệ lại loạn thành một m ớ thế đấy không biết tướng quân nghĩ thế nào chính ta lại cảm thấy kỳ thật đây mới chính là điều thú vị quan trọng nhất đáng tiếc ta còn có việc phải đi xa tiếp nếu không thực muốn lưu lại cùng ngươi đánh thêm vào trận này t ố n g dương không để ý sắc mặt phó trình chính mình cười đến h ế p mí dứt bỏ thủ riêng của mình với yến đỉnh và cảnh thái không nói đến đơn giản lấy hứng thú của thế giới ngàn năm trước của hắn mà nói cũng chỉ dựa vào l u ậ n thế mới có thể làm cho hắn thấy thú vị có được sự hào hứng thôi cười thêm một trận t ố n g dương mới kiềm chế sắc mặt giọng điệu khôi phục lại bình thường một lần nữa mở miệng tiến đỉnh và cảnh thái là người một nhà tướng quân lấy danh nghĩa hộ pháp để khởi binh đại lôi âm đại sắp xếp thế nào quốc sư ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện chiêu cao tín đồ t r ấ n khánh là tà ma ngoại đạo tam môn sinh của phật tổ không chịu được sự mê hoặc này quốc sư một khi kim khẩu mở ra tướng quân việc lớn sẽ hấp hối. Đây là chiêu thức đơn giản nhất bọn họ sẽ dùng. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy bọn họ phân nửa sẽ không làm như vậy. Khiến Tống Dương thoáng chút không ngờ chính là Phó Trình vẫn giống như không thể nào khôn khéo, không thấy được sự n h y bén lộ ra, đầu g ó c vẫn đang chìm trong viễn cảnh tươi đẹp, đ ỗ n g nhiên mở miệng nhắc đến điểm mấu chốt. Nếu hai người là một, vì sao bọn họ phải bày ra cục diện kiên trì như thế? Tống Dương nhún vai, ra hiệu câu hỏi này khó giải thích, trừ phi hỏi trực tiếp đương sự. Phó trình cũng chưa thật tâm muốn nhận được đáp án, tiếp tục nói: c h u n g quy đây là một c ụ c diện, trong đó át phải có âm mưu gì." Ông ta nghĩ ngợi một chút, ngữ khí tăng lên, nhấn mạnh từng chút một. Âm mưu cực kỳ quan trọng, bọn họ mưu đồ càng lớn càng tốt. Nói xong, Phó trình trên mặt tươi cười, giơ tay chỉ về cái mũi của mình. Về phần ta, tuy chỉ là hơn một vạn quân binh, trong lúc nhất thời tức giận không làm ra được việc gì, cũng không rơi vào trong mắt của quốc sư, không đáng vì ta mà làm rõ sự tình. sẽ đứng ra mà điều tra làm sáng tỏ việc gì cả. Quốc sư và hoàng đế liên kết tạo thành thần quyền, quân quyền đại yến đứng kiên trì, mỗi người đều có thể hiểu được việc này. bọn họ vất vả làm như vậy hẳn có mưu đồ kinh người. trong mấy năm gần đây, đại lôi âm đài và hoàng cung yến đối địch ngày càng kịch liệt, đủ thấy âm mưu của bọn họ sắp đến điểm mấu chốt rồi. lúc này t r ấ n khánh hộ pháp mà phản, thì nhìn vào cục diện hiện tại lúc này giữa phật chủ và đại yến vẫn kiên trì, đương nhiên có thể khẳng định phản quân này với yến đỉnh thực có lợi. cũng là nói, quốc sư nếu muốn duy trì cục diện này, nếu lão muốn cùng cảnh thái m ư u đồ mà không khiến người ta nghi ngờ đ à m thiếu, lão cũng không có lý do đi công khai tuyên bố tín đồ c h â n khánh là tà ma môn đạo. Sự tình không còn phức tạp nữa, chỉ là không được xuôi. Phó trình không có sở trường về nói năng, nói cả nửa ngày mới đem giải thích được ý tứ của mình. Mà lý lẽ này vốn là điều đầu tiên tống dương tính toán giảng giải cho phó trình e, không ngờ tới cuối cùng lại không cần hắn phải mở miệng, đối phương liền tự mình lĩnh hội được đầy đủ. điều này khiến hắn bất được lo lắng rất nhiều. Phó Trình còn chưa nói xong, ông ta không phải người dài dòng, nhưng hôm nay thảo luận bí mật trực tiếp liên quan tới sinh tử của bọn họ sau này, nên ông ta không kìm nổi sự thật mình phải chống đỡ. Trong quá trình nói chuyện, đã nghiên cứu thảo luận qua, cũng muốn sửa sang lại ý nghĩ một chút. Cố nhiên, đại lôi âm đài sẽ không tùy ý nhìn cờ hiệu hộ pháp của chúng ta đánh mà không bỏ, đến tột cùng thiên hạ đại yến, quốc s ư cũng có một phần. đối với quân phản nghịch vẫn là muốn tận diệt càng sớm càng tốt để tránh mất mát về phần lao sẽ làm như thế nào kỳ thực cũng không khó lường trước quốc sư đã khiến ta không hiểu được không ngờ ta lại nắm bắt rõ ràng lao và hoàng đế cũng chỉ là một phe t ố n g dương đứng dậy hắn theo cấp bậc lễ nghĩa chắp tay dọn điệu khẩn thiết tướng quân tài hoa vượt xa ta có thể nghĩ tới mọi việc đều được ngài nhìn t h ấ u lời đã nói hết thực mong chấn khánh dương ai thiên hạ nghiệp lớn của phó tướng quân sớm thành thật sự là lời đã nói hết có thể đã nói rõ ràng rồi về sau t r ấ n Khánh như thế nào có thực sự trưởng thành lớn mạnh hơn không người khác không giúp được nhiều xét cho cùng vẫn là dựa vào chính bọn họ mà thôi đêm đã về khuya phó trình còn rất nhiều việc phải làm cũng không giả dối làm khách giữ lại đồng thời c h ắ p tay đáp được tiên sinh và tạ tiểu thư chỉ điểm phó trình may mắn biết bao đại ân không lời nào cảm tạ hết chỉ trông mong hai vị trân trọng nếu phải vào lửa sôi nước bỏng cũng không t ử nói rồi nâng ly rượu uống cạn liền tạm biệt nghe nói phải tan h ọ p b ú p Bê sứ mở to đôi mắt, từ trên ghế đứng dậy. Trừ việc nghĩ cách cứu Lưu đại nhân, Tạ môn còn có hai món lễ vật muốn tặng cho tướng quân, một là tiền bạc quân lương, sau này nếu có cần tướng quân cứ nói, nhà tôi dâng hiến cả hai tay. Ngoài ra, môn hạ nhà tôi không phải không có sở c h ừ n g gì, chỉ nghe phong phanh thôi cũng rất được, lâu là một tháng, ngắn là hơn mười ngày, sẽ có mấy con chó nhỏ đuổi theo tới đại quân t r ấ n Khánh, làm thăm dò trước, chỉ e sức nón n t Phó Trình mừng rỡ. cái thứ nhất thì không cần phải nói, mà món lễ vật cuối cùng, Tạ môn săn dò hỏi thiên hạ, có chó săn đến thu thập thông tin, hỏi thăm tình hình quân địch, rất có lợi cho việc đại sự. đến lúc này, không thể thiếu một phen khách sáo, Bút Bê sứ không có ý định xa giao, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. tướng quân g i a m tạo phản, tức là bằng hữu của Tạ gia, là ân công của Tạ Tư t r ạ n g chút việc nhỏ ta làm không đáng kể. tốt xấu gì cũng hàn huyên đôi câu, Tống Dương cùng Bút Bê sứ cáo tử, phó trình dự tính sắp xếp quân mã để đưa tiễn. nhưng Bút Bê ứ lại nói muốn nhân dịp đêm mát mẻ để đi dạo. Lần này Phó Trình không nói xuông, liền cởi luôn chiến đao trên người mình ra hai tay dâng t ạ o